Ma đạo thánh vật khiến cho dung chuyển, thậm chí còn vượt qua mạch thiên ca tưởng tượng. Từ lăng ra sau khi rời khỏi, nàng không có lập tức nhích người đi quy khư hải tìm kiếm lăng vân hạc, mà là tạm thời ở thiên tuyết thành đặt chân. Tại đây trong lúc, nàng nhìn thấy rất nhiều kết đan tu sĩ trải qua thiên tuyết thành, vội vàng hướng nam mà đi. Này đó tu sĩ bên trong, có kết bè kết đội, có lại là lẻ loi một mình, phỏng trừng tông môn tu sĩ cùng tán tu đều có. Xem ra này ma đạo thánh vật ở vân trung tu sĩ trong lòng, phân lượng rất nặng. Ý thức được điểm này, mạch thiên ca không thiếu được đi hỏi thăm chút tin tức. Nàng cảm thấy nghĩ hoặc, này ma đạo thánh vật lại lợi hại, cũng bất quá là kiện pháp bảo mà thôi. Vân trung không thiếu đại thần thông tu sĩ, vì sao đều đối cái này pháp bảo xua như xua vịn? Thằng đến đi thiên tuyết thành bàn trà, nàng mới hiểu được sao lại thế này. Như vậy một chuyện lớn, luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ đều không thể nhúng tay. nhưng lại không ngại ngại bọn họ hứng thú bừng bừng đàm luận. Từ những người này trong miệng, Mạch Thiên Ca biết được, nguyên lai vân trung lưu truyền một ít truyền thuyết lâu đời. Mười vạn năm trước, là vân trung tu hành giới nhất cường thịnh thời kỳ, mặc kệ là chính đạo vẫn là ma đạo, đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, phồn vinh hương thịnh. Ở lúc ấy, các đạo tu hành giả bên trong, xuất hiện vài vị trong truyền thuyết nhân vật. Một là phù diêu tử, nhị là thiên diệu ma tôn, tam là cửu ngạn tông tổ sư chết nói thánh bốn là nho thánh chu phu tử năm là phật môn tuệ nhân đại sư nay năm người vật tuổi tác kém không vượt qua một ngàn là cùng thời đại người nhân năm người viễn siêu mặt khác cùng thế hệ thần thông mà bị vân trung tu sĩ xưng là nam thánh nam thánh bên trong phú diêu tử là nhất độc đáo một cái Hắn không môn không phái lại thần thông kinh người đến nay vẫn bị đạo tu xưng là vân trung Tử trước tới nay để nhất nhân mặt khác bốn người còn lại là ma nói nho Phật bốn phái đại biểu, các có môn đồ truyền lại đời sau. Mặt khác, về năm thánh, vân trung còn có nghe đồn. Nghe nói, này năm thánh cuối cùng đều tấn giai hóa thần, ly thế mà đi, rời đi là lúc, từng người để lại bảo vật ở nhân gian, này đó là vân trung lưu truyền năm kiện thánh vật. Này năm kiện thánh vật, thiên diệu ma tôn tự nhiên là thiên ma tháp, còn có một kiện là tuệ nhân đại sư thiên la địa võng. Mặt khác tam kiện, thế nhân chỉ biết có bảo. Lại không biết kỳ danh. Bất quá, trừ bỏ phù diêu tử, chết nói thánh, chu phu tử cùng tuệ nhân đại sư ba người. Đều có môn đồ truyền lại đời sau, tám phần liền ở này môn nhân trên tay. Đến nỗi thiên diệu ma tôn, lại nhân lúc trước ly thế lúc sau. Mười đại ma quân bị phù diêu tử một người áp chế, thiên ma tháp cuối cùng mất đi tung tích. Cũng là bởi vì như thế, nhiều năm như vậy xuống dưới, ma đạo tuy không thiếu đại thần thông nguyên anh tu sĩ. lại đều bị mặt khắc các nói áp xuống một đầu mạch thiên ca ly bàn trà ngồi ở hư thiên cảnh trung yên lặng trầm tư thiên la địa võng thiên la địa võng như thế nào nghe tới như vậy thuộc đầu? suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang mười năm trước nàng mới tới thiên tuyết thành là lúc bị hai cái trúc cơ tu sĩ chặn đường đánh cướp lúc ấy thuận tay đưa bọn họ pháp bảo thu vào trong túi tiêu kiện pháp bảo bọn họ bất chính là xưng là thiên la địa võng Nghĩ đến đây, mạch thiên ca duỗi tay thăm tiến túi càng khôn, sờ soạng một hồi lâu, từ giữa rút ra một trường kim võng. Này vong không biết từ vật gì biến thành. Toàn thân kim sắc, khinh bạc như không có gì, mặt trên thêm vào có cổ quái linh lực. Nhìn trong chốc lát, mạch thiên ca nhìn không ra có cái gì dị thường. Pham là bảo vật, luôn là có khí thế. Tỷ như nàng được đến kia đem đỡ sinh kiếm, tuy rằng đã bị ma khí ăn mòn đến dỉ xét loang lộ. lại vẫn cứ uy thế kinh người nhưng trước mắt này trương kim võng lại nhìn không ra có cái gì uy thế nếu nói có cái gì không giống bình thường cũng chính là vật ấy thoạt nhìn cực kỳ tinh mỹ hơn nữa mặt trên linh lực lấy nàng tu vi vẫn cứ nhìn không thấu cẩn thận mà hồi tưởng 10 năm trước tao ngộ kia hai người một cái chết vào nàng dưới trường một cái khác nàng nhìn còn tính thuẫn mắt liền thả hắn đi người nọ đã từng thừa nhận quá bọn họ xác thật là phật tu Nhưng vấn đề là, bọn họ bất quá là hai cái trúc cơ tu sĩ, sao có thể sẽ có được Phật môn thánh vật? Một kiện ma đạo thánh vật, liền dẫn tới toàn bộ vân trung dung chuyển bất an, Phật môn thánh vật hẳn là ở Phật đạo đại tu sĩ trong tay hảo hảo bảo tồn mới là? Hay là, vật ấy là chân chính thiên la địa vong phẩm? Nay đạo không phải không có khả năng, rất nhiều nổi danh thông linh pháp bảo, đều sẽ có phòng phẩm tồn thế, Tỉ như nàng chính mình trong tay kia cái phương ấn. kỳ thật chính là tính cùng đạo quân phòng theo chấn dương đạo quân bản mạng pháp bảo chế ra tới, cho nên, tuy rằng không tính đỉnh giai pháp bảo, lại cũng là thập phần sắc bén. Suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, mạch thiên ca lắc lắc đầu, đem kim vong nhét trở lại túi cắn khôn. Nàng đều không phải là vân trung tu sĩ, chẳng sợ chuyện này toàn bộ vân trung tu sĩ đều đi theo điên cuồng, nàng cũng không cảm giác được một chút hưng phấn. Như vậy rất cao giai tu sĩ. trong đó không thiếu nguyên anh hậu kỳ đại thần thông tu sĩ, đi cũng bất quá nhìn xem náo nhiệt. huống chi, nàng đối ma đạo thánh vật cũng không mơ ước. Như thế, ở thiên tuyết thành lại để lại gần tháng, trong khoảng thời gian này, thiên tuyết bên trong thành nghe phong chính là vũ, bàn cha nội tiểu đạo tin tức điên cuồng mà truyền lưu, lại không biết là thật là giả. Cái gì các đạo tu sĩ ở quy khư hải vung tay đánh nhau, tử thương hơn phân nửa, cái gì ở quy khư hải phát hiện không gian cái khe. Cái gì thiên ma tháp kỳ thật đã rơi vào ai ai ai trong tay? Tin tức hỗn độn vô cùng. Mạch Thiên ca nghe được không hiểu ra sao, dứt khoát tìm cái thời gian lại đi gặp Tiểu Thuận. Tiểu Thuận đối nàng đã đến biểu hiện đến thập phần nhiệt tình, đối mặt nàng vấn đề, cũng là biết gì nói hết. Từ nhỏ thuận nơi này, Mạch Thiên ca lại nghe được một cái truyền thuyết phiên bản. Tiền bối, Nam Thánh truyền thuyết, tuy rằng ở Vân Trung lưu truyền đã lâu, nhưng thời gian đã qua mấy vạn năm, trong đó sai mẫu rất nhiều. giống chúng ta như vậy năm thánh môn nhân đều nói không rõ rốt cuộc thật giả nghe được tiểu thuận như vậy nói chuyện mạch thiên ca nói nói như vậy ta nghe nói những cái đó hẳn là đều là giả tiểu thuận trần chờ trong chốc lát lắc đầu cũng không phải toàn giả năm thánh một thân cùng với bọn họ lưu lại năm kiện thánh vật hẳn là đều là thật sự nhưng là mặt khác một ít chính là giả tỷ như có thể khẳng định hóa thần chỉ có thiên diệu ma tôn cùng phù diêu tử hai người những người khác bao gồm chúng ta cửu nạn tông chết nói thánh đều chỉ là truyền thuyết hóa thần mà thôi đến tột cùng có hay không hóa thần chúng ta này đó hậu nhân cũng không biết mạch thiên ca kinh ngạc này lại là vì sao chết nói thánh là các ngươi sáng phái tổ sư chẳng lẽ môn phái bên trong không có ghi lại sao tiểu thuận lắc đầu đã cách đến lâu lắm nơi nào sẽ nhớ rõ như thế kỹ càng tỉ mỉ Thúng chi ta chung quy chỉ là bình thường đệ tử, tuy đến nhị đường thúc coi trọng, so những người khác biết được nhiều chút, thật có chút sự tình. Chung không phải ta như vậy đệ tử có thể biết đến. Mạch thiên ca nghe được có lý, gật gật đầu. Có chút bí sự, chỉ có số ít nhân tài có thể biết được, những người khác cấp bậc không đủ, chẳng sợ quan hệ lại thân thiết, cũng không trâu biết được. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, nam thánh xác thật từng người truyền xuống một bộ thần thông kinh người phát bảo. Tiểu Thuận lại nói, theo sau do dự một chút, nói: "Tiên bối, phía dưới này đó, ta không chắc là thật là giả, chỉ là môn phái bên trong nghe nói nghe đồn, nếu là có lầm, ngươi cũng đừng trách ta." Mạch Thiên Ca nghe vậy cười nói: "Mười vạn năm trước sự, như thế nào có thể bảo đảm một chút sai lậu cũng không có. Ngươi không cần lo lắng, vốn dĩ chính là ta chính mình phải hướng ngươi hỏi thăm tin tức, sao lại trách tội với ngươi?" Tiểu Thuận nghe xong nàng lời này, Một bên cười, một bên ngượng ngùng mà sờ sờ đầu. Những việc này, tuy rằng không coi là môn phái cơ mật. Nhưng hắn nguyện ý nói ra, cũng là vị này tần tiền bối tính tình hiền lành. Ở chung lên thật là vui sướng. Tiền bối nhất định muốn biết, vì sao năm thánh sẽ cùng truyền xuống pháp bảo đi. Tiểu thuật nói, mạch thiên ca gật đầu, đây đúng là ta khó hiểu chỗ. Đem pháp bảo để lại cho hậu nhân, hết sức bình thường. Nhưng vì cái gì trong lời đồn phải cường điệu một kiện uy lực cực đại pháp bảo, được xưng là thánh vật đâu? Đem năm kiện pháp bảo cũng xưng thánh vật, thật sự có chút không tầm thường. Tiểu thuận đường, chuyện này, văn bối ở môn phái giữa nghe nói qua một loại khác cách nói. Theo sau, tiểu thuận bắt đầu chậm rãi trình bày. Lại nói mười vạn năm trước, quy khư hải ở một lần sóng thần lúc sau, đột nhiên xuất hiện một cái không gian cái khe, thông qua này nói không gian cái khe. có thể tiến vào đến một cái kỳ diệu không gian, cái này không gian không biết là khi nào lưu lại tới, trong đó toát lên thái cổ hơi thở. Kỳ diệu phi thường. Như vậy một cái không gian xuất hiện, đương nhiên khiến cho tu sĩ chú ý cơ hồ toàn bộ vân trung tu sĩ đều cuốn vào trong đó, trải qua tranh đoạt lúc sau, cuối cùng vào cái này không gian, đó là này năm vị đỉnh giai tu sĩ, Nam Thánh. Nam Thánh tại đây không gian trong vòng, đến tột cùng được đến cái gì, không có người biết. bọn họ trở về lúc sau đối này đoạn trải qua giữ kín như bưng chẳng sợ thân cận nhất đệ tử cũng không một người biết được lúc sau nam thánh từng người ly thế vân trung tu sĩ chi gian âm thầm truyền lưu bọn họ ở trong đó được đến thái cổ linh bảo cho nên nhất cử nhảy vào hóa thần đương nhiên cái này chỉ là nghe đồn mà thôi nam thánh tại đây kỳ diệu nơi được đến cái gì hết thể đều là suy đoán cái này không gian ở nam thánh sau khi rời khỏi Rốt cuộc không ai có thể tìm được Có người nói Cái này không gian khe hở vốn dĩ chính là không ổn định Năm thánh ra tới lúc sau Đã tự hành sụp đổ Cũng có người nói Là năm thánh đem chi ẩn tàng rồi lên Đáp án đến tột cùng là cái nào Tiền bối cần phải đoán một cái Nói tới đây Tiểu thuận nhìn Mạch Thiên Ca cười đến có khác hàm ý Mạch Thiên Ca xem hắn này biểu tình Hơi hơi mỉm cười Nói tự nhiên là cái thứ hai Nếu không nói di cần nhắc tới này năm kiện thánh vật tiểu thuận gật đầu không tồi chúng ta môn phái bên trong truyền lưu đó là đệ nhị loại đáp án nam thánh liên thủ đem cái này kỳ diệu không gian phong bế lên trừ phi biết mở ra phương pháp nếu không không người có thể tiến vào nói tới đây hắn nhìn mạch thiên ca tiền bối hẳn là đoán được mà kia lưu lại năm kiện pháp bảo nghe nói chính là cái này thần bí không gian chìa khóa nguyên lai like là như thế này như thế Nhưng thật ra có thể giải thích vì cái gì năm thánh cố tình muốn truyền lưu hạ năm kiện thánh vật, kỳ thật, uy lực lớn không lớn ở tiếp theo, quan trọng là này năm kiện thánh vật, có thể mở ra cái kia kỳ diệu không gian. Bất quá tiểu thuận cường điệu, chuyện này, chỉ là nghe đồn mà thôi, chân tướng đến tột cùng như thế nào, sớm đã không ai biết. Chẳng sợ có người biết, cũng không có biện pháp chứng thực, bởi vì trừ bỏ thiên ma tháp cùng thiên la địa võng mặt khác tam kiện thánh vật là cái gì. Không, có vài người biết. Nga, chẳng lẽ các ngươi cựu ngạn tông tổ sư truyền xuống chính là cái gì, các ngươi cũng không biết. Không biết. Tiểu thuận dứt khoát mà lắc đầu, cho nên nói, cái này nghe đồn đến tột cùng là thật là giả. Vạn bối cũng nói không rõ, tiền bối chỉ cho là nhàn thoại, tùy tiện nghe một chút thì tốt rồi. Mạch thiên ca gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, rồi lại nói, nói như vậy, vân trung sở di có nhiều như vậy tu sĩ buôn thiên ma tháp mà đi. Không chỉ là sợ ma tu được đến vật ấy, huy lực tăng nhiều, mà là bởi vì cái này nghe đồn. Đại khái đi. Tiểu thuận không có nói chết, mặt khác môn phái có gì nghe đồn, ta lại không biết. Mạch thiên ca suy nghĩ trong chốc lát, mỉm cười đứng dậy, ta hiểu được. Đa tạ ngươi nói cho ta này đó, là thật là giả, ta chỉ đương thú sự tới nghe chính là. Từ nhỏ thuận nơi đó nghe nói năm thánh việc, Mạch thiên ca một lần nữa suy xét hướng đi. Thực rõ ràng. Thiên ma Tháp khiến cho phong ba, không phải nhất thời nửa khắc có thể bình ổn, mà mấy ngày này, nàng ở thiên tuyết thành, phát hiện càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng quy khư hải đi. Không chỉ có là những cái đó kết đan trở lên tu sĩ, còn có trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ, bọn họ tuy rằng biết chính mình không có hy vọng, khá vậy nhịn không được đi xem náo nhiệt, nói không chừng thật có thể nhặt được tiện nghi. Mạch thiên ca mắt thấy toàn bộ vân Trung bắt đầu nghiêng trời lệ đất, trong lòng càng thêm mà bất an. Tuy nói quy khư hải ở vào vân trung chi nam, ly này cách xa vạn dặm, đánh đến lại thẳng thiết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thiên tuyết thành. Chính là, nhiều như vậy tu sĩ bị cuốn vào trong đó, lại là đại náo động điểm báo. Phải biết rằng, quy khư hải những cái đó tu sĩ, cuối cùng vẫn là phải về đến các môn phái, bọn họ ở quy khư hải kết hạ thù hận, há có thể làm hưu. Nếu là thật sự vung tay đánh nhau, đến lúc đó, toàn bộ vân trung đều sẽ bị cuốn vào. nghĩ vậy mạch thiên ca mày nhảy dự. Nàng đối cái gì thánh vật cũng không mơ ước chi tâm, lưu tại Vân Trung, cũng gần chỉ là tưởng đem sự tình song xuôi mà thôi. Nhưng hôm nay cái này tình thế, nếu ở Vân Trung ở lâu, chỉ sợ nàng cũng sẽ thân bất do kỷ mà cuốn vào trong đó. Làm sao bây giờ đâu? Đi tìm lăng Vân Hạ, này cũng không phải một cái ý kiến hay, Quy khư hải hiện giờ là thị phi nơi. Tại đây chờ. trừ phi nàng đóng cửa không ra, một lòng tu luyện. nếu không, vân trung một khi loạn lên, đối nàng mà nói cũng thực phiền thoái. hơn nữa, nàng có dự cảm, nếu thiên ma tháp xuất thế, kia mặt khác thánh vật đâu? lợi chỗ su, một cái không tốt, này đó thánh vật mang đến náo động, rất có thể liền sẽ ảnh hưởng vân trung mấy năm vài thập niên, thậm chí thượng trăm năm. nếu là như thế này, nàng liền không cần thiết lại ở vân trung lưu lại đi. trải qua ngắn ngủi cân nhắc lúc sau, mạch thiên ca cuối cùng quyết định từ bỏ quyết. xoay chuyển trời đất cực thiên cực cùng vân trung chi gian thông đạo nàng đã đi qua một lần lại đi một lần cũng không khó chỉ là hoa thời gian nhiều một ít mà thôi mà kia nửa năm nhiều thời giờ đối tu sĩ tới nói cũng không tính rất dài một khi đã như vậy hà tất lưu tại vân trung chỉ hoan thời gian quyết một chốc nếu không tới tay còn không bằng xoay chuyển trời đất cực quá thượng mười hai mươi năm lại đến quyết định liền hành động cách nhật mạch thiên ca liền cấp tiểu thuận đưa tin Nói chính mình có khác chuyện quan trọng, phải rơi khỏi một thời gian, có lẽ thật lâu về sau mới có thể trở về, làm hắn chuyển cáo lăng vân hạc. Rồi sau đó, liền mượn truyền tống trận chi tiện, trực tiếp chuyển hướng bắc cực đảo. Vân Trung truyền tống trận thật là phổ biến. Nhưng cũng nếu là thiên tuyết thành như vậy người đến người đi đại thành mới có. Mấy ngày nay tới giờ, không ngừng mà có người hướng phương nam đại thành truyền tống, ngày xưa náo nhiệt bắc cực đảo truyền tống trận lại không vài người. Nghe nói Mạch Thiên Ca muốn đi không phải phương Nam Đại Thành, kia thủ truyền tống trận tu sĩ thập phần kinh ngạc. Nhưng tu vi có hạn, không dám hỏi nhiều. Chờ Mạch Thiên Ca giao thanh phí dụng, liền cung cung kính kính mà khởi động truyền tống trận, đưa nàng rời đi. Truyền tống trận khởi động, sau một lát, quang mang tan đi, Mạch Thiên Ca trận mắt, đã là ở bắc cực đảo thiên diễn phái Ngọc Lân các nội. Nhìn đến từ truyền tống trận đi xuống tới là vị kết đan tu sĩ. Trong coi truyền thống trận tu sĩ thập phần kinh ngạc, kia dẫn đầu trúc cơ tu sĩ do dự một chút, đó nhận trước, hỏi, hoan nên tiền bối quang lâm bắc cực đảo. Đối phương như thế khách khí. Mạch Thiên Ca cũng cười gật đầu đáp lại. Người này thấy nàng thái độ hiền lành, liền cũng sinh một phân hảo cảm. Khách khách khí khí hỏi, không biết tiền bối chính là lần đầu tiên tới bắc cực đảo. Là săn yêu thú. Vẫn là thăm bạn. Nếu là có việc hỗ trợ, thỉnh cứ việc nói. Mạch Thiên Ca nhẹ nhàng lắc đầu, ngày xưa cũng từng đã tới Bắc Cực đảo một chuyến, nhưng thật ra không cần như thế. Thì ra là thế, vạn bối nhiều chuyện. Nay trúc cơ tu sĩ dứt lời, lại vẫn là không có thối lui. Trần chờ một chút, lấy hết can đảm hỏi, xin thứ cho vạn bối đường đột. Gần nguyện tới, tới Bắc Cực đảo tu sĩ cực nhỏ, giống tiền bối như vậy kết đan tu sĩ càng là không có. Vì sao tiền bối ngược lại lựa chọn lúc này tiến đến đâu? Nhìn đến mạch thiên ca nhướng nhướng mày, hình như có không vui bộ dáng, này trúc cơ tu sĩ vội nói, vãn bối chỉ là tò mò, tiền bối nếu có bất tiện, chỉ đương vãn bối không hỏi quá đi. Mạch thiên ca chuyến này mục đích, vốn là không tiện nói cho người khác, nếu này trúc cơ tu sĩ thức thời, nàng cũng liền không nói nhiều cái gì, chỉ nói, sắc thật không tiện luôn nói, ta có thể đi rồi sao. Này trúc cơ tu sĩ vội vàng lui lại một bước, đương nhiên, tiền bối tự tiện. Mạch Thiên Ca liền không nhiều lời nữa, bước đi rời đi ngọc lân Các. Chờ đến thân ảnh của nàng biến mất, Trúc cơ tu sĩ bên người theo luyện khí thiếu nữ tò mò hỏi, Sư phụ, hiện tại chúng ta môn phái chung kết đan sư tổ phần lớn đi quy khư hải, vì sao vị tiền bối này ngược lại muốn tới bắc cực đảo. Chúc cơ tu sĩ nhìn Mạch Thiên Ca thân ảnh biến mất chỗ, lắc đầu nói, đúng là bởi vì như thế, vi sư đảo cảm thấy vị tiền bối này là cái người thông minh. Nga Thiếu nữ khó hiểu, vì cái gì? Nhìn chính mình tuổi nhỏ đồ nhi, này trúc cơ tu sĩ cười nói, chính ngươi ngẫm lại, như vậy rất cao dai tiền bối chạy đến quy khư hải, trong đó nguyên anh hậu kỳ có bao nhiêu. Đến cuối cùng có thể như nguyện cũng chính là những cái đó đỉnh dai tu sĩ, kết đan tu sĩ trừ phi đụng phải đại vận, mới có khả năng đến cái gì chỗ tốt, mà lớn nhất khả năng chính là, chẳng những không đến chỗ tốt, còn muốn có hại. A thiếu nữ bừng tỉnh. Chính là bởi vì cái này, chúng ta phái chung lưu thủ đều là chút tuổi trẻ đầy hứa hẹn kết đan sư tổ. Trúc cơ tu sĩ gật đầu. Thiếu nữ lại nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc nói, nếu như vậy, vì cái gì hai vị nguyên anh tổ sư còn muốn mang những cái đó kết đan sư tổ ra cửa đâu Chúng ta mặc kệ việc này, không phải càng tốt sao? Trúc cơ tu sĩ lắc đầu cười nói, phàm là trên đời việc, đều có thể lấy lợi cân nhắc, lợi chỗ su, đương nhiên muốn mạo gió to hiểm. ngươi ngẫm lại nam thánh lưu lại năm kiện thánh vật quan hệ đến cái kia truyền thuyết tấn giai hóa thần a đây chính là khắp thiên hạ tu sĩ đều hướng tới sự có rất nhiều người vì kết đan lúc sau một lần cảnh giới tăng lên đều có thể đánh bạc một đánh cuộc huống chi là hóa thần chẳng sợ này chỉ là truyền thuyết cũng đáng đến bọn họ áp thượng thân ra thánh mạng chính là không chờ thiếu nữ nói xong trúc cơ tu sĩ lại nói chỉ có hai loại người có thể làm lướt như vậy truyền thuyết Một là, như ta chờ như vậy, căn bản không có hy vọng, nhị là, bọn họ bản thân liền có cực cao tư chất, có rất lớn cơ hội tấn giai nguyên anh, không cần một đánh cuộc. Nói đến chỗ này, trúc cơ tu sĩ lắc đầu thở dài, xem ra vị tiền bối này, chẳng những thông minh, hơn nữa tư chất cũng sẽ không kém. nay mấy tiểu bối nói chuyện với nhau, mạch thiên ca tự nhiên không biết. Vừa đi ra ngọc lân các, nàng liền phát hiện, bắc cực đảo so ngày xưa quẳng cu rất nhiều. Trên đường giao hàng thanh âm thưa thớt, ở bầy quán người đều là hưu khí vô lực. Xem ra lần này thánh vật xuất thế, ảnh hưởng không chỉ là tu sĩ cấp cao, tu sĩ cấp thấp cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không nói đến thiên tuyết trong thành mỗi ngày tin đồn nhảm nhí, liền bắc cực đảo như vậy rời xa vân trung đại lục trong biển cô đảo, cũng là dòng người giảm mạnh, sinh ý quẩn cung ế. Mạch thiên ca lắc lắc đầu, đột nhiên buông ra thần thức, xác định quanh thân cũng không khả nghi, liền thả người dựng lên. Hướng bắc cực đảo nam đoan chạy đi. Bắc cực đảo cũng không phải rất lớn, trong chốc lát thời gian, mạch thiên ca đã tới rồi bờ biển. Nàng đang muốn phóng người lên, lướt qua nhợt nhạt eo biển, đi hướng nam cực đảo, ngay sau đó lại là bước chân một đốn, sắc mặt đột biến, đứng ở giữa không trung ngây dại. Rồi mắt nhìn ra xa, trước mắt là mênh mông vô bờ hải dương, mà phi trường bất quá hai dặm eo biển, càng vô nam cực đảo tung tích. Đây là có chuyện gì? Ngây người trong chốc lát, mạch thiên ca phun ra một hơi, vẫn cứ hướng bay về phía nam đi. Cái này phương vị nàng sẽ không nhớ lầm, nam cực đảo liền ở cái này phương vị, sao có thể sẽ biến mất không thấy. Chẳng lẽ bị thứ gì chặn không thành. Bay đến nguyên lai nam cực đảo trên không, mạch thiên ca dạo qua một vòng, lại không phát hiện bất cứ thứ gì, nước biển vẫn cứ là nước biển, phảng phất nơi này trước nay liền không có quá một cái tiểu đảo. Tại sao lại như vậy nàng lẩm bẩm tự nói? Lấy nàng hiện giờ tu vi, có thể thấy được, này phụ cận cũng không có cái gì quái gì chỗ, hẳn là không phải ảo trận một loại đồ vật đem này đảo che đi lên, nhưng nam cực đảo rốt cuộc chạy đi đâu đâu. Suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là không rõ đã xảy ra chuyện gì, mạch thiên ca xoay người bay trở về bắc cực đảo, hướng trên đảo thành trấn mà đi. Vị này tiểu ca, tiến thành trấn. mạch thiên ca gọi lại một cái đang ở mời chào sinh ý thiếu niên thiếu niên này hẳn là cái lái buôn nghe được gọi thanh quay đầu nhìn đến nàng lập tức lộ ra ân cần tươi cười vị tiền bối này có cái gì phân phó sao mặc kệ là tìm người vẫn là hỏi đường mua đồ vật vẫn là trụ khách điếm tiểu nhân đều có thể giúp đỡ vội mạch thiên ca vô tâm tư cùng hắn chậm rãi bắt chuyện nói thẳng nói ta muốn nghe được một tin tức cái này cũng không thành vấn đề tiền bối ngài nói Tiểu nhân chính là ở chỗ này lớn lên, Bắc Cực đảo sự tình, không, có ta không biết. Mạch Thiên Ca làm Lơ Thiếu Niên này thổi phồng, hỏi, vậy ngươi có biết Bắc Cực đảo phía nam cũng có cái Nam Cực đảo? A Thiếu Niên nghe được lời này, mới vừa rồi nhìn nhiều nàng vài lần, cuối cùng nói, Tiền Bối nói không sai, chúng ta Bắc Cực đảo phía nam, nguyên lai xác thật có cái Nam Cực đảo. Bất quá kia đảo rất nhỏ, cũng không có gì thứ tốt, trên cơ bản không ai sẽ đi. Ngoại lai người cơ hồ cũng không biết. Nguyên lai. Mạch thiên ca mẫn cảm mà nghe thấy cái này từ, nguyên lai là có ý tứ gì? Thiếu niên nói, thiền bối không biết, kia nam cực trên đảo có cái tiểu núi lửa, nam cực đảo chính là nhân núi lửa phun trào mà xuất hiện, bất quá, núi lửa rất nhiều năm cũng chưa động tĩnh, rất nhiều người đều đã quên việc này. Chính là ba năm trước đây, kia núi lửa đột nhiên phun trào, lúc sau, nam cực đảo liền chìm nghiệm. Chìm nghịm. Mạch Thiên ca sắc mặt đại biến. Năm đó Nam Cực trên đảo có núi lửa, nàng là biết đến, nhưng nàng không nghĩ tới núi lửa cư nhiên sẽ phun trào, lại còn có lệnh Nam Cực đảo chìm nghiệm. Nói như vậy, Nam Cực đảo hiện tại đã không tồn tại. Cái kia thông đạo đâu? Có phải hay không cũng không tồn tại. Lại nói tiếp, ba năm trước đây việc này nhưng dọa tới rồi không ít người, nghe nói Nam Cực đảo đã chạy ra một ít tu sĩ, phàm nhân đều theo Nam Cực đảo chìm nghiệm. may mắn kia núi lửa chỉ là cái tiểu núi lửa động tinh không lớn không có lan đến bắc cực đảo nói tới đây thiếu niên tiểu tâm mà nhìn mạch thiên ca tiền bối ngài đi nam cực đảo chính là tìm người nếu là tìm những cái đó tu sĩ tiểu nhân nhưng thật ra có thể giúp ngài hỏi thăm hỏi thăm hẳn là còn sống sau một lúc lâu lúc sau mạch thiên ca đờ đẫn mà lắc lắc đầu tùy tay ném cho hắn mấy khối linh thạch xoay người liền đi nam cực đảo người thế nào Nàng không quan tâm, chính là, nam cực đảo chìm nghịm, kia nàng muốn như thế nào trở về. Trống rông đứng ở biển rộng phía trên, mạch thiên ca nhìn phía dưới đại dương mênh Mông trầm mặc không nói. Nơi này chính là nguyên lai like nam cực đảo nơi phương vị, nhưng hiện tại, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì tiểu đảo dấu vết, ngay cả đá ngầm cũng không có một hối. Minh mang biển rộng bên trong, có rất nhiều thần kỳ việc, biến mất cá biệt đảo nhỏ quá bình thường, có hải đảo trong một đêm biến mất. Có hải đảo rồi lại đột nhiên xuất hiện, giống nam cực đảo như vậy, nhân nhiều năm trước núi lửa mà xuất hiện, lại nhân núi lửa mà biến mất, căn bản không coi là kỳ sự. Chính là, mặt khác đảo như thế nào, cùng mạch thiên ca không có nửa phần quan hệ, cái này nam cực đảo, lại là liên thông thiên cực cùng vân Trung ràng buộc. Nam cực đảo biến mất, thông đạo không còn nữa, muốn như thế nào xoay chuyển trời đất cực. Mạch thiên ca không biết, từ nghe được tin tức này sau, nàng đã mở mịt vài thiên. Nhất định phải xoay chuyển trời đất cực, đây là không cần hoài nghi sự tình. Nàng không phải nhiếp vô thương, nàng ở thiên cực có sư tôn có thân nhân có ái nhân, sao lại có thể làm như cái gì cũng không có bỏ rơi. Chính là, như thế nào xoay chuyển trời đất cực đâu. Nam cực đảo biến mất, thông đạo không tồn tại, chẳng phải là muốn giống nhiếp vô thương giống nhau, đi qua sông Nam Hải. Chính là, cho dù là nguyên anh tu sĩ, đều không thể bảo đảm an toàn vượt qua Nam Hải. Chẳng lẽ nàng trông cậy vào chính mình có cùng nhiếp vô thương giống nhau vận khí sao? Vận khí sở dĩ là vận khí, là bởi vì nó không nhất định sẽ quăng lâm Nếu nhìn đến nhiếp vô thương bình an vượt qua Nam Hải, nàng liền tùy tiện đi thử, kia không khỏi quá mạo hiểm. Nàng tưởng trở lại thiên cực, nhưng tuyệt đối không phải như vậy không màng tánh mạng. Suy nghĩ trong chốc lát, mạch thiên ca thở dài, khởi bỏ bên hông linh thu túi. Chủ nhân tiểu phàm màu xanh lá thân thể từ linh thú túi chui ra tới nó là hải thú vừa ra linh thú túi liền nhẹ bén mà người được hải dương hơi thở vui mừng không thôi chủ nhân đây là nơi nào mạch thiên ca nhẹ nhàng vỗ vô, vô nó đầu nói tiểu phàm nơi này là chúng ta tới địa phương nhớ rõ sao a tiểu phàm nháy đôi mắt không rõ hỏi cái gì tới địa phương mạch thiên ca nói chính là chúng ta đi qua nước ngầm nói Đi vào vân trung địa phương. Nghe nàng nói như vậy, tiểu phàm thực mau hiểu được. Kinh ngạc không thôi, chủ nhân, ngươi là nói, nó xoắn đầu khắp nơi xem xét, nhưng nhìn đến chỉ là mênh mang biển rộng, cùng cách đó không xa bắc cực đảo, cái kia suối nước nóng đâu. Kia tỏa đảo biến mất. Mạch thiên ca gật đầu. Tiểu phàm hàng năm sinh hoạt ở trong biển. Hải đảo biến mất, đối nó mà nói thực hảo lý giải. Kia làm sao bây giờ? Tiểu Phàm xoắn cái đuôi vây quanh nàng ngảy chúng ta có phải hay không trở về không được? Ta về sau đều đến không được Đông Hải sao? Sẽ không còn được gặp lại Ra Ra sao? Không được không được, ta không cần, ta, chủ nhân, làm sao bây giờ a? Nhìn nôn nóng vô cùng Tiểu Phàm, Mạch Thiên Ca cười khổ, nàng như thế nào biết làm sao bây giờ? Loại chuyện này, không ai có thể đạt được a. Ngươi đi xuống nhìn xem đi. Một hồi lâu. Nàng nói, không biết cái này đảo có phải hay không liền trầm ở đáy biển, ngươi đi xuống tìm xem xem, cái kia thông đạo còn ở đây không? Đối. Nghe nàng như vậy vừa nói, tiểu Phàm đại hỉ, ta như thế nào đã quên, đảo trầm, nói không chừng chỉ là một đoạn này thông đạo chặt nước, nói không chừng còn có thể đả thông. Chủ nhân, ta đi. Nói xong. Tiểu pham vội vàng vội một cái lao xuống, dầm một tiếng, chui vào biển rộng. Màu xanh là cái đôi vùng, mau lẹ vô cùng về phía lặn xuống đi. Lưu lại mạch thiên ca. Đứng ở gió biển bên trong, vẫn là im lặng vô ngữ. Tuy rằng làm tiểu phàm đi xuống tìm kiếm thông đạo, nhưng nàng trong lòng kỳ thật không ôm cái gì hy vọng. Mênh mang biển rộng chung phát sinh sự tình, há là nhân lực có thể đạt được. Cái kia thông đạo, đi chính là đáy biển, núi lửa một phun trào, như thế nào sẽ chỉ cần hủy hoại một cái đảo. Chỉ sợ những cái đó rung nham. ở phun trào là lúc liền sẽ phản rót nhập thông đạo, đem chi hoàn toàn phá hỏng. Nếu đây là lục thượng, cũng liền thôi, cùng lắm thì khai sơn nước thạch, chậm rãi tìm kiếm, nhưng nơi này lại là biển rộng, chẳng sợ nàng đã là tu sĩ cấp cao, có thể ngắn ngủi mà ở lẻn vào trong biển, cũng vô pháp ở đáy biển khai ra một cái thông đạo tới. Sở dĩ làm tiểu phàm đi xuống tìm kiếm, chỉ là bởi vì nàng không cam lòng mà thôi. Nếu vận khí tốt, Cái kia thông đạo chỉ cần thoáng rửa sạch, liền có thể sử dụng đâu. Ôm như vậy vạn nhất hy vọng, Mạch Thiên Ca yên lặng mà chờ. Một canh giờ, hai cái canh giờ, một ngày, hai ngày. Tiểu Phàm trước sau không có đi lên. Mạch Thiên Ca đảo không lo lắng nó ra cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ chi gian là có linh thú khế ước, nếu Tiểu Phàm ra ngoài ý muốn, nàng nhiều ít sẽ có điểm cảm ứng. Hơn nữa, Tiểu Phàm là Thương Long. này phiến hải vượt ly bắc cực đảo như thế chi gần sẽ không có cao giai hải thú nhưng cái đó cấp thấp hải thú như thế nào là thương lòng đối thủ nghĩ đến là tiểu phàm không cam lòng từ bỏ cho nên vẫn luôn đang tìm kiếm đi tới rồi ngày thứ ba mặt biển rốt cuộc truyền đến giao động dâm một tiếng tiểu phàm từ trong biển chui ra tới chủ nhân nhìn đến mạch thiên ca tiểu phàm ủy khuất về phía nàng tới gần dùng đầu cọ cánh tay của nàng xem tiểu phàm này vải bộ dáng Mạch Thiên Ca đã đoán được kết quả, may mắn, nàng đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là than một tiếng, sờ sờ đầu của nó, chúng ta nghĩ biện pháp khác đi. Ân, Đi theo Mạch Thiên Ca đã có 10 năm sau, ngay từ đầu thời điểm, Tiểu Phàm chỉ là bởi vì linh thú ký hợp đồng mà tín nhiệm nàng, nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới, ăn nàng như vậy nhiều đang ăn dược, lại sóng vai chiến đấu quá, này tín nhiệm đã thành tin cậy, nó tin tưởng, chủ nhân nhất định có biện pháp có thể giải quyết. Ngồi xếp bằng ở giữa không trung, mạch thiên ca không có rời đi ý tứ, tiểu phàm cũng liền vẫn không nhúc nhích mà đi theo nàng bên cạnh. Suy nghĩ trong chốc lát, mạch thiên ca lại mở ra một cái linh thú túi, lần này chui ra tới là phi phi. Ân, đây là nơi nào? Từ lúc linh thú túi ra tới, liền có gió biển phần phật mà thổi tới trên người, phi phi run lập cập, thuận thuận chính mình mau, nha, biển rộng. Phi phi tuy rằng không phải hải thú. Nhưng nó cũng là sinh hoạt ở đông hải đảo nhỏ phía trên, nhìn đến biển rộng, thật là vui sướng, chủ nhân, đây là nơi nào? Từ sau khi thức tỉnh, liền chưa thấy qua Phi Phi như vậy vui sướng ngây thơ chất phác bộ dáng, tuy rằng trong lòng thật là phiền muộn, mạch thiên ca cũng nhịn không được để để khỏe miệng, lộ ra một chút cười. Nàng sờ sờ Phi Phi bóng loáng ra lông, nói, Phi Phi, chúng ta trở về không được. a Phi Phi chính vui sướng đâu? Đột nhiên nghe thế câu nói, khó hiểu mà chớp chấp mắt. Mạch Thiên Ca liền nói, chúng ta từ thiên cực tới cái kia thông đạo sụ, vô pháp thuận đường cũ đi trở về. Nga! Nghe xong lời này, Phi Phi lại chỉ là lên tiếng, chẳng hề để ý mà nói, không trở về liền không trở về bái, tại đây cũng khá tốt. Nó cũng không phải là tiểu phàm, có trưởng bối co thân nhân, cùng người vô dị, nó vừa sinh ra đã bị người bắt đi trở thành linh thú. Đối cố hương không có gì khái niệm, đối thiên cực càng không có gì hảo lưu luyến. Chỉ cần hư thiên cảnh còn ở, có trở về hay không đối nó tới nói một chút cũng không quan trọng. Nghe phi phi này ngữ khí, nếu không phải hiện tại vô lực sinh khí, mạch thiên ca thật muốn đem nó từ nơi này ném xuống. Người này, từ sau khi thức tỉnh cũng chỉ biết làm giận, không trở về. Ngươi nói được đảo nhẹ nhàng, không nói cái khác, ta thức hải đã từng bị một cái đỉnh giai tu sĩ hạ ấn ký. Nếu là ta ở 200 năm nội không có làm được hắn giao phó chuyện của ta, làm hắn giúp ta giải trừ ấn ký, ta liền chỉ có thể sống 200 năm. Mạch thiên ca cau mày, hiện giờ tính ra, chỉ còn lại có 120 năm tả hữu. A, Phi Phi chốc chốc mắt. Việc này phát sinh ở hai người kết hạ linh thú khế ước phía trước, nó đương nhiên không biết. Ngươi đừng nói việc này cùng ngươi không quan hệ. Mạch thiên ca cho nó một cái mắt lạnh, nếu ta đã chết, Hư thiên cảnh liền sẽ trở thành vật vô chủ, các ngươi hoặc là ở bên trong vẫn luôn tu luyện đến đạp vỡ hư không cảnh giới, hoặc là chờ tiếp theo cái chủ nhân đem chi nhận chủ. Bất quá, ta nhớ rõ ngươi đã nói, các ngươi này đó thượng cổ thần thú tuy rằng thực lực cường đại, nhưng đối với đạp vỡ hư không loại này kỹ xảo chi thuật, lại là không rõ lắm. Mặt khác đâu, thuận tiện nói cho ngươi, ta có thể đem hư thiên cảnh nhận chủ, là bởi vì ta có hỗn nguyên linh can, chính ngươi ngẫm lại. Chờ tiếp theo cái hôn nguyên linh căn xuất hiện, lại trùng hợp phát hiện hư thiên cảnh, còn đem chi nhận chủ, yêu cầu dài hơn thời gian. Phi Phi hết trô nói rồi trong chốc lát, lập tức thay đổi sắc mặt phe phẩy cái đôi lấy lòng. được rồi được rồi, ta đã biết, tại đây 120 năm nội nhất định phải tìm được phương pháp trở về có phải hay không. Còn muốn sớm hơn mạch thiên ca cúi đầu trầm âm, sau một lúc lâu, thở dài, kia cũng không phải là một kiện dễ dàng làm sự. Tuy rằng chuyện này đã giao đái cấp tần hy, tin tưởng hắn nhất định sẽ nghĩ cách tìm ra manh mối, có thể tìm ra tìm 5.000 năm trước ngã xuống tu sĩ di cốt, há là dễ dàng việc. Hùng chi kia tử vi tán nhân tính cách lại tương đương cổ quái. Suy nghĩ nửa ngày, vẫn cứ nghĩ không ra một biện pháp tốt, mạch thiên ca xoa xoa mày, lẩm bẩm tự nói, tìm đường đi thiên cực. Này muốn từ đâu tìm khởi. Phi Phi chớp đôi mắt nói. Chẳng lẽ vân trung tu sĩ liền không có đi qua thiên cực sao? Đương nhiên là có. Mạch Thiên ca nói, nhưng là... Theo ta được biết, đi qua thiên cực vân trung tu sĩ, đều là nguyên anh tu sĩ. Tỷ như trung Mộc linh cùng nguyên bảo hai người, bọn họ nếu có thể tấn giai hoa thần, lúc trước tự nhiên là cực lợi hại nguyên anh tu sĩ. Mặt khác chính là Trấn Dương Sư Bá nói qua, năm xưa hắn từng gặp được quá một cái qua sông Nam Hải vân trung tu sĩ, tu vi là nguyên anh sơ kỳ. nhưng hắn đều có thần diệu chạy trốn chi thuật. trừ bỏ này thông đạo, đến tột cùng có hay không từ vân trung đến thiên cực lối tắt, mạch thiên ca không dám khẳng định, cho dù có, chỉ sợ cũng là phi thường bí ẩn. Còn có chính là một cái rõ ràng lộ, qua sông Nam Hải. Qua sông Nam Hải tính nguy hiểm, không cần nhiều lời, nhưng nếu tìm không được khác phương pháp, cũng chỉ có này một cái lộ có thể lựa chọn. Đều là nguyên anh tu sĩ, kia chủ nhân ngươi cũng tu luyện đến nguyên anh hảo. 120 năm thời gian, đối với ngươi mà nói thực dễ dàng đi. Phi Phi nhẹ nhàng thoải mái mà nói. Lần này mạch thiên ca không có chừng nó, nàng lẩm bẩm nói, không sai, muốn qua sông Nam Hải, cần thiết muốn tu đến Nguyên Anh. Đến tột cùng có thể hay không tìm được mặt khác một cái lộ, căn bản không thể khẳng định, một khi đã như vậy, liền phải có qua sông Nam Hải chuẩn bị. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt lộ ra kiên định quan mang. 120 năm thời gian. Sắc thật cũng đủ nàng tấn giai nguyên anh, thậm chí tấn giai nguyên anh trung kỳ. Tại đây đoạn thời gian, nàng một phương diện muốn tận khả năng mà tăng lên thực lực của chính mình, vì qua sông Nam Hải mà chuẩn bị, về phương diện khác, cũng muốn nghĩ cách hỏi thăm hay không có đi thiên cực lối tát. Trong lòng có quyết nghị, mạch thiên ca tiếp đón hai chỉ linh thú, tiến linh thú túi, chúng ta đi. a, phi phi phe phẩy cái đuôi, tỏ vẻ khó hiểu, muốn đi đâu. Tự nhiên là đi bế quan. Mạch Thiên Ca nói, liền tinh tìm không được khắc lộ, chỉ cần ta tấn giai nguyên anh, qua sông Nam Hải liền có hy vọng. Muốn thu phục này đó nguyên ma chi khí, thật không phải một việc dễ dàng nhếch vô thương thở dài, mở hai mắt. Mạch Thiên Ca rời đi đã có chút nhật tử, nàng vẫn như cũ mỗi ngày bế quan, nỗ lực mà đem này đó nguyên ma chi khí thu về mình dùng. Chính là, từ 5 năm trước nàng thanh tỉnh bắt đầu đến bây giờ. Thu phục nguyên ma chi khí thiếu đến đáng thương, Tấn như vậy tốc độ đi xuống, nàng phỏng trường chính mình bế quan thời gian còn muốn kéo dài, có khả năng thượng trăm năm sau mới có thể xuất quan. Nàng đảo không phải không chịu nổi tình mịch, có thể ở tùng phong thượng nhân người như vậy bên người sinh hoạt một trăm nhiều năm, còn có cái gì không thể nhẫn. Chỉ là, một ngày không giải quyết vấn đề này, liền một ngày khó có thể tâm an. Có biện pháp nào có thể ngắn lại thời gian này đâu. nhiếp vô thương yên lặng mà nghĩ đông nhiên nàng cảm giác được cái gì đứng lên đi ra phòng tu luyện mở ra động phủ cửa đá ta lại đã trở lại mạch thiên ca đứng ở động phủ ngoại tựa hồ đang muốn cho nàng đưa tin nhìn đến nàng có chút bất đắc dĩ hàng vỉa hẹ bông tay nhiếp vô thương kinh ngạc ngươi không phải đi tìm lăng vân hạc sao sự tình xong xuôi xem ta bộ dáng này như là sự tình xong xuôi sao nàng thở dài đi vào động phủ không ngại ta tiếp tục ở chỗ này trụ đi xuống đi lần trước giao động phủ tiền thuê chính là nhiếp vô thương tùy tiện nhiếp vô thương nói đóng lại cửa đá khai hảo cấm chế lại hỏi sao lại thế này chỉnh y thìa trông trả ở bàn đá bên ngồi xuống mạch thiên ca nói ta trở về không được a nhiếp vô thương ngẩn ra tỏ vẻ khó hiểu có ý tứ gì ta hồi không được thiên cực mạch thiên ca nói nhiếp vô thương ngây người hơn nửa ngày mới dư vị lại đây nàng không thể tưởng tượng mà nói ý của ngươi là nói ngươi tới lộ không thể thực hiện được như thế nào đi vào thiên cực mạch thiên ca cũng không có kỹ càng tỉ mỉ mà cùng nhếp vô thương nói qua nhiếp vô thương cũng biết như vậy việc nhiều nửa là bí mật nàng liền không hỏi nhiều tuy rằng cũng không biết nội tình nhưng xem mạch thiên ca vẫn luôn không yên tâm thượng bộ dáng nàng đoán được nàng lộ nhất định thực an toàn chính là Hiện tại Mạch Thiên Ca cư nhiên nói nàng trở về không được. Nếu thông đạo đã biến mất, này liền không coi là bí mật. Mạch Thiên Ca dứt khoát một năm một mười mà đem con đường kia cùng với nam cực đảo biến mất sự nói cho nàng. Chờ nàng nói xong, nhiếp vô thương sau một lúc lâu vô ngữ. Năm nghìn năm vẫn luôn tồn tại thông đạo. Cư nhiên liền ở nàng chạy tới vân Trung vài năm sau sụp, nàng còn có thể nói cái gì? Này đã xui xẻo tới rồi nhất định cảnh giới. Một hồi lâu. Nhiếp vô thương hỏi, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Mạch thiên ca cười khổ, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể mặt khác tìm đường, tổng không thể liền như vậy lưu tại vân trung. Ân, ngươi cũng không phải là ta nhiếp vô thương nghĩ nghĩ. Nếu tìm không được, ngươi tính toán qua sông Nam Hải. Đúng vậy. Cho nên ta mới chạy về tới tìm ngươi. Một là, thưởng qua sông Nam Hải. Tổng muốn thực lực càng cường chút, nhị là... chuyện này ngươi đã làm, tới hỏi một chút người kinh nghiệm. nhiếp vô thương không có do dự, nói, ta sở dĩ có thể an toàn tới vân trung. một là vận khí, nhị là dựa vào theo sư phụ nơi đó trộm tới bảo vật. lời nói thật nói với ngươi đi. trong đó vận khí chiếm rất lớn nhân tố, nếu là dựa vào một kiện pháp bảo, liền có thể an toàn qua sông nam hải. vân trung hỏa thiền cực lại sao lại nhiều năm như vậy đều không có lui tới. bất quá, ngươi nếu yêu cầu nói. Đến lúc đó ta có thể đem kia kiện pháp bảo mượn ngươi." Mạch Thiên Ca nghe vậy ngẩn ra, nay nàng tới hỏi Nhiếp Vô Thương qua sông Nam Hải trải qua, lại chưa từng nghĩ tới nàng sẽ nguyện ý đem pháp bảo cho mượn. Pháp bảo loại đồ vật này, là tu sĩ chân quý nhất tư mật chi vật, cho dù là bạn tốt chi gian, cũng là sẽ không cho mượn. Hơn nữa Nhiếp Vô Thương nếu là dựa vào này pháp bảo mới có thể an toàn tới Vân Trung. Thuyết Minh vật ấy thập phần cường đại, tuyệt đối là cực chân quý đỉnh giai pháp bảo. Quan trọng nhất chính là, nàng xoay chuyển trời đất cực lúc sau, còn không biết có thể hay không lại đến vân Trung. Nếu là không tới, kia nhưng chính là một mượn không còn. Nhiếp vô thương nhìn đến nàng này thân sắc, đã minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, nhàn nhạc nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, vật ấy có lẽ rất cường đại, nhưng đối hiện giờ ta mà nói, đã không có tác dụng. Dừng một chút, lại nói, Chờ ngươi thật sự muốn qua sông Nam Hải thời điểm rồi nói sau, Lăng Vân Hạc chuyện đó đâu? Ngươi không xong xuôi, chẳng lẽ hắn không nhận nợ? Ta chưa thấy được hắn. Mạch Thiên Ca nhìn nhiếp vô thương, lần thứ hai cười khổ, ngươi đại khái không biết, bên ngoài đã đại loạn đi. Cái gì? Nhiếp vô thương kinh ngạc, sao lại thế này? Mạch Thiên Ca thở dài, việc này nói đến phức tạp. Hoa chút thời gian. Nàng sắp xuất hiện đi lúc sau nhìn thấy nghe thấy nhất nhất hướng nhiếp vô thường thuyết minh. Tuy rằng trong đó đại bộ phận đều chỉ là nghe đồn cùng vân trung điển cố, nhưng những việc này nhiếp vô thường chưa từng nghe thấy, nghe được mùi ngon. Vân trung cư nhiên có như vậy truyền thuyết nhiếp vô thường sau khi nghe xong, thật là ngạc nhiên. Tuy nói vân trung tu tiên giới, so với thiên cực tới nói muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng cảnh giới thượng cũng không so thiên cực tu sĩ cao nhiều ít, nhưng là... Này năm thánh truyền thuyết nếu là thật sự, kia vân chung lịch sử, lại muốn so thiên cực huy hoàng đến nhiều. Thiên cực từ trước tới nay, cũng bất quá nghe đồn hai người hóa thần thành công, hơn nữa, còn tìm không đến bất luận cái gì chứng minh thực tế. Nhưng năm thánh lại không giống nhau, bọn họ có năm kiện thánh vật truyền lại đời sau, trong đó đại bộ phận lại có môn đồ truyền nhân, mức độ đáng tin muốn cao đến nhiều. Thiên ma tháp thật không biết là cái dạng gì phát bảo, có thể bị xưng là thánh vật. liên tính này nằm kiện thánh vật chỉ là mở ra kia thần bí không gian chìa khóa tất nhiên cũng không phải vật phàm huống chi trong lời đồn hôm nay ma tháp chính là ma tôn cường đại nhất pháp bảo như thế nào ngươi có hứng thú mạch thiên ca liếc nàng liếc mắt một cái ngươi đã là ma tu nếu có thể được đến hôm nay ma tháp nói vậy thực lực liền sẽ tăng nhiều hảo a hảo cũng vô dụng nhiếp vô thương không nốc trắng nàng liếc mắt một cái đừng nói lấy ta hiện tại trạng thái Không nên bên ngoài hành tẩu, chẳng sợ có thể, ta có thể tranh đến quá những cái đó tu sĩ sao. Chi bằng đứng ngoài cuộc thờ ơ lạnh nhạt hảo. Tái hảo bà bối, cũng không có mệnh quan trọng. Nghe được lời này, mạch thiên ca cười mà không nói. Ở điểm này, nàng cùng nhiếp vô thương tương đối nhất trí. Các nàng lại không phải thọ nguyên gần tấn giai vô vọng tu sĩ, tội gì mạo sinh mệnh nguy hiểm đi tranh điểm này điểm khả năng. Còn không bằng làm từng bước mà tu luyện. tấn dài còn nhanh chút. Phân biệt còn không lâu lắm, hai người đều không có kiểu biệt gặp lại cảm giác. Nói xong những việc này, liền về tới phía trước trạng thái, các hồi các phòng tu luyện, các làm các sự tình. Mạch thiên ca bày ra cấm chế, tiến vào hư thiên cảnh, đem ba con linh thú thả ra, tùy ý chúng nó chơi đùa, chính mình tắc ngồi ở phòng tu luyện nội, im lặng trầm tư. Nàng ba con linh thú, tiểu phàm tuy rằng có thể nói, lại quá thiên chân, phi phi nhưng thật ra đủ thông minh nhưng cái kia tính cùng nhân loại quá mức tương tự đối với cùng chính mình không quan hệ sự căn bản không có hứng thú như thế xoay chuyển trời đất cực việc chỉ có thể nàng chỉ có thể chính mình cân nhắc suy nghĩ trong chốc lát không khỏi mà nghĩ đến vân trung lần này náo động nam thánh nghe đồn nam kiện thánh vật trừ bỏ thiên ma tháp còn có thiên la địa võng nàng lại lấy ra chính mình cái kia thiên la địa võng lại là càng xem càng cảm thấy cổ quái Vật ấy khí thế xác thật không cường, nhưng mặt trên linh lực thực sự lợi hại, nàng thử dùng chính mình linh khí đi công kích, nhưng kết quả lại là trâu đất xuống biển, chút nào không có tác dụng. Chẳng lẽ vật ấy chính là trong lời đồn tuệ nhân Đại sư Thiên La Địa Võng? Không có khả năng đi. Nếu là như thế này, cũng quá không thể tưởng tượng, này chẳng qua là nàng trong lúc vô tình thu một kiện pháp bảo, sao có thể chính là Phật Môn Thánh Vật? Hơn nữa trước đó. vẫn là ở hai cái trúc cơ tu sĩ trên tay. Nếu là tìm được lúc trước nàng thả chạy cái kia Phật tu, nói không chừng có thể làm rõ ràng là chuyện như thế nào, đáng tiếc, người nọ ra sao thân phận lai lịch, nàng căn bản không có hỏi qua. Nhìn trong chốc lát, như cũ đem thiên la địa vong nhét trở lại đi, do dự một chút, lại là lấy ra một thanh dĩ xét loang lổ dĩ sát kiếm. Này đó là lúc trước nàng từ huyền nguyệt ma quân trong tay đổi đến đỡ sinh kiếm. Kiếm này tuy là gì xét loang lổ, lại là khí thế phi phàm, trong đó phong lôi chi thế ẩn động, vừa thấy liền biết đều không phải là vật phàm. Bất quá, này kiếm bị ma khí ăn mòn quá nghiêm trọng, nhìn không ra chút nào linh khí, thân kiếm đều là ảm đạm không ánh sáng, nếu là không nhìn kỹ, chỉ sợ đã bị người làm như là một thanh phế kiếm. Suy nghĩ trong chốc lát, Mạch Thiên Ca đứng lên, đi vào phòng luyện khí. Nhìn đến phòng luyện khí nội quen thuộc bố trí, Mạch Thiên Ca đứng lại. không khỏi mà hồi tưởng khởi đã từng cùng tần hy ở phòng luyện khí luyện chế thiên địa phiến tình cảnh. Nàng luyện khí chi thuật thật sự chẳng ra gì, nơi này mỗi một cái tiểu bộ kiện, đều là xuất phát từ tần hy tay. Lúc ấy, bọn họ hai người ở chỗ này đóng mấy năm, ngày ngày thảo luận như thế nào luyện chế thiên địa phiến, một lần một lần mà thực nghiệm. Kỳ thật, bọn họ ở bên nhau thời điểm, rất ít sẽ nỉ ở bên nhau ngọt ngào, càng nhiều thời điểm, bọn họ đàm luận tâm đắc. Giao lưu cảm tưởng. Tuy rằng không đủ ngọt ngào, nhưng như vậy nhật tử, hồi tưởng lên lại là tràn đầy hạnh phúc. Đạo nữ đạo nữ, kết bạn tìm tiên hỏi đạo bạn nữ, này liền đủ rồi. Tình trang ý thiếp, như thế nào để đến quá dài lâu năm tháng gắn bó làm bạn, không rời không bỏ. Rời đi thiên cực 10 năm, bọn họ đã phân biệt 10 năm, kỳ thật mạch thiên ca tưởng niệm thời điểm cũng không nhiều, nhưng lúc này đang ở bọn họ đã từng làm bạn địa phương, vốt ve hắn đã từng dùng quá đồ vật. nhất thời liền cảm thấy tưởng niệm mãnh liệt mà đến đem chính mình bao phủ nhiều năm như vậy không có trở về hắn còn hảo hay không đã xuất quan có thể hay không lo lắng nàng nếu biết nàng trở về không được hắn có phải hay không sẽ tìm đến nàng đã từng ở chung những cái đó hình ảnh không ngừng ở trong đầu hiện lên cái kia lãnh đạo ít lời tần sư huynh cái kia mang theo nàng thoát đi mây mù sơn thủ tĩnh chân nhân kia hai tháng làm bạn Cái kia mạo nguy hiểm đi cứu nàng tần sư huỳnh, cái kia nhìn đến nàng lại lạnh nhạt xoay người thủ tĩnh chân nhân, kia 35 năm ngăn cách. Lúc ấy, bọn họ là cỡ nào mà tự cho là đúng, ở chuyện khác thượng có thể khôn khéo tính kế, nhưng ở cảm tình việc thượng, lại luôn là lung tung suy đoán đối phương suy nghĩ, ôm chặt tự tôn mà không chịu vông dáng người, thẳng thắn thành khẩn tương đãi May mắn, bọn họ cuối cùng vẫn là đi tới cùng nhau, không có lãng phí trời cao duyên phận. Hồi tưởng lúc trước, bọn họ tương ngộ là như thế mà trùng hợp. Nếu phụ thân không có cùng hắn đồng hành, bọn họ chi gian liền sẽ không có giao thoa, nếu nhị thúc không có mang nàng rời đi, tuổi nhỏ nàng ở huyền thanh môn lớn lên, nhất định chỉ biết đem hắn làm như tiền bối, nếu không phải hắn vừa lúc đi mây mù sơn, bọn họ liền sẽ không có cơ hội lấy cùng thế hệ thân phận quen biết. Chỉ cần thiếu chút nữa điểm, bọn họ liền sẽ gặp thoáng qua. May mắn, phụ thân phó thác người là hắn, may mắn. ở nàng tuổi nhỏ thời điểm bọn họ cũng không quen biết may mắn bọn họ tương ngộ phía trước nàng đã lớn lên càng là hồi tưởng liền càng thêm mà tưởng niệm hắn cho nên thiên cực nàng nhất định phải trở về cứ việc hạ quyết tâm nhất định phải xoay chuyển trời đất cực nhưng này chung quy là một kiện yêu cầu bàn bạc kỹ hơn sự hiện giờ vân chung cuộc thế hỗn loạn cũng không phải ra ngoài hảo thời điểm hơn nữa muốn qua sông nam hải lấy nàng tu vi Tính nguy hiểm quá cao. Suy xét đến này 2 điểm, mạch thiên ca cũng chỉ có thể lại hạ tâm tới chậm rãi làm. 120 năm thời gian, hẳn là đủ rồi. Kế tiếp nhật tử thực buồn thẻ. Nhếp vô thương căn bản không ra động phủ, mạch thiên ca cũng là du du trong nhà, mỗi ngày tu luyện, nghiên tập mạch giao khanh tu luyện tâm đắc, xem xét điện tịch, cách một đoạn thời gian, đi ra ngoài chọn mua một ít cần thiết chi vật, hỏi thăm tin tức. Vân trung tu sĩ cấp cao hội tụ Quy Khư Hải, mỗi ngày đều có chút tiểu đạo tin tức ở Quỷ Phương bên trong thành truyền lưu. Không lâu sau, Quỷ Phương bên trong thành nghe đồn, những cái đó các tu sĩ đã phát hiện Thiên Ma Tháp tung tích, trước hết được đến Thiên Ma Tháp tu sĩ, đã ngã xuống Vu Quy Khư Hải, đồ vật rơi vào một tán tu trong tay. Lúc sau, lại nghe đồn, kia tán tu chạy thoát mấy ngày, bị một vị ma quân phát hiện, đương trường diệt sát, cướp đi Thiên Ma Tháp. Đáng tiếc chính là Đông đường quốc vài vị đại tu sĩ cũng ở đồng thời phát hiện, lâm vào tranh đoạt. Tại đây chàng tranh đoạt chung, Nam Chu Quốc Phật Tu cùng Nho Tu môn phái cũng bị cuốn tiến vào, mấy trăm hơn một ngàn danh kết đan tu sĩ ở quy khư hải vùng tay đánh nhau, mà đông đảo Nguyên Anh tu sĩ cũng là sẽ rách ra mặt. nay nghe đồn rằng có mấy năm lâu, mỗi lần Mạch Thiên Ca ra cửa, nghe được đều là mổ mổ môn phái mổ mổ tu sĩ ngã xuống tin tức Về việc này, Mạch Thiên Ca cùng nhiếp vô thương ngầm nghị luận, Kinh này một chuyện, chỉ sợ vân trung thế lực muốn đại tẩy bài. Như thế nhiều tu sĩ ngã xuống, hơn nữa đều là kết đan trở lên, này đối rất nhiều môn phái nhỏ mà nói, sẽ là thai họa ngập đầu. Quả nhiên. Kế tiếp, quỷ phương bên trong thành nghe đồn đều là đang nói, lại ngã xuống nhiều ít nhiều ít tu sĩ. Trận này phong ba, ràng có hơn 20 năm, mới bình định. Lúc ban đầu mấy năm, khắp nơi tu sĩ tranh đoạt thiên ma thắp vung tay đánh nhau. Mỗi ngày tình phong huyết vũ, tại đây đoạn thời gian, rất nhiều môn phái nhỏ bởi vậy mà diệt môn. Sau lại, tranh đoạt giới hạn trong các đại môn phái nguyên anh tu sĩ chi gian. Đồng thời, theo các phái tu sĩ phản hồi sư môn, chiến trường cũng không chỉ có giới hạn trong quy khư hải. Nhưng không lâu lúc sau, thiên ma tháp đến tột cùng hạ xuống ai tay, đã là mọi thuyết xôn xao Vô pháp trải vớt rõ ràng. Thường xuyên có kết thù môn phái. Chỉ xưng đối phương trong tay có thiên ma tháp, mà đi trả thủ chi thật. Vân Trung bởi vậy một mảnh hỗn loạn. Đến cuối cùng 10 năm, phong ba dần dần bình ổn, các môn phái thế lực tổn thất thảm trọng, đóng cửa nghỉ ngơi lấy lại sức. Vân Trung rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Mà thiên ma tháp cuối cùng đến tột cùng hạ xuống ai tay, lại là không người biết hiểu. Trận này náo động. Từ đầu tới đuôi, trừ bỏ được đến thiên ma tháp người, cái nào thế lực cũng chưa được đến chỗ tốt. ngược lại tổn thất rất nhiều ưu tú kết đan tu sĩ thậm chí nguyên anh tu sĩ thậm chí có người hoài nghi này căn bản chính là một cái âm mưu là vân trung các thế lực lớn lẫn nhau tàn sát tiêu hao bọn họ thực lực âm mưu nhưng thiên ma tháp xuất thế lại là không hề nghi ngờ rất nhiều tu sĩ đều từng gặp qua cái này thánh vật đáng tiếc chính là không có thể thăm dò vật ấy cách dùng liền đã bị người khác đoạt đi mạch thiên ca nghe nói này đó trong lòng lại là thầm nghĩ Này đó nguyên anh các tu sĩ, nơi nào sẽ không nghĩ tới này có thể là cái âm mưu Nhưng, chỉ cần thiên ma tháp là thật sự, liền tính hoài nghi, bọn họ vẫn cứ sẽ cam tâm tình nguyện mà nhảy xuống đi. Tấn giai hoa thần, đối với này đó không sai biệt lắm tu luyện đến mức tận cùng, không có tấn giai hy vọng nguyên anh tu sĩ tới nói, chẳng sợ đua thượng cánh mạng cũng không tiếc. Thân ở quỷ phương thành, mạch thiên ca nghe được nhiều nhất. vẫn là quỷ phương ma quân cùng với thủ hạ các tu sĩ việc Ở mười mấy năm trước, quỷ phương ma quân đã mang theo các đệ tử về tới quỷ phương thành. Tại đây dịch bên trong, quỷ phương thành tuy rằng không đến mức dao động căn bản, lại cũng tổn thất pha đại. Tỷ như, quỷ phương ma quân mấy đại đệ tử bên trong, có khả năng nhất tấn giai nguyên anh hai vị, ở náo động chung ngã xuống. Vì thế, quỷ phương thành ma tu lo lắng không thôi. Quỷ phương ma quân tuy rằng thực lực cường đại, Đứng hàng tam đại ma quân, nhưng hắn thọ nguyên thật sự không nhiều lắm, có người tính quá, nhiều nhất cũng liền 500 năm thời gian. Tại đây 500 năm nội, nếu quỷ phương thành không có xuất hiện một vị tu vi cao thâm thực lực cường đại kế nhiệm giả, liền sẽ trở thành khác thế lực tranh đoạt mục tiêu. nay đối quỷ phương thành tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhưng cũng có người lạc quan mà tỏ vẻ, quỷ phương ma quân vị kia tư chất ưu việt tiểu đệ tử, đã tấn giai kết đan trung kỳ, 500 năm thời gian. Nói không chừng có thể thuận lợi tấn giai nguyên anh, đến lúc đó, Quỷ Phương Thành vẫn cứ có thể lưu giữ hôm nay tam đại ma vực địa vị. Nói nữa, tuy rằng Quỷ Phương Thành có tổn thất, mặt khác hai đại ma vực, đồng dạng là tổn thất rất nhiều đệ tử, ai cũng không thể so ai hảo quá, có cái gì quan hệ. Như vậy lý luận ứng hòa giả rất nhiều, rốt cuộc, bọn họ này đó tu sĩ cấp thấp, căn bản sống không được 500 năm, chính mình sau khi chết, đâu thèm hồng thủy ngọc trời. Này đó các tu sĩ theo như lời quỷ phương ma quân tiểu đệ tử, hẳn là chính là Dương Thành Cơ. Nói như vậy, Dương Thành Cơ chẳng những tại đây hơn 20 năm náo động toàn thân mà lui, lại còn có tấn giai kết đan trung kỳ. Hơn nữa, liền ông trời đều giúp đỡ hắn, làm hắn đối đầu sư huynh ở náo động Trung Nga xuống. Bởi vậy, hắn hiện tại nhật tử nhưng xem như khổ tận cam lai, Xuân Phong đắc ý. Mặt trên không có sư huynh sư tỷ đại nặng. Thành quỷ phương ma quân có khả năng nhất tấn giai nguyên anh đệ tử, quỷ phương thành nhất định sẽ toàn lực nâng đỡ hắn, từ nay về sau, không ai lại chèn ép hắn, hắn cũng sẽ trở thành quỷ phương thành chân chính thiếu chủ. Nay hơn 20 năm, nhiếp vô thương luyện hóa nguyên ma chi khí còn tính thuận lợi, chính là tốc độ có chút chậm, cho tới bây giờ, vẫn cư chỉ là hóa rớt một phần ba, như thế tính ra, còn muốn 50 năm thời gian, nàng mới có thể đem này đó nguyên ma chi khí thu làm mình dùng. Bất quá, nhiếp vô thương tỏ vẻ, này đó thu phục nguyên ma chi khí, lệnh nàng tu vi tăng nhiều, phỏng trừng quá thượng mấy năm, liền có thể tấn giai kết đan hậu kỳ. Nếu là có thể ở năm mươi trong năm thuận lợi đem này đó nguyên ma chi khí toàn bộ thu phục, đến lúc đó liền có thể tấn giai nguyên anh. Nhiếp vô thương hiện giờ đã là ma tu, cái gì tâm cảnh tu luyện, đối nàng tới nói đã không phải như vậy quan trọng, trực tiếp tại đây bế quan đến tấn giai nguyên anh, cũng không có gì quan hệ. Đến nỗi Mạch Thiên Ca, này hơn 20 năm tu luyện cũng thực thuận lợi. Nàng chưa từng có nhiều mà ăn đan dược, nhưng lấy nàng tư chất, hơn nữa mạch giao khanh tu luyện tâm đắc, cùng với hư thiên cảnh nồng đậm linh khí, hết sức chuyên chú dưới, tốc độ tu luyện mau đến đáng sợ, hiện giờ đã đạt tới kết đan trung kỳ đỉnh núi, có thể bế quan đánh sâu vào hậu kỳ. Tuy rằng cảm thấy chính mình lần này tu luyện quá quan, nhưng Mạch Thiên Ca vẫn cứ quyết định trước tấn giai hậu kỳ. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm Nàng hiện tại vấn đề lớn nhất, không ở với tu luyện quá nhanh, mà ở với tu vi không đủ. Cho nên, chẳng sợ có căn cơ không xong băn khoăn, nàng vẫn cứ quyết định trước tấn giai. Đến nỗi tâm cảnh vấn đề, tấn giai Nguyên Anh là lúc lại suy xét không mượn. Như thế sau khi quyết định, Mạch Thiên ca hoa chút thời gian chọn mua bế quan sở cần chi vật, hướng nhiếp vô thương giao đái một tiếng, tiến hư thiên cảnh bế quan đi. Ngồi ở hư thiên cảnh phòng nhỏ bên trong. Mạch thiên ca không có lập tức tu luyện. Này hơn 20 năm thời gian, nàng thời gian không chỉ có hoa ở tu luyện thượng, mà khác, còn đem hư thiên cảnh trung sở hữu thư tịch đều phiên một lần. Trong tay chuôi này đỡ sinh kiếm, nàng đã lợi dụng luyện khí chi thuật đem những cái đó dỉ xét ma đi, tuy rằng không thể khôi phục ngày xưa phong thái, lại là ẩn chán quan hoa. Nàng từ trong túi càn khôn lấy ra đỡ sinh kiếm, chỉ thấy thân kiếm như một hoàng thu thủy, lấm lấm phát lệnh. trôi kiếm tạo hình cổ xưa nhìn kỹ mặt trên có khác hai cái cổ xưa văn tự đỡ sinh tuy rằng đã không còn gì xét loang lổ nhưng chỉnh trôi kiếm lại bị một tầng như có như không ma khí vây quanh này ma khí thoạt nhìn thực đạm nhưng mạch thiên ca thử qua vô pháp đem chi trừ bỏ nang phong đoán kiếm này ở ma vực để lại mấy văn năm tích lũy tháng ngày dưới những cái đó nguyên bản cũng không cường đại ma khí tích lũy thành đáng sợ lực lượng Dần dần đem mất đi chủ nhân đỡ sinh kiếm ăn mòn Mấy vạn năm thời gian trống chất Mặc cho đỡ sinh kiếm nguyên bản cỡ nào cường đại Cũng vô pháp ngăn cản thời gian ăn mòn Nàng từng hỏi qua nhiếp vô thương Loại tình huống này nên như thế nào xử lý Nhiếp vô thương tỏ vẻ vô giải Nàng tuy rằng đi theo tùng phong thượng nhân lớn lên Nhưng nguyên ma cùng ma tu tu luyện công pháp cũng không tương đồng Hơn nữa, loại tình huống này quá đặc thù Nàng không thể nào biết được Mạch thiên ca ngược lại ở hư thiên cảnh trung đời trước chủ nhân lưu lại thư tịch trung siêu tầm tương quan tin tức Cuối cùng lại là Phi Phi nói cho nàng, thượng cổ là lúc, có một loại bí bảo gọi là tôi linh thủy, vật ấy chính là ma khí khắc tinh, nghe nói có thể thành trừ sở hữu cùng ma khí tương quan đồ vật. Phi Phi ở hư thiên cảnh trung nhàn dỗi nhàm chán, ngày thường trừ bỏ tu luyện, cùng với cùng tiểu hòa đùa giỡn, giữ lại sự chính là lật xem thư tịch. Nó vốn là thần thú. Trí tuệ không giới nhân loại, trí nhớ càng dai, cơ hội là đã gặp qua là không quên được. Mạch thiên ca tìm được rồi kia quyển thư tịch, quả nhiên trong đó có tôi linh thủy ký lục, nhưng này thủy lại là tại thượng cổ tiên cảnh nơi, mới ngẫu nhiên có xuất hiện, thập phần khó được, chân quý vô cùng. Tại thượng cổ thời kỳ được xưng là tiên cảnh địa phương, cho tới bây giờ sớm đã biến mất tại thế gian, không chỗ có thể tìm ra. Mạch thiên ca hoàn toàn thất vọng, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Ngẫu nhiên đem đỡ sinh kiếm lấy ra tới nhìn xem, nghiên cứu hay không có khác phương pháp có thể tiêu trừ ma khí. Kỳ thật, ấn huyền nguyệt ma quân theo như lời, hiện giờ đỡ sinh kiếm, đã có nhất định uy lực, nàng lấy đảm đường pháp bảo sử dụng, cũng không có gì vấn đề. Nhưng là, nếu có thể đem mặt trên ma khí thanh trừ, kiếm này liền có thể khôi phục ngày xưa mũi nhọn. Kiếm này nếu là vân trung từ trước tới nay đệ nhất tu sĩ phù diêu tử phối kiếm. Nếu là khôi phục ngày xưa uy thế, nên là như thế nào cường đại pháp bảo. Chẳng sợ mạch thiên ca đối pháp bảo chi vật cũng không phải quá tham, tưởng tượng ở đây, cũng cảm thấy tâm tình kích động. Đem đỡ sinh kiếm thu hồi tới, nàng đem lần này chọn mua vật phẩm nhất nhất bày biện hảo. Tuy rằng nàng không quá yêu cầu linh thảo, nhưng hơn 20 năm đóng cửa tu luyện, vẫn là tiêu phí nàng rất nhiều linh thạch. hư thiên cảnh trung có đại bộ phận linh thảo, nhưng luôn có chút phối liệu là nơi này không có. Yêu cầu chọn mua, bay trận khí cụ, đùa chú chơi vật, tuy rằng một lần tiêu phí không nhiều lắm, thêm lên lại là tương đương khả quan, nơi này là quỷ phương thành, đạo tu đổ vật nhưng không tiện nghi. Này hơn 20 năm, Mạch Thiên ca mắt thấy chính mình túi tiền bẹp đi xuống. Nàng năm xưa ở môn phái Trung Cung Phụng không ít, Mạch Hiền các lại một lần giao phó nàng mấy vạn linh thạch, hơn nữa Thiên Ma Sơn nội nhặt rất nhiều túi càng khôn, cùng với diệt sát quá những cái đó tu sĩ gia sản. một lần không đem Linh Thạch đương hồi sự. Nhưng Linh Thạch quá nhiều, cũng không thắng nổi nhiều năm như vậy có ra vô tiến. Hơn nữa, kết đan kỳ tiêu phí vốn là không ít. Phát hiện điểm này, Mạch Thiên Ca bắt đầu tính toán tỉ mỉ, chỉ cần nàng khống chế một chút chính mình, có thể không hoa tận lực không hoa, trên người Linh Thạch hẳn là đủ nàng dùng đến kết anh. Một khi trở thành nguyên anh tu sĩ, tự nhiên không cần lại vì Linh Thạch ưu phiền. Nghĩ đến cuối cùng, nàng vẫy vẫy đầu. đem này đó việc vật vanh bức chi sau đầu lại đem tạp vật thu thập hảo ngồi xếp bằng ở đệm hương bù bên trong bắt đầu báo nguyên thủ nhất phun nạp hô tước lần này bế quan nàng nhất định phải tiến vào kết đan hậu kỳ quỷ phương thành trên không sương mù quanh quẩn chỗ chống giống lập nước cờ người nay vài người đều là tăng y lì mang giày đầu trọc dưới sẹo cầm trong tay thiền trượng làm tăng nhân trang điểm chỉ là ngoại khoác áo cà sa nhan sắc hình thức hơi có bất đồng Trong đó áo cả xa nhất tinh xảo, khí thế mạnh nhất, là một cái gương mặt hiển từ bạch mi dâu bạc trắng Lao Hòa Thượng. Này Lao Hòa Thượng trống giống ngồi xếp bằng với đài sen phía trên, nhắm mắt tạo thành chữ thập, trước ngực treo Phật Châu, bị mặt khác tăng nhân vây quanh ở trung gian. Giác tin, là nơi này sao? kia lão Hòa Thượng há mồm hỏi. Hỏi chuyện là lúc, hắn vẫn là nhắm hai mắt, sắc mặt bình tĩnh, lù lù bất động. đứng ở bên cạnh một cái trung niên tăng nhân cúi đầu đáp lời là sư phụ đồ nhi điều tra rõ người định đang ở nơi này ân lao hòa thượng nhẹ nhàng gật gật đầu dẫn đường là trung niên tăng nhân cung kính theo tiếng theo sau ngẩng đầu đối những người khác nói chư vị sư đệ chúng ta đi thôi tại đây trung niên tăng nhân dẫn dắt hạ một hàng mấy người ẩn ở một mảnh xương mù chỗ lặng yên không tiếng động mà lẻn vào quỷ phương thành Mà quỷ phương thành tu sĩ, thế nhưng không một phát hiện, liền hộ thành cấm chế, cũng không hề động tĩnh. Lúc này, nếu có tu sĩ cấp cao tại đây, liền sẽ phát hiện, kia gương mặt hiển từ lao hòa thượng lại là cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, mà hắn bên người các đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là kết đan tu vi. Mạch Thiên ca mở hai mắt, nhìn chính mình đôi tay, vui vô cùng. Cũng đủ đan dược, hơn nữa ba năm bế quan, nàng rốt cuộc thuận lợi tấn giai kết đan hậu kỳ. Cái này tốc độ không tính là mau, nhưng cũng không tính chậm. Trước đó, nàng chỉ là tu vi tới rồi, tâm cảnh tu luyện thượng, cũng không có đạt tới nước chạy thành sông cảnh giới. Này 3 năm thời gian, nàng một bên tu luyện. Một bên dùng các loại linh đan tiểu tâm mà trợ chính mình ổn định linh khí, bình tâm tĩnh khí, như thế, mới có thể từng bước một thuận lợi mà tấn giai trung kỳ. Đối bọn họ này đó truyền thống đạo tu mà nói, tâm cảnh tu luyện không đủ. tấn dai liền trở nên gian nan rất nhiều. Đáng tiếc chính là, điểm này rất nhiều đạo tu cũng không minh bạch, tuy biết muốn tu luyện tâm cảnh, lại ít có coi trọng. Thế giới này, linh khí thiếu thốn, tu luyện gian nan, khiến cho rất nhiều đạo tu đi lên cùng ma tu giống nhau tu hành chi lộ, chỉ theo đuổi thực lực, mà không nặng tâm cảnh tu luyện. Cảm thụ một chút quanh thân linh khí tràn đầy cảm giác. Mạch thiên ca dãn ra một chút gân cốt, mở ra phòng tu luyện cấm chế. Mới vừa vừa mở ra, Phi Phi liền chạy tiến bảo. Nha! Chủ nhân, ngươi quả nhiên tấn giai, Phi Phi như vậy vui sướng thanh âm, trực giác làm mạch thiên ca cảm thấy có âm yêu. Nàng đề phòng nói, ngươi làm gì? Phi Phi nháy mắt, không có a, liền nói một tiếng. Quá trong chốc lát. Nó lại phe phẩy cái đôi nói, chủ nhân, đã qua đi 29 năm Nga. Mạch thiên ca minh bạch nó ý tứ. 29 năm. Lý ngày đó phát hiện nam cực đảo chìm nghỉm đã 29 năm. Nói như vậy, nàng rời đi thiên cực đã hơn 40 năm, thời gian còn lại, không đủ trăm năm. Ngày đó tuy là cùng phương chính đạo nhân cùng tiếp thu tử vi tán nhân phó thác, nhưng lấy phương chính đạo nhân tu vi cùng thọ mệnh, ở 200 năm nội hoàn thành ủy thác khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, chuyện này còn muốn nàng chính mình tới làm. liền tính không có làm đến, cũng cần thiết phải về đến thiên cực tử vi động phủ, bằng không. liền tính tử vi tán nhân đột phát thiện tâm, không nghĩ nàng chết, kia cũng vô dụng. 29 năm mạch thiên ca thở dài, thời gian cấp bách ra. Ba năm không có xử lý quá hư thiên cảnh, mạch thiên ca theo sau hoa chút thời gian, sửa sang lại một phen. Trước mệnh lệnh hai chỉ thạch điêu con rối đem dược điển sửa sang lại, lại đem trúc ốc tu sửa một chút. Đến nỗi ba con linh thú, căn bản không cần nàng chiếu cố, tiểu hỏa là từ nhỏ ở chỗ này lớn lên. Dược điền có cái gì linh thảo, so nàng còn thủ. Phi Phi cùng tiểu phàm càng không cần phải nói, đã có linh trí, hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng. Lúc sau liền ra hư thiên cảnh. Nàng một bước ra chính mình phòng tu luyện, nhiếp vô thương phòng tu luyện môn đồng thời mở ra. Ngươi quả nhiên thuận lợi tấn giai, Ngồi xếp bằng ở trên giường đá nhiếp vô thương ngẩng đầu hướng nàng mỉm cười. Mạch thiên ca nhìn phía nàng, cũng là kinh hỷ ngươi cũng tấn giai. Nhiếp vô thương lúc này đã là kết đan hậu kỳ, cả người nguyên ma chi khí thu liễm không ít, uy thế lại càng cường. Nhiếp vô thương chỉnh y rìa xuống giường, đi ra phòng tu luyện, hai người ở trong sảnh tùy ý ngồi xuống. Tính lên, người ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta là trúc cơ hậu kỳ, ngươi là trung kỳ. Ta vốn là tu vi so ngươi cao, số tuổi so ngươi đại, lại há có thể dừng ở ngươi phía sau. Mạch thiên ca nghe vậy ngẩn ra, không nhịn được mà bật cười. Ngươi cư nhiên còn nhớ cái này. Ở tu tiên giới, tuổi nhỏ giả năm gần đây trưởng giả tu vi cao là thập phần phổ biến việc. Rất ít có người sẽ lấy tuổi luận tu vi, trừ phi tự cho mình rất cao, không chịu chịu thua người. Nhìn không ra tới, nhiếp vô thương nguyên lai cũng là như vậy hảo cường. Luôn là phải cho chính mình tìm điểm động lực. Như vậy rất lời, nhiếp vô thương nghiêm mặt nói, đúng rồi, nếu tấn giai hậu kỳ, ngươi kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? ta hiện giờ không sao cả tại đây bế quan đến nguyên anh cũng không có gì quan hệ nhưng ngươi giống như không được đi đây đúng là mạch thiên ca sầu lo việc nàng suy nghĩ trong chốc lát thở dài nói ta còn có thể như thế nào vân trung náo động không sai biệt lắm đi qua hiện tại đi ra ngoài hẳn là không có gì quan hệ một khi đã như vậy không bằng đi tìm lăng vân hạc đi thứ nhất đòi nợ thứ hai vừa lúc hướng hắn hỏi thăm tin tức nhiếp vô thương gật đầu như thế cái hảo biện pháp Nói xong nàng lại cười, ngươi hỏi thăm rõ ràng sao. Lăng Vân Hạc còn sống đi. Cái này mạch thiên ca cũng không biết. Ở quỷ phương thành, nghe được tin tức đều là thật thật giả giả, mà đông đường quốc rốt cuộc ly đến có chút xa, chẳng sợ cửu ngạn tông là vân trung đệ nhất tông môn, đám ma tu đối này trưởng môn cũng không có quá lớn hứng thú. Bất quá, Lăng Vân Hạc hẳn là không như vậy xui xẻo đi. Nói như thế nào hắn cũng là cửu ngạn tông trưởng môn. lại có trưởng bối coi trọng không đến mức bị hy sinh rất đi hẳn là đi nhiếp vô thương nhún nhún vai nàng đối lăng vân hạc cũng không quan tâm dù sao thiếu nàng nợ hiện tại tác dụng cũng không lớn ngươi chuẩn bị khi nào đi đại khái đang muốn nói cái gì đột nhiên sống lưng phát lạnh, cùng nhiếp vô thương hai người đồng thời nhìn về phía cửa lộ ra cảnh giác chi xác có người nhiếp vô thương thấp giọng nói mạch thiên ca nhẹ nhàng gật đầu đứng lên Đem động phủ chung quanh cấm chế hoàn toàn mở ra, đồng thời, trải ra khai thần thức, là hướng chúng ta tới. Nàng nói, muốn phân rõ điểm này thực dễ dàng, các nàng tuyển cái này động phủ, thật là hẻo lánh, chung quanh tuy rằng cũng có mặt khác tu sĩ ở, nhưng các nàng bày ra cấm chế, không tiếp thu người khác truyền âm, này đó tu sĩ cũng liền thông minh mà không tới quay rời. Chính là hiện tại, bên ngoài có mấy đạo hơi thở, lại là trực tiếp hướng các nàng động phủ mà đến. trong đó có một đạo hơi thở, càng là khí thế kinh người. Nguyên anh tu sĩ nhiếp vô thương cũng cảm giác được, sắc mặt có chút cổ quái, vì cái gì sẽ có nguyên anh tu sĩ? Hơn nữa khí thế cực cường, tựa hồ không phải người thường. Các nàng hàng năm cùng nguyên anh tu sĩ ở bên nhau. Bằng kinh nghiệm thực dễ dàng phân biệt ra là nguyên anh sơ kỳ vẫn là hậu kỳ. Người này như vậy khí thế, tuyệt đối là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa, này uy thế cố tình thu liễm. Lại là cố ý hướng các nàng mà đến. Hiện tại muốn nói là các nàng quá mẫn cảm. Các nàng chính mình đều không tin. Quả nhiên, kia mấy người cuối cùng ở các nàng động phủ phía trước ngừng lại. Giác tin. Đài sen thượng lão hòa thượng, trước sau không nhúc đích. Nhắm mắt lại gọi một tiếng. Là, sư phụ. Pháp hiệu giác tin trung niên tăng nhân cung kính theo tiếng, không cần phân phó, đã đứng đi ra ngoài. Giác tin đứng ở động phủ cửa đá phía trước. Dương giọng nói, trong động phủ hai vị thí chủ, ta chờ bạch phù sơn hoa nghiêm chùa tăng nhân. Mạng muội cầu kiến. Này hòa thượng thanh âm không lớn, lại là hơi thở ổn trọng, thanh nếu trầm trung, truyền vào động phủ nội hai người trong hai. Một lát sau, vẫn là không có động tĩnh, này hòa thượng lần thứ hai ra tiếng, hai vị thí chủ, ta chờ bạch phù sơn hoa nghiêm chùa tăng nhân. Mạng muội cầu kiến. Vẫn là không vội không từ ngữ điệu, nhưng lại nhiều một phân khí thế. Một lát sau, động phủ cửa đá rốt cuộc mở ra. Xuất hiện ở chúng tăng trước mặt, là hai nữ tử. Này hai nữ tử, lại là một đen một trắng. Một đạo một ma. Mạch thiên ca so nhiếp vô thương nhiều chạm ra nửa bước, ánh mắt đảo qua trước mắt các tăng nhân. Cuối cùng dừng ở kia nguyên anh hậu kỳ lão hòa thượng trên người, được rồi cái nói lễ, gặp qua vị này Phật môn tiền bối. Không biết các vị đại sư quan Lâm, có gì phải làm sao? Kia nguyên hậu tu vi lão hòa thượng vẫn cứ nhắm mắt lại, không có trả lời, vừa rồi kêu gọi giác tin hòa thượng, cũng không có ra tiếng, chúng tăng ánh mắt đều rơi xuống đứng ở một bên túi đầu tạo thành chữ thập tuổi trẻ tăng nhân trên người. Này thân hình cao lớn tuổi trẻ tăng nhân ngầm đầu, đem ánh mắt phóng tới mạch thiên ca trên người, đi phía trước đi rồi hai bước, ở giác tin hòa thượng bên người đứng yên. Theo sau, hướng mạch thiên ca ấp thi lễ, vị này thí chủ, còn nhớ rõ bần tăng. Nghe được lời này, mạch thiên ca nhìn chằm chằm này tăng nhân, hơi hơi nhíu mày. Này tăng nhân thoạt nhìn cùng mặt khác người cũng không bất đồng, giống nhau tăng y lì măng dày, thái độ cung kiêm, tu vi là kết đan sơ kỳ, tại đây một bát hòa thượng trung gian, không chút nào xuất chúng. Chỉ là, mạch thiên ca nhìn người này, lại có quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này cũng không mãnh liệt, thuyết minh người này nhất định không phải nàng ấn tượng khác sâu người. Có lẽ chỉ là từng có một hai mặt chi duyên, hơn nữa thời gian có chút xa xăm. Thấy nàng không có trả lời, này Tăng Nhân lại mở miệng nói, "40 năm trước, bần Tăng còn chỉ là trúc cơ trung kỳ, từng với Thiên Tuyết thành Mạo Phạm thí chủ, thí chủ còn nhớ rõ?" "40 năm trước, Thiên Tuyết thành." Mạch Thiên Ca ở Vân Trung gặp qua tu sĩ cũng không nhiều, Phật môn tu sĩ càng thiếu, nghe được lời này, đống nhiên trợn to mắt, "Nguyên lai là ngươi." Thấy nàng nhận ra tới, Này tăng nhân mỉm cười, thái độ vẫn cứ bình thản, đúng là. Nhiều năm không thấy, thì chủ biệt lai like vô dạng. Mạch thiên ca thật sâu hút một hơi, quay đầu cho nhiếp vô thương một cái ánh mắt, ý tứ là, những người này là hướng ta tới. Nàng đã nhớ lại người này là ai, 40 năm trước, có hai cái trúc cơ tu sĩ ở thiên tuyết thành chặn cướp với nàng, trong đó một cái nhân nói năng lô mãng, bị nàng đánh gục, một người khác phẩm thượng dai, liền bị nàng vùng tha. Chính là từ trong tay bọn họ, nàng được đến Thiên La Địa võng Nghĩ đến Thiên La Địa võng Mạch Thiên Ca đã minh bạch những người này ánh mắt. Nàng trong tay Thiên La Địa võng tất nhiên chính là tuệ nhân Đại Sư lưu lại tới Phật Môn Thánh Vật, không phải phòng phẩm, là chính phẩm. Nàng không có trả lời, đem ánh mắt phóng tới kia nhắm mắt lại nguyên hậu Lao Hòa Thượng trên người. Này Lao Hòa Thượng trên mặt mang cười, gương mặt hiền tử, lại là vẫn luôn không có mở miệng. Xin hỏi chư vị Đại Sư. là người nào tia trung niên tăng nhân giác tin tụng một tiếng phật hiệu nói vị này thí chủ ta trở mãi bạch phù sơn hoa nghiêm chùa đệ tử vị này chính là bần tăng sư tôn cũng là ta chùa phổ tế tôn giả pháp hiệu thượng vô hà minh bần tăng pháp hiệu giác tin nay vài vị đều là bần tăng sư đệ đây là giác ngộ cuối cùng lại là cố ý chỉ hướng về phía lúc trước cùng nàng nói chuyện tuổi trẻ tăng nhân mạch thiên ca nhẹ nhàng gật đầu đối phương tuy ý đồ đến không tốt Nhưng thái độ như thế khách khí, nàng cũng không hào thất lễ, ấp lê nói, tại hạ đến từ ngoại hải, họ tần danh hơi. Vị này chính là ta bạn tốt, hào thiên tàn. Nghĩ đến chư vị đại sư ý đồ đến, cùng nàng không quan hệ đi. Vô minh tôn giả này đó đệ tử trung, Giác Tin hiển nhiên là sư môn xếp thứ tự dài nhất một vị, mới vừa rồi vẫn luôn từ hắn đại biểu vô minh tôn giả nói chuyện. Nghe được mạch thiên ca lời này, Giác Tin nói, nguyên lai là tần thí chủ. Không tồi, chúng ta là tới tìm ngươi. Nghe thí chủ lời này, nghĩ đến biết chúng ta là vì chuyện gì. Mạch thiên ca nhàn nhạt nói, nguyên bản không biết, bất quá nhìn thấy lệnh sư đệ, đại khái đoán được. Giác tin chắp tay trước ngực, không người nói, một khi đã như vậy, không biết tần thí chủ nhưng nguyện đem nguyên vật dâng trả. Mạch thiên ca không trả lời ngay, nàng trước nhìn nhìn giác tin, lại nhìn nhìn một bên túi đầu giác ngộ. cuối cùng nhìn trước sau cười tủm tỉm nhắm hai mắt vô minh tôn giả. Phổ tế tôn giả, là Phật môn một loại kinh xưng chỉ có Nguyên Anh trở lên tu sĩ, hơn nữa thực lực siêu phàm mới có thể trao tặng như vậy danh hiệu, bình thường Nguyên Anh Phật tu, cũng gần xưng là tôn giả mà thôi. Xem ra vị này vô minh tôn giả, ở hoa nghiêm trong chùa địa vị phi phàm Bất quá, nàng rất tò mò, vị này Nguyên Hậu Phật tu pháp hiệu vô minh, lại vẫn luôn nhắm mắt lại. Chẳng lẽ thật sự là nhìn không thấy sao? Nhìn trước mắt cục diện này, Mạch Thiên ca cân nhắc một chút, mở miệng nói, vô minh tuân giả, chư vị đại sư, thật không dám dầu diếm, nếu không có giác ngộ đại sư tiến đến, ta sớm đã đem việc này vứt chi sau đầu. Hiện giờ thấy giác ngộ đại sư, mới biết năm đó việc không giống bình thường. Thấy giác tin muốn nói cái gì, nàng nâng nâng tay, tiếp tục nói, tại hạ đối người khác môn phái việc không có hứng thú. Chỉ là... Năm đó việc thị phi như thế nào, tin tưởng giác ngộ đại sư đã hướng tiền bối cùng các vị đại sư thuyết minh. Nếu như thế, chư vị đại sư tiến đến thảo đòi lấy vật dị phẩm, có phải hay không nên cấp cái dao đái đâu? Nàng lời này nói được không tiêu ngạo không xìm lĩnh, không có bởi vì vô minh tôn giả vì thế mà vâng vâng dạ dạ, cũng không có nhân bọn họ người đông thế mạnh mà tự nhận xui xẻo. Nhất thời gọi được chúng tăng không lời gì để nói. giác tin đại khái cũng cảm thấy không tiện trả lời quay lại đầu nhìn nhìn phía sau sư tôn vô minh tôn giả vẫn cứ hai mắt nhắm nghiền mặt mày mỉm cười cái này làm cho giác tin có chút không chắc hắn quay lại tới do dự nói thần thí chủ việc này giác tin vẫn luôn không nói gì vô minh tôn giả bỗng nhiên mở miệng làm vi sư tới nói đi giác tin vội vàng xoay người cung kính áp lễ là sư phụ dứt lời đứng ở một bên tần thí chủ vô minh tôn giả trước sau nhắm hai mắt thanh âm không nhanh không chậm năm đó việc đề cập bổn chùa nội vụ không tiện hướng thí chủ thuyết minh việc này còn thỉnh thí chủ thứ lỗi vị này vô minh tôn giả thân là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cư nhiên đối kẻ hèn một cái kết đan tu sĩ như thế khách khí lệnh mạch thiên ca thật là kinh ngạc nàng đối phật môn tuy không lớn hiểu biết nhưng tới vân trùng cũng lâu rồi cũng biết phật môn quy củ cùng đạo môn khác nhau rất lớn Phật môn tu sĩ, giới luật cực nghiêm, tuy rằng cũng là tu vi cao giả vì tôn, lại đều là theo lý mà nói thị phi. Cũng là vì như thế, nàng mới có lá gan ở này đó người trước mặt nói những lời này. Nhưng, nàng vẫn cứ không nghĩ tới, vô minh tôn giả như vậy nguyên hậu tu sĩ, đại nhân thái độ cư nhiên cũng là như thế khách khí, này gọi được nàng có chút ngượng ngùng. Tiền bối mạch thiên ca ấp lê nói, quý tự việc, vạn bối vô tình thắng thính. Chỉ là chư vị như vậy thanh thế to lớn mà đi vào ta động phủ ở ngoài, còn tưởng thảo muốn phát bảo, tổng muốn giao đãi một chút. Thí chủ chia ý lão nạp minh bạch. Vô minh tôn giả mặt mang mỉm cười, thần sắc thong dong, lẽ ra. Ngày đó là ta hoa nghiêm chùa đệ tử trước mạo phạm thí chủ, thí chủ cũng không sai lầm. Bất quá. Thí chủ diệt sát ta chùa trong đó một người đệ tử, lại cướp đi bổn chùa pháp bảo, việc này liền tính hề nhau, như thế nào. Nghe được lời này, mạch thiên ca rất nhỏ mà nhữ như mày. Vừa rồi còn cảm thấy vị này vô minh tôn giả thái độ hòa khí, không hề có nguyên hậu tu sĩ ương ngạnh, nhưng lời này nghe, liền có chút ý vị sâu xa. Ngày đó việc, nguyên bản chính là hoa nghiêm chùa hai vị đệ tử tính kế nàng trước đây, chẳng sợ nàng đem hai người toàn giết, cũng không tính sai. Nhưng nàng không có đuổi tận giết tuyệt, chẳng những cấp giác nộ để lại đường lui, cũng không có cấp lấy hắn túi cắn khôn. chỉ là thu đi rồi tinh kế nàng pháp bảo đây chính là thủ hạ lưu tình một khi đã như vậy này đám người tiến đến thảo muốn pháp bảo liền nên hướng nàng tạ lỗi mới là nhưng này lão hòa thượng lại nói bọn họ mạo phạm nàng nàng cũng giết người đoạt bảo cho nhau huề nhau không khỏi có chút lẫn lộn phải trái ý tứ mạch thiên ca thầm nghĩ nguyên hậu tu sĩ rốt cuộc là nguyên hậu tu sĩ lại hoa khí cũng không muốn ở vãn bối trước mặt mất mặt chỉ là bởi vậy nhưng thật ra khơi dậy nàng tính tình, nhịn không được muốn cùng vị này vô minh tôn giả lý luận một phen. Như vậy tường bãi, mạch thiên ca lộ ra miệng cười, nói, tiền bối nói như vậy cũng có đạo lý. Vô minh tôn giả thấy nàng tán đồng, nói tiếp, nếu thí chủ cũng không dị nghị, có không đem bổn chùa pháp bảo trả lại. a, mạch thiên ca cười một tiếng, nhìn trước mắt vô minh tôn giả, không nhanh không chậm mà nói, tiền bối mới vừa nói. Quý tự hai vị đệ tử mạo phạm vãn bối trước đây, vãn bối sát diệt một người, cướp đi phát bảo, cũng không tính sai, có phải thế không? Vô minh tôn giả gật đầu, đúng là. Một khi đã như vậy, vãn bối hiện giờ cùng quý tự chi gian, cũng không tồn tại ai thiếu ai vấn đề, đúng không? Vô minh tôn giả dừng một chút, mới vừa rồi đáp, không tồi Mạch thiên ca liền cười, nếu như thế, tiền bối muốn vãn bối trực tiếp giao ra pháp bảo. hay không có chút lấy thế áp người đâu. Lời này rất lời, chúng tăng đều là ngẩn ra, liền vô minh tôn giả cũng không trả lời. An tĩnh một lát, chúng tăng bên trong, có người nhẫn mại không được, tiêu lên, vị này thí chủ, thiên la địa vong vốn là ta chùa trọng bảo, sư phụ ta hảo thanh hảo thanh về phía ngươi thảo mớn, ngươi cứ nhiên. Giác huệ, giác tin quát một tiếng, sư phụ tại đây, không thể đường đột. Này tăng nhân không tình nguyện mà trừng mắt nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái túi đầu thủ giáo là đại sư huynh một lát sau vô minh tôn giả rốt cuộc mở miệng thí chủ lão nạp không ngại nói thẳng tiêu kiện pháp bảo lưu tại ngươi trong tay là họa không phải phúc trả lại lão nạp mới nhìn dưới tựa hồ là ngươi ăn mệt nhưng nếu chờ đến thai họa tiền đến liền biết lão nạp lời nói không giả mạch thiên ca cũng không động dùng nhưng nếu đem vật ấy giao cho tiền bối Đối tiền bối mà nói, tất nhiên là đại đại chỗ tốt. Vô minh tôn giả lại nói, thí chủ, nếu là người khác tiến đến nơi này, tất nhiên sẽ không như thế khách khí. Mạch thiên ca nghe vậy nhớ mày, ngay sau đó rồi lại cười. Nguyên hậu tu sĩ rốt cuộc là nguyên hậu tu sĩ, tuy nói lời nói khách khí, lại là một chút mệnh cũng không muốn ăn. Lời này ý tứ rõ ràng chính là, lấy ta thân phận tu vi. Đối đãi ngươi như thế nào khách khí, ngươi còn không biết tốt xấu. Nàng tự nhiên biết, ở nguyên hậu tu sĩ trước mặt, chính mình tất nhiên muốn đem ngày đó làm mà vong giao ra đi. Chỉ là, nàng không cam lòng bạch bạch vì người khác bảo bốn 40 năm mà thôi, tổng muốn mò điểm cái gì trở về đi. Nàng thở dài, tiền bối nói như thế nào cũng là nguyên hậu cao nhân, chẳng lẽ muốn cùng ta một cái tiểu tu sĩ tính toán chi ly sao? Nghe được những lời này, vô minh tôn giả dừng một chút, đột nhiên cười. Từ xuất hiện đến vừa rồi... Hắn vẫn luôn biểu tình từ bi ôn tồn mà chống đỡ, duy trì tiền bối cao tăng phong phạm, thẳng đến lúc này, mới có một chút nhân khí. Hắn vẫn là nhắm hai mắt, mỉm cười nói, lại là ta cái này tiền bối không phải. Tiểu đạo hữu ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, nói thẳng đó là, từ thí chủ đến tiểu đạo hữu Vị này vô minh tôn giả xưng hô không thể nghi ngờ gần một bước. Mạch thiên ca liền biết chính mình hành vi không có chọc bực hắn, thậm chí còn làm hắn sinh ra một chút hảo cảm. Cái này làm cho nàng yên lòng, chẳng sợ nàng là gân đại, tưởng từ một vị xưa nay không quen biết nguyên hậu tu sĩ nơi đó tác muốn chỗ tốt. Cũng vẫn là dẫn theo tâm. Lược một tự hỏi, nàng từ trong túi cản khôn lấy ra một vật. Nam xoay trên trên tay, tiền bối, vạn bối không phải không biết tốt xấu người, nếu vật ấy mãi quý tự sở hữu, này liền nguyên vật dâng trả. Nàng một lấy ra thiên la địa võng, ánh mắt mọi người lập tức tập trung ở tay nàng thượng, giác tin thất thanh kêu lên. Là thiên la địa võng, thật là thiên la địa võng. Đứng ở một bên giác ngộ càng là khẩu tụng Phật hiệu, kích động mà lẩm bẩm tự nói, sư phụ, thánh vật rốt cuộc đã trở lại, đồ nhi không có trở thành hoa nghiêm chùa tội nhân. Mạch thiên ca nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Giác ngộ nói lời này khi, ánh mắt hướng thiên, tựa hồ là ở đối đã qua đời người ta nói, hay là vô minh tôn giả đều không phải là hắn sư tôn. nay đảo không phải không có khả năng. 40 năm trước, giác nộ bất quá một cái trúc cơ tu sĩ, lại có Phật môn thánh vật nơi tay. Vốn là không giống bình thường. Hắn nếu thật sự là vô minh tôn giả đệ tử, lại như thế nào cùng sư đệ hai người bị đuổi ra tới, lưu lạc đến đánh cướp người qua đường nông nỗi. Nghĩ đến việc này để cập đến hoa nghiêm chùa bí ẩn. Thấy mạch thiên ca dứt khoát mà lấy ra bảo vật, vô minh tôn giả trên mặt tươi cười càng là sán lạ, chỉ thấy hắn tay phải Phật quang trận lóe. Mạch thiên ca trong tay thiên la địa vong bay lên, ngay lập tức chi gian, đã nhập hắn tay. Vô minh tôn giả mở ra vật ấy, đôi tay ở mặt trên tinh tế mà sờ soạn, tựa hồ đôi mắt thật sự không thể coi vật. Một lát sau, hắn nắm thiên la địa vong, ngẩng đầu cười nói, tiểu đạo hữu như thế dứt khoát, lao hòa thượng cũng không thể quá keo kiệt. Ngươi muốn cái gì, cứ việc nói thẳng đi. Mạch thiên ca nghe được lời này, bung trong lòng tảng đá lớn. Này vô minh tôn giả tuy rằng có chút đa mưu túc trí, rốt cuộc so với kia chút lấy thế áp người nguyên hậu tu sĩ hào phong đến nhiều, vừa rồi đáp ứng rồi sự, không có đổi ý. Nàng ấp lê nói, vạn bối tưởng từ trước bối nơi này đổi lấy một ít tin tức. Nga. Vô minh tôn giả cười đến rất có thâm ý, tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, mạch thiên ca lại cảm giác được một đạo sắc bén tầm mắt đầu chú ở trên người mình, tiểu đạo hưu phía trước nói qua, sẽ không thám thính ta chùa nội vụ. phải không đây là tự nhiên mạch thiên ca ánh mắt rừng ở trong tay hắn thiên la địa vong thượng khí định thần nhàn vạn bối muốn biết sự cùng quý tự quan hệ không lớn vô minh tôn giả đối nàng đáp án rất là vừa lòng gật đầu nói nếu như thế ngươi nói chính là nàng nghĩ nghĩ chậm rãi nói vạn bối trước đây đã từng nghe nói qua vân trung năm thánh truyền thuyết nghe đồn năm thánh ly thế là lúc lưu lại năm kiện pháp bảo đều bị xưng là thánh vật trong đó chi nhị là thiên ma tháp cùng thiên la địa võng không biết mặt khác tam kiện là cái gì vô minh tôn giả đốn một hồi lâu mới vừa nói nói vấn đề này xác thật không quan hệ bổn chùa nội vụ lao nạp có thể trả lời ngươi năm thánh mặt khác tam kiện thánh vật là chết nói thánh cấm thần châu chu phu tử vô danh lục phù diêu tử đỡ sinh kiếm mạch thiên ca thật sâu hít vào một hơi lại hỏi vân trung nghe đồn này năm kiện thánh vật có thể mở ra quy khư hải thần bí không gian, không biết là thật là giả. Nghe thấy cái này vấn đề, vô minh tôn giả khẽ cười, vấn đề này, lao nạp cũng vô pháp chuẩn xác mà trả lời ngươi, chỉ có thể nói cho ngươi, năm thánh vật có khác sử dụng là thật sự, cùng quy khư hải có quan hệ cũng là thật sự, nhưng rốt cuộc là mở ra thần bí không gian, vẫn là khác cách dùng, lại là không biết. Dừng một chút, vô minh tôn giả lại hỏi, tiểu đạo hữu còn có cái gì vấn đề, đã không có, mạch thiên ca cung kính được rồi cái nói lễ, đa tạ tiền bối báo cho, vô minh tôn giả cười, đang muốn nói cái gì nữa, ngay sau đó lại là tươi cười đón thu, ngẩng đầu mặt hướng không trung. Lúc này, mạch thiên ca nghe được không trung truyền đến thấp ám tiếng nói, vô minh láo hòa thượng, tới ta quỷ phương thành, như thế nào cũng không tới chào hỏi một cái. mạch thiên ca ngẩng đầu, nhìn thanh âm tới chỗ, không bao lâu, ma khí dày đặc không trung. chống rông xuất hiện đoàn người. Nguyên anh hậu kỳ nhiếp vô thương lẩm bẩm tự nói, ánh mắt dừng ở cầm đầu cái kia tu sĩ trên người. Nếu không phải các nàng khẳng định người này là nguyên anh hậu kỳ tu vi, tuyệt đối sẽ không cho rằng, hắn đó là quỷ phương thành thành chủ, vân trung ma đạo tam đại ma quân chi nhất, quỷ phương ma quân. Vị này quỷ phương ma quân thoạt nhìn ba bốn mươi tuổi bộ dáng, một thân một mạc thanh y rìa, dáng người gầy ốm, mặt trắng không râu, khí độ văn nhã. Trên người toàn vô ma khí, ngược lại tú khí nho nhã, giống như thế tục dạy học tiên sinh. Chính là, trên người hắn khí thế lại cường thịnh vô cùng, so với vô minh tốt giả, chút nào không yếu. Ở quỷ phương thành, trừ bỏ quỷ phương ma quân, ai có thể có như vậy khí thế. Hơn nữa, Mạch Thiên Ca liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở hắn phía sau dương thành cơ. Nguyên lai like là quỷ mới nói hưu ở phát hiện quỷ phương ma quân xuất hiện trong nháy mắt. Vô minh tôn giả đã đem thiên la địa vong thu lên, lúc này mặt mang mỉm cười, tạo thành chữ thập vì lễ, lao nạp chỉ là đi ngang qua, còn có chuyện quan trọng trong người, lại là không tiện cùng quỷ mới nói hưu gặp nhau. Ha ha! Quỷ phương ma quân thanh âm hơi khàn, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn phía dưới Phật tu nhóm, vô minh Lão hòa thượng, lấy ngươi phổ tế tôn giả tôn sư, mang theo nhiều như vậy đệ tử tiến ta quỷ phương thành, không chào hỏi một cái, giống như không thể nào nói nổi đi. Ma Đạo Chi Thành cùng chính Đạo Thành Trấn Bất Đồng, mặc kệ là Đông Đường Quốc vẫn là Nam Trung Quốc, đều có hoàng tộc, càng có châu phủ, cho dù là giống Thiên Tuyết Thành như vậy tu Tiên Chi Thành, cũng là có triều đình nhân mệnh quan viên, bọn họ quản lý phạm nhân, xử lý tục vũ. Thiên Tuyết Thành là lăng ra thế lực phạm vi, nhưng trên danh nghĩa lại là bất luận kẻ nào đều có thể quay lại. Nhưng Ma Đạo Chi Thành, lại là từ thành chủ một tay thành lập, thuộc sở hữu thành chủ sở hữu. Cùng bác lân quốc hoàng tộc không quan hệ. Cho nên, quỷ phương thành kỳ thật là quỷ phương ma quân tư nhân lãnh địa. Vô minh tôn giả đi vào quỷ phương thành, lại không có cùng quỷ phương ma quân chào hỏi, lại còn có không có đi cửa thành, nhưng nói là trèo tường trộm nhập người khác phủ đệ, quỷ phương ma quân há chịu làm hưu. Bất quá, Mạch Thiên Ca rất tò mò, quỷ phương ma quân nói như thế nào cũng là thực lực mạnh nhất tam đại ma quân chi nhất, quỷ phương thành lại là hắn tư nhân địa bàn. Vì sao vô minh tôn giả mang theo các đệ tử tiến vào quỷ phương thành, hắn lại xong việc mới biết được đâu? Hay là vô minh tôn giả có cái gì bí thuật, che đậy quỷ phương ma quân thần thức? Bất quá, nguyên hậu tu sĩ rốt cuộc là nguyên hậu tu sĩ, tuy chấm chút. Rốt cuộc vẫn là ở vô minh tôn giả trước khi rời đi chạy tới. Vô minh tôn giả lại vẫn là khẽ mỉm cười, trên mặt nửa điểm ấy náy chi sắc cũng không có, quỷ mới nói hưu hà tất như thế tính toán chi ly đâu. lão nạp này liền mang theo đệ tử rời đi, như thế nào? Ừ! Quỷ phương ma quân lạnh lùng nói. Lao hòa thượng, ngươi đánh hảo bản tính. Muốn chạy? Đem đồ vật lưu lại lại nói. Đồ vật! Vô minh tôn giả trên mặt xuất hiện kinh ngạc thần sắc, quỷ mới nói hiếu, ngươi nói cái gì đồ vật? Nếu không có vừa rồi chính mình thân thủ đem thiên la địa vong giao cho vô minh tôn giả. Mạch thiên ca cơ hồ muốn cho rằng hắn thật sự cái gì cũng chưa lấy đi. như vậy một cái gương mặt hiền từ đắc đạo cao tăng cư nhiên chơi xấu chơi đến như vậy hồn nhiên thiên thành thật sự gọi người vô ngữ quỷ phương ma quân nghe vậy trầm sắc mặt vô minh lão hòa thượng ngươi đừng cho mặt lại không cần nơi này là quỷ phương thành không phải các ngươi bạch phù sơn lão nạp tuy lão đôi mắt lại không tốn không cần quỷ mới nói hữu nhắc nhở vô minh tôn giả cười tủm tỉm mà đáp nhìn quỷ phương ma quân trầm hạ sắc mặt Mạch Thiên Ca lôi kéo nhiếp vô thường, tiểu tâm mà lui về phía sau vài bước, tránh nhập động phủ trong vòng. May mắn, nàng đã giao ra thiên la địa võng đối quỷ phương ma quân mà nói, căn bản là không quan trọng gì tiểu nhân vật, liền khoe mắt cũng chưa đâu các nàng một chút. Nhìn dáng vẻ, bọn họ tám phần sẽ động thủ. Nhiếp vô thương có chút sầu lo mà nhìn bên ngoài, nhẹ giọng nói, ân. Mạch Thiên Ca tiểu tâm mà đem động phủ cửa đá đóng lại. Nhanh chóng chung quanh bày ra một đống cấm chế. hữu dụng sao? Nhìn nàng động tác. Nhiếp vô thương tỏ vẻ hoài nghi, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, bọn họ động khởi tay tới, có thể đem toàn bộ đỉnh núi đều san thành bình địa. Bọn họ sẽ không tại đây đánh. Mạch Thiên ca chắc chắn nói, ta chỉ là để ngừa vào nhất. Nga, đối. Nhiếp vô thương gật đầu. Nơi này là quỷ phương thành, quỷ phương ma quân sao lại ở chính mình địa bàn thượng tùy ý động thủ. Nguyên hậu tu sĩ đánh lên tới động tĩnh, là có khả năng hủy diệt một tòa thành trì. con lựa trọc, quỷ phương ma quân âm trầm thanh âm truyền đến, nhìn dáng vẻ, chúng ta không đánh một hồi, ngươi là sẽ không ngoan ngoãn đem đổ vật giao ra đây. Vô minh tôn giả vẫn là kêu bắt phong bất động thanh âm, quỷ mới nói hữu, vật ấy mãi ta Phật môn thánh vật, ngươi muốn lại có tác dụng gì? Hôm nay nếu là cho lão nạp cái mặt mũi, tương lai ta hoa nghiêm chùa liền thiếu ngươi một thân tình. Như vậy không hảo sao. Ừ. Quỷ phương ma quân lạnh lùng nói, nói được nhưng thật ra dễ nghe. Ngày đó ma tháp vẫn là chúng ta ma đạo thánh vật, các ngươi Phật môn còn không phải giống nhau tới đoạn. Nghe này ngữ khí, quỷ phương ma quân đoán khí rất nặng, hay là hắn lần này không có cướp được thiên ma tháp, trong đó có Phật môn tu sĩ si nhân tố. Quỷ mới nói hiếu. Vô minh tôn giả kéo dài quá ngữ điệu, tựa hồ thực kiên nhẫn mà ở khuyên giải, thiên ma tháp việc. Đến cuối cùng đã mất khống chế, chúng ta cũng là thân bất do kỳ A. Hiện giờ sự tình đã xong, lại so đo cũng không thay đổi được gì không phải. Này lao hòa thượng, thoạt nhìn một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, sao như vậy vô lại? nhiếp vô thương thấp giọng nói. Nàng hiện giờ cũng coi như là ma đạo tu sĩ, đối vô minh tôn giả loại này hành vi, thật sự không quen nhìn. Mạch thiên ca cười, kia muốn xem là đối ai, giống chúng ta loại này tiểu tu sĩ. hắn không ngại triển lộ một chút cao nhân tiền bối phong độ nhưng đối mặt cùng giai tu sĩ nếu là nhường một bước nhường ra chính là thiết thân ích lợi nhiếp vô thương gật đầu thở dài nói chẳng sợ phật môn giới luật càng nghiêm bọn họ trung quy cũng là người tu hành a ích lợi trước mặt không thiếu được muốn tranh một phen mạch thiên ca không nói so với mặt khác các nói phật môn giáo lý hiển nhiên càng ôn hòa một ít nhưng lại ôn hòa cũng là hữu hạn Vô minh tôn giả không ngại giống nàng như vậy tiểu bối ở chính mình trước mặt nói điều kiện, cũng nguyện ý cho nàng một ít chỗ tốt, bởi vì đối hắn mà nói, nàng còn quá nhỏ bé, người sao lại cùng con kiến so đo. Nhưng ở quỷ phương ma quân như vậy cùng giai tu sĩ trước mặt, lại là sẽ không lui về phía sau nửa bước. Một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nhìn chúng đồ vật, hắn nhưng làm không dậy nổi, nếu là lui về phía sau, tổn thất chính là chính mình cùng với phía sau toàn bộ hoa nghiêm chùa ích lợi. Ít nói vô nghĩa, ngươi trộm nhập ta quỷ phương thành, mơ tưởng mang theo đồ vật rời đi. Quỷ phương ma quân đã là không kiên nhẫn, nói ra lời này đồng thời, hai người cảm giác được uy áp đột nhiên tăng cường. May mắn, mạch thiên ca trước đây đã bày ra cấm chế, này uy áp yếu bớt không ít. Hơn nữa, các nàng hai người, mạch thiên ca luyện thần quyết đã tu luyện đến pha cao cùng bậc, nhiếp vô thương lại có cường thịnh nguyên ma chi khí trong người, nhưng thật ra cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Quỷ mới nói hữu đừng cứ như vậy cấp à, động bất động liền đánh đánh giết giết, này nhiều không tốt. Lần trước quy khư hải, chúng ta hai bên đều tổn thất không ít, đúng là nghỉ ngơi lấy lại sức là lúc, tội gì lại lãng phí cái này sức lực đâu? Ngươi nói được dễ nghe. Quỷ phương ma quân lại tức giận nói, chính ngươi được Phật môn thánh vật, tự nhiên cảm thấy mỹ mãn, bổn quân nếu từ ngươi trộm nhập ta quỷ phương thành, còn từ quỷ phương bên trong thành mang đi một kiện thánh vật, còn có gì mặt mũi tồn thế. lão lựa chọc cho ngươi hai lựa chọn một là ra khỏi thành chúng ta hảo hảo đánh một hồi nếu là ngươi thắng các ngươi tự do quay lại bổn quân một chữ cũng không nói nhiều nếu là ngươi thua vậy ngoan ngoan đem đồ vật lưu lại ngươi vẫn cứ có thể mang theo đệ tử của ngươi nhóm an toàn rời đi nhị là bổn quân trực tiếp phát động quỷ phương thành đại cấm chế liều mạng diện thành đem các ngươi thầy trò toàn bộ lưu lại như thế nào tuyển một cái đi nói xong lời cuối cùng Quỷ phương ma quân ngự khí trở nên âm trầm chầm, chầm, hiển nhiên việc này ở trong lòng hắn đã không có khả năng làm hưu. Này hai lựa chọn rất đơn giản, hoặc là một hồi định thắng bại, hoặc là không chết không ngừng. Lúc trước Mạch Thiên ca đoán không sai, nơi này là quỷ phương thành, quỷ phương ma quân không có khả năng một chút cũng không để bụng, cho nên hắn đưa ra cái thứ nhất phương pháp giải quyết. Như thế, quỷ phương thành có thể không tổn hao gì, vô minh tôn giả cũng không cần phân tâm các đệ tử an nguy. Chẳng qua, ai thua, ai liền mất đi thánh vật, hơn nữa không thể đổi ý. Nhưng nếu lựa chọn cái thứ hai phương pháp, chính là không chết không ngừng, quỷ phương ma quân đánh bạc quỷ phương thành, vô minh tôn giả tắc muốn trả giá tự thân cùng với các đệ tử thánh mạng. Chợt xem dưới, phương pháp này tựa hồ là quỷ phương ma quân tổn thất càng thảm trọng, nhưng quỷ phương thành chính là này kinh doanh ngàn năm nơi, lại há là tùy ý người khác quay lại. Một khi hắn phát động quỷ phương thành đại công chế, mặc cho vô minh tôn giả lại lợi hại, tám phần cũng trốn bất quá thân vẫn kết cục. Đương nhiên, lấy này nguyên hậu tu sĩ đại thần thông, quỷ phương thành cùng với bên trong thành lớn nhỏ tu sĩ, cũng muốn cùng nhau biến mất trên thế gian. Cho đến lúc này, tuy rằng quỷ phương ma quân còn sống, được đến Phật môn Thánh vật, nhưng này ngàn năm cơ nghiệp hủy trong một sớm, hơn nữa có rất lớn khả năng thân bị trọng thương, nói không chừng tu vi tổn hao nhiều, cuối cùng cũng chiếm không được hảo. Tu luyện đến Nguyên Anh không dễ dàng, đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, ở Nguyên Anh tu sĩ chung càng là trăm chung không một, càng cao dai tu sĩ, càng là tích mệnh, cái thứ nhất phương pháp mới là phù hợp bọn họ ích lợi cách làm. Nhưng là, trừ cái này ra, còn muốn xem vô minh tôn giả tự tin trình độ, cùng với cái này Phật môn thánh vật tầm quan trọng. Nếu cái này Phật môn thánh vật, hoa nghiêm chùa không tiếp lấy toàn chùa chi lực truy hồi. Như vậy vô minh tôn giả chẳng sợ hy sinh chính mình cùng với này đó các đệ tử tánh mạng, cũng muốn cùng quỷ phương ma quân liệu một lần. Ai, quỷ mới nói hưu vô minh tôn giả thanh âm thật là bất đắc dĩ, nhất định phải như thế không để đường rút lui sao. Ừ, không cần vô nghĩa, trực tiếp tuyển đi. Kế tiếp, lại vô đối thoại, mạch thiên ca hai người lại cảm giác được uy áp càng ngày càng cường, đến cuối cùng, thậm chí cường tới rồi các nàng hai người đều cảm giác không thoải mái nông nỗi. Bên ngoài thường thường mà truyền đến những đệ tử khác chịu không nổi uy áp mà miệng phun máu tươi thanh âm. Nếu quỷ mới nói hưu quyết ý như thế, lão nạp cũng không hảo nói nhiều cái gì, thỉnh đi. Lúc này đây, vô minh tôn giả thanh âm trở nên ngưng trọng mà chấm liễm. Mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đều là trong lòng ngảy dự, chẳng lẽ vô minh tôn giả tuyển chính là cái thứ hai phương pháp. Nói như vậy, các nàng tránh ở này động phủ trong vòng, chính là hẳn phải chết. còn không có tới kịp câu thông, đã nghe được quỷ phương ma quân thanh âm, lão hòa thượng, xem ngươi còn có điểm đảm đương, đi thôi. Tiếng nói vừa dứt, trong đó một đạo uy thế nháy mắt đi xa. Hai người nhẹ nhàng thở ra, xem ra vô minh tôn giả tuyển chính là cái thứ nhất phương pháp, trước mắt này nguy cơ, cuối cùng cùng các nàng không quan hệ. Theo sau, cửa hơi thở từng đạo mà rời đi, rốt cuộc không có một bóng người. Mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương đối diện vừa thấy, hai người đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm thật là thai bay vạ gió a quỷ phương ma quân cùng vô minh tôn giả liền can người chờ đều rời đi mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương hai người lại vẫn quan tâm việc này tuy nói quỷ phương ma quân như vậy nguyên hậu tu sĩ căn bản sẽ không đem các nàng để vào mắt nhưng quỷ phương thành những người khác lại chưa chắc quỷ phương ma quân tại đây hành trung thắng được cũng liền thôi nếu là thua chỉ sợ hắn đệ tử các thuộc hạ sẽ đến tìm các nàng phiền thoái hai người trong lúc nhất thời cũng chưa sửa lại luyện thất ngồi ở động phủ trong đại sảnh tương đối trầm mặc một lát sau hai người đều là chấn động ngẩng đầu hướng động phủ bên ngoài nhìn lại các nàng đều cảm giác được quỷ phương ngoài thành truyền đến kinh người giao động hiển nhiên hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đã động khởi tay tới nguyên hậu tu sĩ chi uy chẳng sợ quỷ phương thành có cấm chế hộ thành cũng ngăn không được a nhiếp vô thương thở dài nói liền các nàng đều đã chịu ảnh hưởng cũng biết hai người động thủ vĩ áp có bao nhiêu mãnh liệt, nhiếp vô thương theo như lời không tuổi. Bởi vì hai vị nguyên hậu tu sĩ động thủ vĩ áp, quỷ phương thành chính lâm vào hoảng loạn bên trong. vô số tu sĩ cấp thấp cùng phạm nhân miệng phun máu tươi, khó có thể tự giữ, chỉ phải trốn vào thành chủ phủ bố trí trận pháp trong vòng. mà tu sĩ cấp cao nhóm, tắc đều không ngoại lệ mà đình chỉ bế quan, đi ra động phủ, sầu lo mà nhìn ngoài thành phương hướng. lần này náo động. Duy trì ba ngày, ba ngày lúc sau, ngoài thành dao động rốt cuộc dừng lại. Quỷ phương ma quân, thua. Nhiếp vô thương mở mắt ra nói. Mạch thiên ca biết nàng có bảo vật trong người, đối ma khí nhảy bén trình độ kinh người. Nàng nói như vậy, tám phần là được. Chúng ta muốn hay không rời đi nơi này. Nhiếp vô thương nghe vậy do dự, theo lý thuyết, khắc tìm một chỗ an tĩnh động phủ bế quan tương đối hảo. Chính là, ta tình huống cùng ngươi bất đồng. Vừa mới tấn giai hậu kỳ. Mà khi không quá ổn định, mạch thiên ca như mày, ta đảo không có gì quan trọng, tấn giai lúc sau, đã hoa chút thời gian ổn định cảnh giới. Nàng cân nhắc một chút, kỳ thật chúng ta đảo không cần như thế xuất ruột, việc này cùng chúng ta quan hệ cũng không phải rất lớn, cho dù có người tới tìm phiền thoái, cũng sẽ không quá phận. ân, Nhiếp vô thương tâm không ở nào mà lên tiếng. Theo lý thuyết, nàng tuy rằng đã kết đan hậu kỳ. Nhưng đối quỷ phương ma quân như vậy nguyên hậu tu sĩ mà nói. Cũng không có giá trị, mà lấy quỷ phương ma quân thống trị quỷ phương thành thủ đoạn, hẳn là không đến mức giận cho đánh mèo đến trên người nàng, hắn đệ tử bọn thuộc hạ, cũng sẽ không làm được quá phận mới là Nếu là như thế, nàng không ngại nhịn một chút, mạch thiên ca nhìn nàng, do dự một chút, cuối cùng là chưa nói cái gì. Chuyện này, nguyên bản liền cùng nhiếp vô thương không quan hệ, nếu không có hai người ở cùng một chỗ. Cũng sẽ không liên lụy với nàng, nhưng các nàng đất khách gặp lại. Lại kết bạn nhiều năm như vậy, lẫn nhau đã đem đối phương coi như bằng hưu đối đãi. Nếu là nàng mở miệng xin lỗi, ngược lại quá khách khí. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ được đến cái gì Phật môn Thánh Vật? Mấy năm nay cũng không thấy ngươi nhắc tới a. Nhiếp vô thương buồn bực hỏi. Chuyện này, Mạch Thiên Ca chỉ có thể cười khổ, nếu không có bọn họ tìm tới môn tới. Ta thật đúng là không biết thứ này cư nhiên chính là Phật môn thánh vật. Ta nếu biết, nhất định mai danh nhận tích dấu đi, sao lại tùy ý bọn họ truy tung đến nơi đây tới. Theo sau, nàng đem 40 năm trước chuyện đó giản lược mà cùng nhiếp vô thương nói một lần. Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, nhưng cái đó Phật môn tu sĩ truy tung đến nơi đây tới. Nàng một chút cũng không kinh ngạc. Năm đó đoạt thiên la địa võng, lúc sau ở thiên tuyết thành ở một đoạn thời gian, lại đi vô ưu cốc. sau đó là tinh ngạc thành cuối cùng ở quỷ phương thành đặt chân những năm gần đây nàng tuy có mấy năm hành tung bất định nhưng vẫn không có dễ trang đổi danh xuất nhập công chúng trường hợp cũng không có cố tình tranh né hoa nghiêm chùa nếu là cái đại môn phái tưởng tìm nàng đều có phương pháp nhiếp vô thương sau khi nghe xong nói nguyên lai là như thế này xem ra cái kia giác nộ không tầm thường bình thường đệ tử sao lại mang theo thánh vật tùy ý ra ngoài Hơn nữa năm đó hắn là bị đuổi ra tới, hiện giờ lại đi theo vô minh tôn giả, chẳng những tấn dai vì kết đan tu sĩ, còn thật là thể diện, chỉ sợ năm đó việc, đề cập đến hoa nghiêm chùa nội đấu. ân Mạch Thiên ca bản thân là đại tông môn đệ tử, đối loại này đại tông môn nội đấu việc, biết được so nhiếp vô thương còn nhiều chút, nàng cơ hồ có thể suy đoán ra rác ngộ năm đó trải qua sự. Nhà tới không có việc gì nhưng thật ra có thể đi hỏi thăm hỏi thăm hoa nghiêm chùa mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì. Nói xong việc này, hai người cũng chưa lời nói, rồi lại cũng chưa sửa lại luyện thất ý tứ. Nam thánh cùng nam thánh truyền thuyết, nguyên bản đối với các nàng mà nói chỉ là nghe đồn mà thôi. Nhưng hôm nay đã xảy ra như vậy một sự kiện, lại là gần trong găng tức, thiếu chút nữa bị cuốn vào trong đó. Đặc biệt mạch thiên ca, càng là tâm sự nặng nề Nàng nguyên bản cho rằng thiên la địa vong là phòng phẩm, kết quả lại là thật vật, như vậy đỡ sinh kiếm đâu? Nàng hỏi vô minh tôn giả năm kiện thánh vật đều bao gồm cái gì, chính là bởi vì có mãnh liệt dự cảm. Mà vô minh tôn giả đáp án, đã tại dự kiến bên trong, lại tại dự kiến ở ngoài. Dự kiến bên trong là bởi vì, nàng dự cảm đỡ sinh kiếm có khả năng cũng là, thế nhưng thật là. Ngoài ý liệu còn lại là bởi vì, vốn tưởng rằng năm thánh truyền thuyết ly nàng thực xa xôi. Kết quả nguyên lai nàng trong tay lại có hai kiện thánh vật. Theo sau nàng lập tức nghĩ đến, nàng trong tay có đỡ sinh kiếm, biết đến người cũng không ít. Ngày đó từ huyền nguyệt ma quân trong tay đổi đến đỡ sinh kiếm, trừ bỏ nàng cùng sở hữu bảy vị tu sĩ ở đây, những cái đó tu sĩ phân bố toàn bộ vân Trung không ít là đại tông môn đệ tử. Không tốt. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, mạch thiên ca bỗng nhiên đứng lên, mồ hôi lạnh ròng ròng. Làm sao vậy? Nhiếp vô thương khó hiểu mà nhìn nàng. Dương Thành Cơ Mạch Thiên Ca lẩm bẩm thì thầm, Dương Thành Cơ hắn biết. Nhiếp vô thương như mày, không rõ nàng ý tứ, ngươi là nói Dương Thành Cơ nhận thức chúng ta. nay có cái gì cùng lắm thì? Chúng ta cùng hắn không thù đi. Không phải. Mạch Thiên Ca sắc mặt tráng bệnh mà lắc đầu, ngươi nhưng nhớ rõ, mới vừa rồi vô minh tôn giả nói năm kiện thánh vật đều bao gồm cái gì? Đương nhiên nhớ rõ. Chứ bỏ thiên ma thắp cùng thiên la địa võng còn có cấm thần châu, vô danh lục đỡ sinh kiếm, ngươi nói kia cấm thần châu có thể hay không chính là lăng vân hạc trong tay cái kia. Nàng nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, hẳn là không đến mức đi. Cấm thần châu nếu là thánh vật, sao lại tùy ý làm một vị kết đan tu sĩ mang ly môn phái. Lăng vân hạc cấm thần châu có phải hay không, ta không quan tâm. Mạch thiên ca một lần nữa ngồi xuống, đỡ lấy cái chán. Ta tưởng nói cho ngươi chính là, đỡ sinh kiếm ở trong tay ta. Ẩm. Nhiếp vô thương vừa mới bưng lên chén trà rất tới rồi trên bàn. Nàng đống nhiên ngẩng đầu nhìn mạch thiên ca, meo lại mắt, khó có thể tin, ngươi nói cái gì. Ta nói, năm kiện thánh vật trí nhất, đỡ sinh kiếm ở trong tay ta. Mạch thiên ca một chữ một chữ chậm rãi lặp lại. Mà chuyện này, Dương Thành cơ biết. Không cần nói thêm nữa cái gì, nhiếp vô thương sắc mặt đi theo nháy mắt trắng bệnh. Nói như vậy, bọn họ lời còn chưa dứt, nàng đống nhiên méo mạch thiên ca tay háo, kia còn chờ cái gì, sớn bọn họ còn không có tới, đi à. Đi. Mạch thiên ca cười khổ, có nguyên hậu tu sĩ toa trấn quỷ phương thành mới là chân chính thiên La địa võng. Chạy đi đâu? Đáp án vẫn là chỉ có một, thiến hư thiên cảnh. Nhưng bởi vậy, nàng lại muốn gặp phải như thế nào hướng nhiếp vô thương giao đại vấn đề? Nhiếp vô thương nghe vậy. Suy sụp buông ra tay, không tồi, nếu bọn họ đã chú ý tới. Chúng ta đây. Từ từ. Nàng ngẩng đầu, hỏi, vô minh tôn giả trả lời vấn đề này thời điểm. Dương Thành Cơ không ở, có phải hay không? Không tồi. Mạch Thiên Ca trần chờ một chút, chính là, vô minh tôn giả biết. Quỷ phương ma quân chẳng lẽ không biết sao? Vậy ngươi ngẫm lại, Dương Thành Cơ ban đầu biết ngươi trong tay có đỡ sinh kiếm. Lúc ấy hắn có cái gì đặc biệt phản ứng sao? Mạch Thiên ca nghĩ nghĩ, lắc đầu, đỡ sinh kiếm là ta từ một cái ma tu trong tay đổi trở về, lúc ấy ở đây có mấy tên kết đan tu sĩ, bọn họ nếu là biết, sao lại từ ta đổi đi? Ngay lúc đó đỡ sinh kiếm, ở bọn họ trong mắt, bất quá là kiện mất đi ngày xưa uy lực, danh khí lại rất lớn, thập phần dâu rịa cổ bảo mà thôi. Nhiếp vô thương nhẹ nhàng thở ra, ngươi xem, Dương Thành cơ khi đó không biết, Có thể thấy được quỷ phương ma quân phía trước cũng không có nói cho hắn. Nói không chừng hắn đến bây giờ cũng không biết đâu. Mạch thiên ca yên lặng trầm tư. Tại đây đoạn thời gian, quỷ phương ma quân đến tột cùng có hay không đã nói với Dương Thành Cơ, thật đúng là khó mà nói. Quá khứ vài thập niên, thiên ma tháp khiến cho toàn bộ vân trung dung chuyển, vân trung năm thánh truyền thuyết bởi vậy quảng làm người biết. Dưới tình huống như vậy, nguyên bản thập phần bí ẩn năm kiện thánh vật thành vân trung tu sĩ khẩu nhị tương truyền nói chuyện say xưa tin đồn thú vị những cái đó biết được bí mật nguyên hậu tu sĩ bởi vậy đem việc này báo cho hậu bối không phải không có khả năng không đúng nếu là dương thành cơ sớm biết rằng đỡ sinh kiếm là năm kiện thánh vật chi nhất mà nàng lại ở quỷ phương thành sao lại chờ đến hôm nay cũng không có tới cửa tới thảo mớn vậy thuyết minh việc này dương thành cơ tám phần không biết nghĩ đến đây Mạch Thiên ca tâm hơi chút định rồi. Cho tới bây giờ, không có người tới tìm nàng phiền thoái. Ít nhất thuyết minh, lúc ấy biết nàng trong tay có đỡ sinh kiếm vài tên tu sĩ, cũng không biết đỡ sinh kiếm chính là năm kiện thánh vật trí nhất. Nhưng, việc này lại nhắc nhở nàng. Những người này hiện tại không biết, về sau đâu. Kêu bảy người, không thiếu đại tông môn đệ tử, trong đó còn có hẳn sĩ chi như vậy tâm kế cùng địa vị đã chuẩn bị nhân vật. Bọn họ rất có khả năng sẽ tham dự đến tông môn cơ mật đại sự chung đi, cho đến lúc này, biết nàng trong tay có đỡ sinh kiếm, tất nhiên sẽ không khách khí, tới cửa cường đoạt Nói như vậy, ta tạm thời hẳn là vẫn là an toàn, nhưng kế tiếp, cần thiết dễ trang đổi dùng, mai danh nhận tích. Thấy nàng hiểu được, nhiếp vô thương cũng nhẹ nhàng xuống dưới, cười nói, ngươi còn mai danh nhận tích. Tên đều là giả. Mạch Thiên Ca cũng cười. Nàng ở bên ngoài dùng tên thật thời điểm thật không nhiều lắm, niên thiếu khi nhân phụ tộc mà dùng tên giả diệp tiểu thiên, đi vào vân trung sau, tần hơi tên này là căn cứ đạo hào mà đến. Tuy rằng nàng nay khi không thể so ngày xưa, nhưng niên thiếu khi nguy cơ ý thức nhưng vẫn không ném xuống. Kỳ thật, ngươi cũng không cần quá lo lắng, dễ trang chi thuật, ta lược hiểu một vài, có thể giáo ngươi. Việc này sau khi chấm dứt, ngươi mau rời khỏi quỷ phương thành, dễ trang đổi danh. ẩn thân thế tủ, lường trước bọn họ bản lĩnh lại đại, cũng tìm không thấy ngươi. Ân. Trước mắt tình huống này tôi nói, này đã là tương đối tốt hơn phương pháp. Mạch Thiên Ca nghĩ tới nghĩ lui, cảm thán nói: Thiên La địa vong cũng liền thôi, vốn chính là ta trong lúc vô ý đến tới, hơn nữa lại là nguyên chủ tới cửa thảm muốn, giao ra đi liền giao ra đi. Nay đỡ sinh kiếm lại là ta đường đường chính chính đổi lấy, thật sự không cam nguyện cứ như vậy tiện nghi bọn họ. Nếu không nói. Chỉ cần đem đồ vật một dao, liền không ta chuyện gì. Nhiếp vô thương lại phết miệng, cái này kêu nói cái gì. Ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là quá không có dạ tâm. Có chỗ lợi, không được bạch không được, không trách móc không đoạt, ai thực lực càng cường, vận khí càng tốt, đó chính là ai. Không phải vạn bất đắc dĩ, dựa vào cái gì muốn cho. Mạch thiên ca cười khổ. Tuy nói rời đi tùng phong thượng nhân, Nhưng nhiếp vô thương ý tưởng này lại là thâm chịu tùng phong thượng nhân ảnh hưởng, so nàng bá đạo nhiều. Kỳ thật nàng cũng không phải muốn cho, chỉ là nàng càng sợ phiền toái mà thôi. Mặc kệ nói như thế nào, đỡ sinh kiếm ở nàng trong tay, nguy cơ liền thời thời khắc khắc đi theo nàng. Quá thượng mấy ngày, nếu là quỷ phương ma quân bên kia không có tới tìm nàng phiền toái, nàng liền có thể rời đi quỷ phương thành. Mặt khác, còn muốn tìm cơ hội đi một lần Nam Trung Quốc. gặp một lần vô minh tôn giả đem thiên la địa võng giao cho vô minh tôn giả là lúc nàng còn có cái vấn đề muốn hỏi chỉ là không tiện nói rõ cho nên chỉ là truyền âm báo cho tỏ vẻ chính mình ngầm hỏi lại lúc sau quỷ phương ma quân vừa lúc đổi tới vô minh tôn giả liền không có trả lời bất quá nàng như vậy dứt khoát mà giao ra thiên la địa võng lại không có nói quá mức yêu cầu nghĩ đến vô minh tôn giả sẽ không cự tuyệt mới là Vừa mới như vậy tưởng bãi, nhiếp vô thương bỗng nhiên dương lên mi, nói, có người tới. Hơi thở càng ngày càng gần, người tới tựa hồ cũng không có che giấu bộ dạng ý tứ, liền như vậy trầm dai hương các nàng động phủ đi tới. Kết đan trung kỳ, thả một mình một người. Dương Thành Cơ Mạch Thiên Ca cùng nhiếp vô thương liếm nhau, hai người không hẹn mà cùng mà suy đoán. Đáp án thực mau công bố, Dương Thành Cơ thanh âm ở bên ngoài vang lên, hai vị đạo hữu, cố nhân gặp lại. không ngại thấy một mặt đi. Cùng hắn thiếu niên khuôn mặt thực tương sấn, Dương Thành cơ chân chính thanh âm thanh duyệt mà mang theo một chút bén nhọn, chỉ là thái độ của hắn luôn là như vậy cao ngạo, rõ ràng hẳn là tương đối êm thai thanh âm, luôn là có như vậy một phân không kiên nhẫn ở bên trong, làm người nghe xong không mau Nhiếp vô thương lấy ánh mắt dò hỏi. Mạch thiên ca lược hơi trầm âm, liền gật gật đầu. Dương Thành cơ một người tiến đến, đã thực thuyết minh vấn đề. hẳn là không phải tìm phiên thoái. Các nàng cùng Dương Thành Cơ tuy rằng không có gì tình cảm, khá vậy không thủ. Chờ Mạch Thiên Ca triệt rất cấm chế, nhiếp vô thương liền mở ra độ phủ, Dương Thành Cơ liền đứng ở bên ngoài, một thân hắc ý thiệt, không coi che mặt, trên tay cũng không có bất luận cái gì phát bảo. Nhìn đến các nàng hai người, hắn đầu tiên hướng Mạch Thiên Ca gật gật đầu, thần đạo hữu. Mạch Thiên Ca cười, đối phương như thế tùy tiện, nàng cũng không hành lễ, Dương đạo hữu Đã lâu không thấy. Theo sau, Dương Thành cơ ánh mắt liền phóng tới nhiếp vô thương thân thượng, hắn ánh mắt lạnh nhạt, nhìn một hồi lâu, mới mở miệng nói, vị này chính là thiên tàn đạo hưu đi. Ta lại không biết, nguyên lai thiên tàn đạo Hữu là nữ giả nam trang. Nhiếp vô thương lúc này không có che mặt, cũng không có ngụy trang, giới tính vừa thấy liền biết. Nàng cũng không có dấu giếm nữa ý tứ, ngày đó vô ưu cốc một hàng. Nàng bất quá là vừa khéo vì tránh né thiên diễn phái truy tung mà dễ trang trang điểm mà thôi, đều không phải là cố tình. Dương Đạo hữu hảo nhãn lực. nhiếp vô thương nhàn nhạt nói câu. Không có cùng hắn đối trọi gay gắt ý tứ. Năm xưa ở vô ưu trong cốc, chỉ vì Dương Thành Cơ hành sự nàng pha không quan nhìn, mới mở miệng châm chọc vài câu. Bực này việc nhỏ, thật sự không cần thiết nhớ đến hôm nay. Đáng tiếc chính là, nàng như vậy tưởng, Dương Thành Cơ hiển nhiên không cho rằng. Hắn đề đề khoe miệng, thoạt nhìn tựa hồ đang cười, ánh mắt lại âm trầm, thanh âm càng là châm trọng điểm ai, thật là nhìn không ra tới á thiên tàn đạo hưu chẳng những dung mạo là giả, giới tính là giả, liền tu vi đều là giả, rõ ràng là cái ma tu, cư nhiên ngụy trang đến chút nào không lộ sơ hở. Cũng không biết tên cùng thân phận có phải hay không cũng là giả. Nghe xong như vậy khiêu khích chi ngữ. Nhiếp vô thương chỉ là đạ mạc mà liếc mắt nhìn hắn, nói. là thật là giả cùng Dương Đạo Hữu có quan hệ gì đâu đâu. Dương Đạo Hữu nếu là như vậy nhà nói, không bằng ngẫm lại như thế nào đoạt lại thánh vật tới thật sự. Ngươi, Dương Thành cơ bị nàng thái độ tức giận đến thất khiếu bốc khói. Này rõ ràng là cười nhạo hắn chính sự không làm, ấu trĩ buồn cười. Mạch Thiên ca âm thầm thở dài, vài thập niên không thấy, vị này Dương Đạo Hữu như thế nào hỏa khí vẫn là lớn như vậy. trừ bỏ châm chọc quá hắn vài câu. nhiếp vô thương nhưng không đắc tội hắn cái gì dương đạo hữu nàng đúng lúc mà chen vào nói nhiều năm không thấy không biết đạo hữu lần này tiến đến nhưng có chuyện quan trọng nghe được nàng thanh âm dương thành cơ mới lý trí chút nhàn nhặt nói hai vị ở quỷ phương thành nhiều năm tại hạ lại không hiểu được hôm nay cố ý tới cửa bái phỏng tần đạo hữu không ý kiến đi mạch thiên ca dừng một chút mới vừa nói nói đương nhiên không ý kiến trong lòng thầm nghĩ Này Dương Thành Cơ như thế nào nói chuyện như vậy không dễ nghe, bái phỏng liền bái phỏng, nói câu khách khí lời nói sẽ chết. Dương Đạo hữu mời vào. Động phủ lơn sơ, chiêu đại không chu toàn. Xin đừng trách móc. Nghe Mạch Thiên Ca như vậy nói, Dương Thành Cơ nên ngang mà đi theo vào động phủ, đi theo ngồi xuống, vẫn là liền câu khách khí lời nói cũng không có. Bất quá, hắn lại không khách khí, Mạch Thiên Ca cũng không ngại. Chỉ cần hắn không phải vì đỡ sinh kiếm việc mà đến liền hảo. Ba người từ người ngồi. Dương Thành cơ ánh mắt bắt bẻ mà đánh giá cái này đơn sơ đậu phụ, nhiếp vô thương chán đến chết, mẠch thiên ca lòng mang nghi ngờ. Một lát sau, Dương Thành cơ rốt cuộc đánh giá xong, nâng chung trà lên uống một ngụm, nói, hai vị đạo hưu nếu đi vào quỷ phương thành, như thế nào không tới chào hỏi một cái. Nếu không phải lần này vừa khéo, ta còn không biết hai vị đang ở nơi này. Mạch Thiên ca cười cười, nói, nói vậy lệnh sư đã kiểm chứng qua, năm đó ta cùng với thiên tàn đạo hưu đến đây, đều có thương tích trong người, chính là vì tìm cái chữa thương chỗ. Lại sau lại, vân trung đại loạn, lại là không tiện quấy rầy. Nghe nàng nhắc tới kiểm chứng hai chữ, Dương Thành cơ sắc mặt có chút không được tự nhiên. Hắn nói là tới cửa bái phỏng, kỳ thật là bị sư phụ chi mệnh, tiến đến nhìn xem này hai người có hay không dị thường. Rốt cuộc Phật môn thánh vật vật như vậy, là từ các nàng trên người được đến, không phải do người không cẩn thận. Hắn thừa dịp túi đầu uống trà công phu, trộm liếc mạch thiên ca cùng nhếp vô thương liếc mắt một cái, phát hiện các nàng sắc mặt cũng không dị thường, phảng phất loại sự tình này xuất hiện phổ biến, một chút cũng không thèm để ý, lúc này mới yên lòng. Này lại là hắn nghĩ nhiều. Đừng nói bọn họ chi gian cũng không giao tình, chẳng sợ có giao tình, gặp được như vậy đại sự. Tiến đến thử một vài cũng không tính cái gì. Mạch Thiên Ca cùng nhếp vô thương hai người đều là nhìn quen, nơi nào sẽ để ý. Nay cũng thuyết minh Dương Thành Cơ tuy rằng sư môn phức tạp, chính mình lại không giành đạo lý đối nhân xử thế. Dương Đạo hữu một hồi lâu, Dương Thành Cơ cũng chưa nói chuyện, Mạch Thiên Ca chỉ phải trước đánh vỡ trầm mặc, ngày xưa vô ưu cốc từ biệt, 40 năm không thấy, không nghĩ ngươi đã thuận lợi tấn giai trung kỳ, chúc mừng. Dương Thành Cơ không được tự nhiên nói. Tần đạo hữu như thế khách khí làm cái gì? Muốn nói chúc mừng, hai vị đạo hữu đều tấn giai hậu kỳ, mới là đáng giá chúc mừng việc, ta điểm này thành tích không đáng giá nhắc tới. Mạch thiên ca cười nói, này như thế nào giống nhau? Ta cùng với thiên tàn đạo hữu mấy năm nay tránh cư quỷ phương thành, chưa từng ra cửa rèn luyện, ngược lại là dương đạo hữu, chẳng những từ thiên ma tháp náo động chung toàn thân mà lui, còn có thể tấn giai. Này so với chúng ta đóng cửa tu luyện cần phải cường đến nhiều. Tuy là khen tặng, mạch thiên ca lời này cũng không phải nói bậy. Nay vai thập niên, vân chung là cái tình huống như thế nào, các nàng không chính mắt gặp qua, nhưng nghe bên ngoài tin tức, liền biết có bao nhiêu thảm thiết. Dương Thành Cơ có thể ở như vậy náo động chung sống sót, lại còn có tấn giai thành công, cũng không dễ dàng. Nghe xong lời này, Dương Thành Cơ sắc mặt mới đẹp rất nhiều, hơi chút lộ ra một chút ý cười. Nói, hai vị đạo hưu sự vội, ta cũng không lãng phí thời gian. Kỳ thật lần này tiến đến, một là cố nhân gặp lại, đặt tới bái phỏng, nhị là tần đạo hữu trên tay cư nhiên có Phật môn thánh vật, dương mũ cảm giác sâu sắc tò mò, cho nên, nguyên lai like là như thế này. Mạch thiên ca biểu tình bình tĩnh, mỉm cười nói, kỳ thật lại nói tiếp. Việc này ta cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nếu không có bọn họ hoa nghiêm chùa tìm tới cửa tới. Ta còn không biết chính mình trong tay có trọng bảo đâu. Ai, người mang trọng bảo mà không tự biết, biết đến thời điểm, lại không thể không giao ra đi, có thể thấy được thứ này thật sự không thuộc về ta, nhiều cầu cũng vô dụng. Nói lời này khi, Mạch Thiên ca vẻ mặt tiếc nuối, cảm giác sâu sắc tiếc hận. Dương Thành cơ thấy nàng không giống giả bộ. Không khỏi có chút đồng tình, nói, tần đạo hữu không cần quá đáng tiếc, một cái thiên ma tháp liền dẫn tới vân Trung vài thập niên náo động. Tu sĩ ngã xuống vô số, có thể thấy được có đôi khi người mang trọng bảo cũng không phải chuyện tốt. Giống chúng ta như vậy tu sĩ. Không có đủ thực lực chiếm cứ như vậy pháp bảo, chi bằng giao ra đi hảo, bằng không đáp thượng tánh mạng. Ngược lại không đáng giá. Dương Đạo Hưu nói chính là. Mạch Thiên Ca vui vẻ đồng ý, nếu không có như vậy tưởng, ta cũng luyến tiếc đem này bảo vật giao ra đi. Ai kêu chúng ta tu vi thấp đâu. Có một số việc, cũng chỉ có thể nhịn. Tần đạo hữu có thể tưởng khai liền hảo. Dương Thành Cơ nói lời này khi mang theo vài phần biệt níu, nói xong. Gấp không chờ nổi hỏi, lại không biết tần đạo hữu đến tột cùng là như thế nào được đến này Phật môn Thánh Vật. Mạch Thiên Ca sớm biết rằng chính mình còn phải đem sự tình giao đãi một lần, lúc này cũng không kéo dài, đem 40 năm trước gặp được sự vừa nói, cuối cùng nói, muốn nói lên, không lâu lúc sau, ta liền gặp được Dương đạo hữu. Lại không biết khi đó Dương Đạo Hữu có ở đây không Thiên Tuyết Thành. Nguyên lai like là như thế này Dương Thành cơ tiếc hận, lúc ấy hắn giống như vừa lúc chạy đến Thiên Tuyết Thành, đáng tiếc liền kém như vậy một chút. Cùng thánh vật gặp thoáng qua. Bất quá, liền tính hắn gặp được cũng vô dụng, lúc ấy. Hắn căn bản không biết thứ này đó là năm kiện thánh vật trí nhất. Cảm thấy việc này không có gì hào hỏi, Dương Thành cơ xoay đề tài, không biết hai vị Đạo Hữu kế tiếp có tính toán gì không đâu. Thấy Dương thành cơ không hề hỏi nhiều. Mạch Thiên ca nhẹ nhàng thở ra, cười nói, còn có thể như thế nào? Dương đạo hưu cũng biết, ta buồn phi vân người trong sĩ, nếu không phải này vài thập niên tới, vân trung dung chuyển, ta sớm đã rời đi, về quê nhà đi. Nếu hiện giờ náo động tiệm bình, chỉ cần ta xử lý xong chính mình sự, liền sẽ rời đi. Nga, Dương mô nhất thời đảo đã quên, lại nói tiếp, thần đạo hưu ở vân trung thời gian không ngắn đâu. lâu như vậy chưa về trong nhà thân nhân rất là tưởng niệm đi đúng vậy mạch thiên ca trong mắt xuất hiện tưởng niệm chi sắc nói không chừng bọn họ có khả năng sẽ tìm được vân trung tới thiên tàn đạo hưu đâu dương thành cơ đem ánh mắt chuyển hướng nhiếp vô thương như thế nào nãy giờ không nói gì nhiếp vô thương tựa hồ ở xuất thần nghe được hắn thanh âm nhìn hắn một cái nhàn nhạt nói ta vốn là không thích nói chuyện dương đạo hưu muốn hỏi cái gì dương thành cơ lược nhíu nhíu mày Lặp lại hỏi, không biết thiên tàn đạo Hữu kế tiếp có tính toán gì không? Hay không phải rời khỏi quỷ phương thành? nhiếp vô thương trầm mặc một lát, mới vừa rồi đáp, điểm này, tạm thời vô pháp trả lời dương đạo Hữu Ta từ trước đến nay tùy tính mà làm, có khả năng ngày mai liền sẽ rời đi, cũng có khả năng tại đây ở lâu mấy năm. Nàng sắc thật có chút lưỡng lự. Tuy nói Phật môn thánh vật việc đã cùng các nàng không quan hệ, nhưng việc này rốt cuộc sẽ sinh ra cái gì hậu quả? lại nói không tốt. Nhưng nếu rời đi, lấy nàng trước mắt trạng thái, rồi lại không thích hợp. Mạch Thiên Ca mắt thấy này không khí có chút quái dị, cười mở miệng. Dương Đạo Hữu chỉ hỏi chúng ta, không biết ngươi lại có tính toán gì không? Chúng ta mấy năm nay ở Quỷ Phương Thành, nghe nói ngươi hiện giờ đã là lệnh sư môn hạ có khả năng nhất kết anh đệ tử, thập phần chịu coi trọng. Một khi kết anh, có khả năng liền sẽ kế thừa thành chủ chi vị, thật là thật đáng mừng. Nhắc tới việc này. Dương Thành Cơ trên mặt lại vô nửa phần vui mừng, hắn nhàn nhạt nói, tần đạo hữu có tâm, đáng tiếc việc này đều không phải là Dương mộ sở cầu. Nghe hắn lời này, còn có này ngữ khí, mạch thiên ca thật muốn hướng Dương Thành Cơ trên mặt dẫm một chân, liền tính hắn thoạt nhìn vẫn là thiếu niên bộ dáng, nhưng đã là kết đan tu sĩ, lại tuổi trẻ cũng sống một trăm hơn tuổi, chẳng lẽ liền không biết cái gì kêu trường hợp lời nói sao. Cái này nàng cũng lười đến đáp lời. Ba người từng người trầm mặc mà ngồi trong chốc lát, Dương Thành cơ rốt cuộc hậu chi hậu rắc phát hiện không khí không đúng, nhìn xem mạch thiên ca, lại nhìn xem nhiếp vô thương, muốn nói cái gì, cuối cùng lại đem lời nói nuốt trở về, dầu dĩ nói, hai vị đạo hữu thoạt nhìn có việc, dương Mỗ này liền trước cáo tử, về sau có cơ hội lại đến bái phỏng. Mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương nghe được lời này, rốt cuộc đều lộ ra tươi cười, đứng dậy đưa tiễn, Dương đạo hữu thỉnh, có cơ hội gặp lại. Dương Thành Cơ nhìn nhếp vô thương khó được lộ ra tới gương mặt tươi cười, càng thêm buồn bực, tùy tùy tiện tiện chắp tay, đứng dậy rời đi. Dương Thành Cơ bái phỏng, trên cơ bản biểu lộ quỷ phương ma quân thái độ. Phật môn thánh vật đã không ở mạch thiên ca trên tay, các nàng hai người đối quỷ phương ma quân mà nói, cũng không giá trị, nếu Dương Thành Cơ chưa nói cái gì, các nàng hẳn là sẽ không lại có phiền toái. Mạch thiên ca thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, lại không có hoàn toàn buông tâm. trên người nàng còn có đỡ sinh kiếm cần thiết đuổi ở người khác biết được phía trước mau chóng che giấu bộ dạng nhiếp vô thương cũng minh bạch điểm này nắm chặt thời gian đem một ít dễ trang chi thuật dạy nàng lại mặt khác truyền nàng nghĩ dung thuật cái gọi là nghĩ dung thuật kỳ thật là một loại huyễn hình thuật loại này thuật pháp cao minh thậm chí có thể giấu giếm được tu sĩ cấp cao nhưng nhiếp vô thương tỏ vẻ nếu là thuật pháp vậy có thể phá giải nàng loại này tuy rằng xương được với cao giai nhưng nguyên hậu tu sĩ đại khái là lừa không được vì thế nhiếp vô thương cố ý giao đãi nàng tốt nhất mau chóng đem dễ trang chi thuật học tinh nhất thô lậu phương pháp cũng là nhất không dễ dàng phá giải phương pháp nàng nếu có thể trang điểm đến giống như lúc, nhậm người khác thần thức lại cường cũng vô dụng mạch thiên ca nhất nhất ứng rồi sau đó cùng nhiếp vô thương cáo biệt lặng lẽ ly quỷ phương thành đương nhiên cái gọi là lặng lẽ quỷ phương ma quân bên kia tất nhiên là biết đến Chỉ là nàng hiện giờ đã mất tác dụng, cũng không người tới cản. Thoải mái hào phóng ra quỷ phương thành, hướng đông độn mấy trăm dặm, tiến vào bắc lân quốc rắc rối phức tạp núi non bên trong. Nơi này đã không có xuất sắc linh mạch, càng không có nồng đậm ma khí, trừ bỏ chút ít tu sĩ cấp thấp, cũng không dân cư. Mạch thiên ca cẩn thận mà lưu ý chính mình phía sau, không có phát hiện người khác tung tích, liền tiến vào hư thiên cảnh trùng, ấn nhiếp vô thương theo như lời, làm tốt ngụy trang. Ở hư thiên cảnh trung để lại mấy ngày, chẳng sợ thật sự có người theo dõi, hẳn là cũng đã rời đi, mạch thiên ca lúc này mới ra hư thiên cảnh. Lúc này, nàng đã là thanh niên thư sinh bộ dáng. Tuy rằng nhiếp vô thương tỏ vẻ, nàng huyễn hình thuật lừa không được nguyên hậu tu sĩ, nhưng mạch thiên ca vẫn là dùng huyễn hình thuật. Thứ nhất, nàng vóc người so nhiếp vô thương lùn một ít, này liền chú định nàng giả dạng thành nam tử dễ dàng chọc người hoài nghi, mà giả dạng thành nữ tử. lại trên cơ bản không đạt được hiệu quả thứ hai nàng có tàng linh bội trong người thứ này phối hợp viễn hình thuật chưa chắc không thể giấu giếm được tu sĩ cấp cao lại nói nguyên hậu tu sĩ giống như lông phượng sừng lân thiên cực chỉ có bốn năm vị liền tính vân trung so thiên cực muốn nhiều nhiều lắm cũng liền mười tới vị há là tùy ý có thể gặp được chỉ cần nàng không tiết lộ đỡ sinh kiếm việc đó là muốn gặp người khác cũng sẽ không thấy nàng huyễn hình lúc sau Mạch Thiên Ca nên ngang mà ra bắc lân quốc núi non, tiến vào chợ bên trong. Nàng không có che giấu tu vi. Kết đan tu sĩ ở Vân Trung tuy rằng cũng là tu sĩ cấp cao, lại không tính thưa thớt, như thế, còn tránh được miễn tu sĩ cấp thấp quấy rời. Trở lại đông đường quốc. Mạch Thiên Ca tùy ý tuyển cái tới gần bờ biển tu tiên thành trấn, hỏi thăm Nam Cực Đảo tin tức. Quả nhiên, Nam Cực Đảo việc ít có người biết, hỏi rất nhiều người. Mới có một cái mới từ Bắc Cực Đảo trở về tu sĩ nói cho nàng, Nam Cực Đảo đã chìm nghiệm. Này tin tức cùng mấy năm trước nhất trí, xem ra kỳ tích cũng không có phát sinh, Nam Cực Đảo là thật sự biến mất. Đối này, Mạch Thiên Ca sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không có quá huệ hoải thực mau tỉnh lại lên, tiếp tục hỏi thăm tin tức. Kỳ thật, tìm hiểu tin tức một chuyện, nàng hoàn toàn có thể đi cựu ngạn tông, hướng Lăng Vân Hạc đòi nợ là lúc. Thuận tiện hỏi thượng một hai câu. Lại hoặc là, đi Nam Chu Quốc Bạch Phủ Sơn. Hướng vô minh tôn giả thỉnh giáo. Nhưng đỡ sinh kiếm một chuyện, lại lệnh nàng không dám tùy tiện biểu lộ thân phận, chỉ có thể đem việc này tạm thời gác xuống. Nước sâu thành là tọa lạc với Bắc Hải bên cạnh một tòa tiểu thành. Luận lớn nhỏ, nó chỉ là so giống nhau chấn lược đại chút. Luận thế lực, chung quanh chỉ có một có được một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trung tiểu môn phái. Nhưng này tòa tiểu thành. Lại thập phần phồn vinh, bởi vì, nó vừa lúc ở vào bắc hải bên cạnh, cùng bác cực đảo cách hải tương vọng. Vô luận là ở cỡ nào giàu có và đông đúc địa phương, truyền thống trận đối tu sĩ cấp thấp mà nói, trước sau quá mức sang quý, cho nên, độ hải mà đi, liền thành bọn họ lựa chọn. Mà nước sâu thành phụ cận hải vực, lại có số lượng không ít cấp thấp hải thú, cho nên, một ít tu sĩ cấp thấp, liền ở phụ cận bắt thú mà sống. Nước sâu thành dựa vào này đó tu sĩ cấp thấp, dần dần phồn vinh lên, trở thành Bắc Hải bên cạnh yêu đan giao dịch nho nhỏ thị trường. Dân ra, liền một ít tu sĩ cấp cao, lười đến đi bắc cực đảo, cũng sẽ đến nước sâu thành tới đảo một ít đặc thù yêu đan. Nước sâu thành bàn trà, hôm nay phá lệ náo nhiệt. Cái dạng gì quy cách thành trấn lui tới tu sĩ hơn phân nửa cũng là cái gì quy cách. Giống nước sâu thành như vậy tiểu thành, là sẽ không giống một ít đại thành như vậy. Có rất nhiều kết đan trở lên tu sĩ lui tới. Nước sâu thành bàn trà, ngày thường chỉ có chúc cơ tu sĩ tọa chấn, ngẫu nhiên có một vị kết đan tu sĩ tiến đến thu yêu đan, mới có thể náo nhiệt nhất thời. Mà nay ngày này rầm rộ, lại phi như ngày xưa giống nhau, nhân kết đan tu sĩ thu yêu đan gây ra. Huynh đệ, nhường một chút, nhường một chút. Một vị luyện khí tầng 5 thiếu niên từ bàn trà bên ngoài chen vào tới, đối phía trước tu sĩ hô, mượn quá, mượn quá. che ở hắn phía trước tu sĩ lại không muốn tránh ra chỉ nói huynh đệ thứ tự đến trước và sau a thiếu niên này chớp trước mắt khó hiểu ta nói vị nhân huynh này phân biệt yêu đan chỉ cần một lát liền hào đi các ngươi vây quanh ở này thật lâu còn không phải là xem náo nhiệt sao yêu đan này tu sĩ kinh ngạc ta nói ngươi không hỏi thăm rõ ràng đi lần này cũng không phải là thu yêu đan tới a thiếu niên sờ không được đầu góc Vừa rồi không phải có tin tức nói, một vị kết đan tiền bối đi vào chúng ta nước sâu thành sao? Không phải thu yêu đan, vẫn là vì cái gì? Nước sâu thành như vậy một tòa tiểu thành, chú định sẽ không có tu sĩ cấp cao tại đây dừng lại. Những cái đó tu sĩ cấp cao nhóm hoặc là chỉ là đi ngang qua, hoặc là chính là vì thu đặc thù yêu đan mà đến, chưa từng có ngoại lệ. Thật sự muốn cao gia yêu đan hoặc là săn giết cao gia hải thú, đều trực tiếp truyền tống đi bắc cực đảo. Ai còn sẽ chạy đến nước sâu thành tới? Nay tu sĩ còn không có trả lời, bên cạnh liền có người xen mồm nói, ta nói, vị đạo hữu này, ngươi tới phía trước cũng chưa hỏi thăm tốt sao. Vị tiên bối này tại đây, không phải vì thu yêu đan, mà là thu thập kỳ văn dị sự tới. A, thiếu niên kinh ngạc, này sao lại thế này? Kỳ văn dị sự, không trách hắn kinh ngạc như thế, sơ nghe việc này khi, tất cả mọi người là như vậy phản ứng. Tu sĩ cấp cao cái nào không phải vì tu luyện mà hối hả? Cái gì kỳ văn dị sự, nghe xong có ích lợi gì? Vị tiên bối này nói, hắn thu thập này đó kỳ văn dị sự, chính là vì tìm tòi nghiên cứu một ít bí điện. Có một số việc, chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng không hiếm lạ. Nếu là toàn bộ thu thập ở bên nhau, có khả năng tìm ra một ít kỳ diệu nơi. Hắn tu luyện đã tiến vào bình cảnh, cho nên du lịch tứ phương, siêu tập kỳ văn dị sự. Hy vọng từ giữa tìm ra một ít manh mối, nói không chừng có thể giúp chính mình thoát ly bình cảnh. Nguyên lai like là như thế này. Thiếu niên bừng tỉnh, vớt đầu nói, này đó tu vi cao thâm tiền bối, tưởng quả nhiên so với chúng ta thông thấu. Cũng không phải là sao. Nếu không phải vị tiền bối này nói, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đâu. Lúc trước kia tu sĩ tán đồng. Hai người hàn huyên này vài câu. Lẫn nhau thân cận chút. Này tu sĩ liền lôi kéo thiếu niên tiến lên một ít, nói, thấu cùng tại đây nghe đi, vị tiền bối này nhưng hảo phóng đâu. Chỉ cần nói cho hắn một ít nghe đồn, muốn đan dược muốn linh thạch đều được, nếu là có người cầu chỉ điểm. Cũng không cự tuyệt. Chúng ta ở bên cạnh nghe, nói không chừng có cái gì thu hoạch. Hắn mới vừa nói xong, bên cạnh lại có một người làm cái im tiếng thủ thế, thấp giọng nói, vị tiền bối này muốn nói lời nói. Đừng lên tiếng. nay tu sĩ vội vàng nhắm lại miệng hết sức chuyên chú mà nghiêng thai lắng nghe một lát sau một cái ôn hòa giọng nam truyền đến ngươi tu vi cũng không có ra vấn đề ra vấn đề chính là ngươi tâm cảnh mỗi một lần tấn giai, trừ bỏ tu vi tăng lên ngoại đối với đạo kinh giáo lý lý giải cũng muốn càng tiến thêm một bước tạm thời buông tu luyện khắp nơi đi vừa đi đi chờ ngươi đối với kinh nghĩa lý giải vào một bước lại trở về tu luyện ngôi ở bàn dài ngoại sườn trúc cơ tu sĩ ngần ra, tinh tế thể vị một phen, bừng tỉnh đại ngộ. Liên tục chắp tay, đa tạ tiền bối chỉ điểm, văn bối rốt cuộc minh bạch Bàn dài nội sườn, khuôn mặt tao nhã thanh niên thư sinh xua xua tay. Nói, đây là cho ngươi thù lao, không cần nói cảm ơn. Hắn lại nhìn về phía này trúc cơ tu sĩ phía sau. Còn có người sao? Ta! Ta! Mặt sau lập tức có người tẽ đi lên. Là cái 30 tới tuổi một thân áo quần ngắn hắn tử, luyện khí tu vi, vừa thấy liền biết là ở nước sâu thành săn hải thú mà sống cấp thấp tán tu. Nếu là ở khác dưới tình huống, hắn quả quyết là không dám ở trúc cơ tu sĩ trước mặt như thế làm càn, nhưng vị này kết đan tiền bối phía trước nói qua, vô luận cái gì tu vi, chỉ cần nói tin tức có giá trị, liền có thể ở hắn nơi này đổi lấy thù lao. Phía trước kia trúc cơ tu sĩ thấy này hắn tử ai đến trên người mình, Nhữ như mày, nhưng có kết đan tiền bối ở phía trước, hơn nữa vị tiền bối này vẫn luôn mặt mang mỉm cười, không có nửa phần không kiên nhẫn, hắn chỉ phải nhìn xuống, hướng vị tiền bối này ấp thi lễ, đẩy ra đám người, rời đi bàn trà. Ngồi đi. Thanh niên thư sinh rỗi tay chỉ chỉ chính mình phía trước châu ngồi, ngươi nhưng có cái gì tin tức. Này hắn tử câu nệ mà ngồi, liếc thanh niên thư sinh liếc mắt một cái, trên mặt xuất hiện thấp thỏm chi sắc, sợ hãi rụt rè mà vươn tay tới. Tiền bối, văn bối cũng không có tin tức, nhưng là, văn bối trong tay có một kiện kỳ lạ bảo vật, tưởng cấp tiền bối nhìn xem, có hay không hứng thú. Càng nói hắn thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng tự giác mà tiêu thanh, bất an mà nhìn trước mắt thanh niên. Vị tiền bối này minh bạch mà nói qua, là tới thu thập kỳ văn dị sự, đều không phải là đổi lấy vật phẩm. Hắn như vậy hành vi, kỳ thật đã xem như xúc phạm quy tắc, nếu là vị tiền bối này tức giận, kia hắn. quả nhiên nghe hắn lời này thanh niên thư sinh mày hơi hơi nhíu hạ nhưng ngay sau đó hắn ánh mắt vẫn là đặt ở này hán tử trên tay đây là một viên toàn thân thấu hồng trong suốt thích thấu cục đá tản ra hơi hơi linh khí đối với luyện khí tu sĩ tới nói xác thật là kiện bảo vật bất quá đối với kết đan tu sĩ mà nói này linh khí không khỏi quá mỏng manh chút thanh niên đang muốn mở miệng bỗng nhiên chú ý tới cái gì Rồi tay cầm khởi này hán tử lòng bàn tay cục đá, tinh tế dò xét một phen, nói, đây là hỏa diệu thạch, cũng không tính qua quý báu, cũng hơi ngại nhỏ chút, bất quá tỷ lệ không tồi, nhưng thật ra có chút giá trị. Hán tử nghe vậy vui vẻ, vội vàng gật đầu, tiền bối thật tinh mắt. Nay tàng đá, ta bắt được cửa hàng bán, chỉ chịu cấp 10 khối linh thạch, trưởng quay quá không biết nhìn hàng, ta liền vẫn luôn không bán. Tiền bối, cái này, người muốn sao? Thanh niên thư sinh nghĩ nghĩ, nói, thứ này đối ta có chút tác dụng, thu cũng chưa chắc không thể. Mười khối linh thạch xác thật thấp chút, như vậy tỷ lệ, đại khái giá trị một trăm tới khối linh thạch. Ngươi nhìn xem, ngươi là muốn linh thạch, vẫn là muốn đan dược. Một trăm tới khối hán tử vui vô cùng, đối với hắn như vậy tu sĩ cấp thấp mà nói, một trăm tới khối linh thạch cũng không ý ta. Bất quá, hắn nhìn nhìn trên bàn bãi mấy cái bình ngọc cùng linh thạch đôi, nuốt nước miếng một cái. Tiểu Tâm nói: "Tiền bối, ta ta có thể hay không đổi đan dược?" Thanh niên gật đầu: "Đương nhiên có thể." Nói, đem trong đó một cái bình ngọc đẩy cho hắn, "Này bình đan dược là luyện khí kỳ dùng, này một lọ đại khái giá trị 180 khối linh thạch, nhưng thật ra giá trị tương đương, ngươi thu đi." "Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối." Hán tử nắm lấy bình ngọc, thu vào túi càn khôn, liên tục nói lời cảm tạ. Thanh niên xua xua tay, Đi thôi. Rồi sau đó dương giọng còn có người sao? Ta. Ta. Này hán tử tao nộ, làm mặt sau một ít vốn dĩ chỉ là xem náo nhiệt tu sĩ cấp thấp cũng thấu tiến lên đây. Vị tiên bối này tính tình hiền lành, ra tay hào phóng, nếu là có thể cùng hắn thay một ít linh thạch đang hân dược, kia đã có thể kiếm lời. Mặt trời lặn thời gian, vây quanh ở nước sâu thành bàn trà các tu sĩ rốt cuộc tốt năm top 3 mà tan đi. ban trà quay. Một cái dâu hoa dâm, lại vẫn cứ dừng lại ở chút cơ sơ kỳ lão niên tu sĩ đi lên trước tới, cung kính hỏi, tiền bối, thời gian không còn sớm, nhưng yêu cầu vãn bối vì ngài an bài chỗ ở. Thanh niên thư sinh rỗi cái lời eo, cầm lấy trên bàn quạt xếp, nói, đang muốn tìm kiếm chỗ ở, phiền thoái. Không dám không dám. Trường quay vội vàng hướng bên cạnh nhường nhường, tiền bối chỉ điểm, làm vãn bối bế tắc giải khai, vì tiền bối làm điểm sự. là vãn bối vinh hạnh. Nay trưởng quay như thế cung kính, đó là bởi vì hắn đi vào nơi này là lúc, mở miệng chỉ điểm một phen, làm vị này thọ nguyên không nhiều lắm tu sĩ, một lần nữa cảm giác được tu luyện ý nghĩa. Đối với tu sĩ mà nói, chẳng sợ thọ nguyên gần, tu vi có thể có tiến bộ, cũng là chuyện tốt, nói không chừng một sớm nộ đạo, hơn nữa cái gì kỳ ngộ, là có thể đột phá cảnh giới. Chúng ta bàn trà liền có cung khách quý nghỉ ngơi chỗ. Tiền bối như không chế nói, liền tại đây nghỉ tạm, như thế nào? Thanh niên mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Trường quay thấy thế, cung cung kính kính mà đem hắn thỉnh nhập hậu viện, vừa đi vừa nói, tiền bối, chúng ta này mặt sau có cái tiểu viện, ngày thường chính là cấp khách quý trụ, tiền bối tại đây, tuyệt đối sẽ không đã chịu quay dày." Thanh niên mỉm cười, như thế tốt nhất. Đem thanh niên đưa tới mặt sau cùng tiểu viện, đơn giản giới thiệu lúc sau, thấy hắn thực vừa lòng. Trưởng quầy lúc này mới yên tâm mà lui ra tới. Thối lui đến sân cửa, nhìn thấy trong viện thực mau bày ra cực kỳ lợi hại cấm chế. Trưởng quầy lao đem hãn, vị tiền bối này, thoạt nhìn tuổi không lớn, tu vi lại như thế cao thâm, thật là ngút trời chi tư A Chờ đến chung quanh cầm chế hoàn toàn mở ra. Thanh niên một chút giữa mày, gọi ra một viên tinh ánh dịch thấu hạt châu, mấy phút lúc sau, đột nhiên biến mất ở phòng trong. Này thanh niên, tự nhiên là mạch thiên ca. Vào hư thiên cảnh, triệt hồi nghĩ dung thuật, khôi phục nguyên bản tướng mạo, nàng dựa ngồi ở đệm hương bù phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Nhiếp vô thương nghĩ dung thuật quả nhiên không giống bình thường, huyễn hình lúc sau. Đừng nói này đó tu sĩ cấp thấp, ngay cả nàng chính mình đều nhận không ra. Nếu hơn nữa tàng linh bội cường hóa công hiệu, lấy nàng phòng trường, trừ bỏ nguyên hậu tu sĩ có khả năng nhận ra, chẳng sợ nguyên anh trung kỳ Hẳn là cũng nhìn không ra. Trình độ này vậy là đủ rồi, nguyên hậu tu sĩ nhưng không dễ dàng nhìn thấy. Nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm giác được tinh thần no đủ. Mạch thiên ca lấy ra một cái tiểu túi, xôn xao đảo ra một đống đồ vật. Đây là nàng hôm nay thu hoạch, thượng vàng hạ cám, tuy rằng cũng không quý trọng Nhưng có một ít kỳ lạ đồ vật, nhưng thật ra rất có thú. Kỳ văn dị sự rốt cuộc không nhiều lắm. Có rất nhiều tu sĩ cấp thấp lấy một ít hiếm thấy hy hữu chi vật cùng nàng trao đổi. Nàng xem đồ vật rất có ý tứ, cũng liền thay đổi. Dù sao, này đó tu sĩ muốn phần lớn là luyện khí, trúc cơ đăng dược, lại hoặc là cấp thấp linh khí pháp khí, này đối nàng tới nói là thứ vô dụng nhất, muốn bán đều ngại phiền thoái, đổi cho bọn hắn, đảo còn bất việc. Tại đây đôi đồ vật, mạch thiên ca cầm khởi một quả lửa đỏ cục đá. Đây là từ tu sĩ cấp thấp trong tay đổi lấy hỏa diệu thạch. Nguyên nhân chính là vì thế sự khai tiền lệ. Những cái đó tu sĩ cấp thấp mặc kệ trong tay có vô quý trọng vật phẩm, toàn bộ mà lấy đồ vật cùng nàng trao đổi. Kỳ thật, nay hỏa diệu thạch không có gì đặc biệt, như vậy tỷ lệ. Ở thiên cực cũng bất quá bán trăm tới khối linh thạch, tuy rằng không tiện nghi, khá vậy không hy hi hữu. Nàng sở dĩ sẽ trao đổi, là bởi vì nàng đến vân trung lúc sau, trước nay chưa thấy qua thứ này. Ở quỷ phương thành khi, có một lần ra ngoài mua sắm, cửa hàng tiểu nhị nói cho nàng. Thứ này hắn chưa bao giờ gặp qua, nàng mới biết được, hỏa diệu thạch có khả năng là thiên cực đặc sản, vân Trung không có. Nhưng hiện tại, nàng cư nhiên ở một cái tu sĩ cấp thấp trong tay thấy được vật ấy, hơn nữa này đó tu sĩ căn bản không biết thứ này là cái gì, này liền có chút kỳ quái. Nơi này là bờ biển, này phiến hải vực, chính là thiên cực cùng vân chung chi gian lạch trời, nếu hỏa diệu thạch thật sự là thiên cực đặc sản, đó có phải hay không cho thấy? Có người qua sông Nam Hải, đem hỏa diệu thạch đánh rơi ở chỗ này. Đương nhiên, nay cũng chỉ là suy đoán, sự thật đến tuột cùng như thế nào, nàng cũng không từ biết được. mà khác, hôm nay cũng không phải toàn vô thu hoạch. Nay tòa tiểu thành cái gọi là kỳ sự, tuy rằng phần lớn chỉ là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng nhiều người như vậy, luôn có những người này nghe nói qua một ít truyền thuyết lâu đời. Tỷ như... Có một vị thọ nguyên sắp chung tấn luyện khí lao tu sĩ nói cho nàng, hắn khi còn nhỏ đã từng nghe trưởng bối nói qua, trong biển xuất hiện tiên sơn chuyện xưa. Mạch thiên ca nguyên tưởng rằng là hải thị thật lâu, cũng không có quá để ý, nhưng nghe này lao tu sĩ nói tiếp, mới biết được không phải đơn giản như vậy. Này lao tu sĩ nói, lúc ấy sở hữu ngư dân cùng đi săn hải thú mà sống tu sĩ đều thấy được kia tòa tiên sơn, giống như một cái tiểu đảo giống nhau đột nhiên xuất hiện. Có người từ phía trên độ hải mà đến, cùng bọn họ giao dịch một ít đồ vật. Nhưng này tòa tiên sơn bọn họ này đó bờ biển cư dân lại không cách nào tới gần, chung quanh giống như có sương mù giống nhau ngăn cản người khác đi tới, có kinh nghiệm tu sĩ nói, đây là ảo trợ. Nay tòa tiên sơn tồn tại ước chừng nửa tháng, liền biến mất, giống như chưa từng có xuất hiện quá. Mạch thiên ca cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy này cái gọi là tiên sơn, rất có khả năng là tu sĩ cấp cao phát bảo. giống hư thiên cảnh như vậy độc lập không gian cố nhiên là nghịch thiên tồn tại liền hóa thần tu sĩ cũng rất khó lộng tới nhưng tùy thân động phủ lại không phải như vậy hy hữu chỉ là tiêu phí quá lớn rất ít có người có được thôi này đó tùy thân động phủ thường thường bị chế tạo thành pháp bảo bộ dáng sử dụng lúc sau liền sẽ biến thành một cái đồ vật hoặc là sơn hoặc là tháp hoặc là thuyền hoặc là chính là phòng ở biến hóa lúc sau này chủ nhân liền có thể vào ở Nguyên lý cũng rất đơn giản, kết đan trở lên tu sĩ, có rất nhiều người dùng phi hành pháp bảo chính là lấy ra tới khi không thấy được, một sử dụng, liền sẽ biến thành xe hoặc thuyền bộ dáng, tỉ như tĩnh cùng đạo quân vân liễn, chính là như vậy pháp bảo. Nhưng là, như vậy một cái tùy thân đậu phủ, so với vân liễn, giá trị chế tạo muốn cao đến nhiều, đối nàng như vậy không thiếu linh thạch tông môn đệ tử tới nói, đều là giá trên trời, chẳng sợ tĩnh cùng đạo quân, đại khái cũng luyến tiếp. Mặt khác, sợ cần tài liệu cùng kỹ thuật, cũng là thập phần khó được, chẳng sợ ra nổi giá tiền, cũng chưa chắc có người có thể làm. Cho nên, thứ này rất nhiều tu sĩ cấp cao biết, nhưng rất ít có người có được. Làm tùy thân động phủ linh thạch lấy tới làm điểm cái gì không tốt. Mua đan dược mua tài liệu, đều có thể lệnh chính mình tu vi đại đại tăng lên, mà như vậy một cái tùy thân động phủ, không có linh mạch duy trì, có ích lợi gì. Ngày thường duy trì dùng linh thạch còn phải tốn phí rất nhiều đâu, nó tác dụng đơn giản chính là ra ngoài là lúc phương tiện chút mà thôi. Tóm lại, ngọn ý nhi này tiêu phí quá lớn, tiền lời lại không phải rất cao, trừ phi thân gia phong phú đáp số không rõ, nếu không rất ít có người đi làm như vậy cái đồ vợ. Mà cái này lão tu sĩ đề cập tiên sơn, rất có khả năng chính là tu sĩ cấp cao tùy thân độc phủ, đi được tới nơi này, dừng lại mấy ngày, lại rời đi. Nhưng này tu sĩ cấp cao đến tột cùng là từ Nam Hải mà đến, vẫn là vân trung bản địa tu sĩ đồ kinh nơi này, lại là nói không rõ. Đêm hôm nay nghe được tin tức sửa sang lại một phen, mạch thiên ca tiếp nối phát hiện, cũng không có quá có giá trị đồ vật. Bất quá, việc này nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, đảo không phải quá thất vọng. Nếu xoay chuyển trời đất cực manh mối dễ dàng như vậy tìm được, thiên cực cùng vân trung chi gian, lại như thế nào nhiều năm như vậy đều không có lui tới. hơn nữa xoay chuyển trời đất cực lối tắt cũng không nhất định liền ở bờ biển cần biết truyền thống trận không gian cái khe linh tinh là không có khoảng cách khái niệm giống mạch giao khanh tìm được cái kia đáy biển tri lộ có thể nói là thiên tri tạo hóa có thể tìm được một cái đã là không dễ như vậy nghĩ mạch thiên ca quyết định tại đây nước sâu thành lưu cái ba năm ngày liền có thể hướng nam đi rồi đi khắp đông đường quốc các đại tu tiên thành trấn lại đi nam chu quốc nhìn xem còn có Tây Bộ. Vân Trung Tây Bộ luôn luôn không bị hoa nhập thế lực phạm vi, bởi vì Tây Bộ vùng khỉ ho có gái, cơ hồ không có linh mạch, chỉ phân bố rất nhiều gì dân tiểu quốc. Bất quá, Mạch Thiên Ca không nghĩ buông tha bất luận cái gì cơ hội, nếu là đi xong rồi Nam chu Quốc vẫn cứ tìm không được manh mối, nhưng thật ra có thể đi Tây Bộ nhìn xem, rốt cuộc càng là lạc hậu địa phương, truyền thuyết càng nhiều. Như thế, ở Hư Thiên Cảnh Nội Điều Tức một đêm, ngày thứ hai, Mạch Thiên Ca vẫn cứ huyễn hình thành thanh niên thư sinh bộ dáng, ra ở tạm tiểu viện, ở bàn trà trung bãi hạ bàn ghế, thu thập kỳ văn dị sự. Trải qua ngày đầu tiên chuyên bá, một ngày này tới người càng nhiều. Bất quá, trong đó đại bộ phận nhân thủ chung cũng chưa cái gì có giá trị đồ vật. Mạch Thiên Ca tuy rằng không ngại cùng tu sĩ cấp thấp trao đổi, lại cũng không phải thứ gì đều thu, tầm thường đồ vật, đều nhất nhất đầy, chỉ có chút mới lạ thú vị ngoạn ý nhi mới thu. Này đó tu sĩ nguyên bản cũng chính là tới thử thời vận, tuy rằng có chút thất vọng, đảo cũng không cảm thấy như thế nào, vẫn cứ ở bên cạnh xem náo nhiệt. trừ bỏ này đó cấp thấp luyện khí tu sĩ ngoại, còn có chút chút cơ tu sĩ, nghe được hôm qua tiếng gió, tiến đến tìm kiếm chỉ điểm. Những người này phần lớn sẽ dâng lên một hai kiện rất có giá trị chi vật, hoặc là để một ít hiểu biết, nhưng thật ra lệnh mạch thiên ca thu hoạch pha phong. Năng cũng biết. Này đó trúc cơ tu sĩ hơn phân nửa là tư chất không cao, trăm tay ngàn đắng mới tấn giai trúc cơ tán tu, ngày thường không ai chỉ điểm, đi rồi rất nhiều đường vòng, tựa như nhị thúc giống nhau. Nghĩ đến nhị thúc, nàng đối này đó trúc cơ tu sĩ càng là hòa khí, có thể chỉ điểm một vài, cũng không buồn xịn. Như thế mấy ngày sau, tuy rằng xem náo nhiệt người còn rất nhiều, nhưng tới đổi đồ vật luyện khí tu sĩ thiếu, ngược lại là trúc cơ tu sĩ tới càng ngày càng nhiều. Như vậy một cái tiểu thành, tán tu bên trong trúc cơ tu sĩ đương nhiên không nhiều lắm. Những người này, phần lớn là phụ cận tiểu môn tiểu phái đệ tử, có chỉ có một hai vị kết đan trường bối, có môn phái chung căn bản liền không có kết đan tu sĩ. Ngày thường tu luyện không người chỉ điểm, biết được nước sâu thành tới vị tiền bối, đều bị nhân cơ hội tiến đến tìm kiếm chỉ điểm. Thậm chí còn có người bị hạ hậu lễ, tưởng ngợi nàng tới cửa làm khách. Đối này, Mạch Thiên Ca tự nhiên cự tuyệt. Nàng cũng không phải là ỷ vào tu vi cao kiếm tiền tới. Này đó chúc cơ tu sĩ cũng biết, như vậy một vị tu vi cao thâm tiền bối, đến chính mình môn phái chung làm khách là không lớn thực tế, cho nên cũng không bắt buộc, như cũ dâng lên hậu lễ, chỉ cần nàng chỉ điểm một vài. Đối này, mạch thiên ca cũng không khách khí, cũng không có tàng tư, đồ vật thu, chỉ điểm là lúc cũng là tận tâm tận lực. Lại sau lại, lại là có kết đan tu sĩ tiến đến tương mời. Mạch Thiên ca như cũ cử tuyệt tới cửa làm khách, nhưng khách khách khí khí mà cùng này đó kết đan tu sĩ ở bàn trà phòng cho khách quý chung trò chuyện với nhau giao lưu, giao dịch vật phẩm, nhưng thật ra kết giao rất nhiều tân bằng hữu. Như thế, ở nước sâu thành để lại 7-8 ngày, nàng rốt cuộc kết thúc sở hữu sự tình, lần thứ hai những người. Xuân Hoa thu nguyệt bình thường quá, chỉ trước mắt, lại là 10 năm đi qua. Tại đây 10 năm thời gian, Mạch Thiên ca đi khắp vân trung đại địa. Từ phía Bắc Tiểu thành bắt đầu, đông đường quốc sơ cũ quy mô thành trấn đều bị nàng nhất nhất đi khắp, rồi sau đó đến Nam Trung Quốc, kiến thức kỳ lạ Phật Nho cho nhau sống nhờ vào nhau hiện tượng. Cuối cùng đi Tây Bộ, ở Tây Bộ Man Di nơi sinh sống mấy năm, cùng những cái đó di dân cho nhau giao hảo, càng nghe nói rất nhiều kỳ lạ truyền thuyết. nay 10 năm thời gian, nàng dùng diệp Tiểu Thiên tên sấm hạ không nhỏ danh hào, đông đường, nam thứ ba quốc tu sĩ cấp cao. đa số cùng nàng giao hảo đều nói nàng tu vi cao thâm làm người sáng sủa là cái nhưng giao người cũng có người thấy nàng tuổi nhẹ bảo vật nhiều mà tâm sinh mơ ước nhưng đều bị nàng tiêu diệt mười năm thoáng qua nàng bỗng nhiên quay đầu lại mới phát hiện chính mình này mười năm du tẩu vân trung thu hoạch so hư thiên cảnh trung vài thập niên tu luyện còn muốn nhiều đi địa phương nhiều nghe sự tình cũng liền nhiều hiện giờ nàng đối vân trung hiểu biết so rất nhiều vân trung tu sĩ còn muốn khắc sâu đến nhiều mười năm mưa gió mười năm hiểu biết mở rộng nàng tầm nhìn thế nhưng ngoại ý muốn làm nàng đối với mạch giao khanh tu luyện tâm đắc có càng sâu lý giải năm đó mạch giao khanh một thân tu vi tận thế ẩn thân thế tục bên trong lưu lạc vân trung không biết ăn nhiều ít đau khổ cuối cùng tu thành nguyên anh nay phân lịch duyệt cho nàng rất nhiều thể ngộ cùng nhau viết tới rồi tu luyện tâm đắc chúng đi mà ngày xưa mạch thiên ca tuy rằng trải qua đến không ít lại Chung quy không có mạch giao khanh như vậy khắc sâu thể ngộ thẳng đến lúc này nàng đi qua mạch giao khanh đã từng đi qua lộ xem nàng đã từng xem qua sự nghe nàng đã từng nghe qua truyền thuyết những cái đó tâm đắc thể ngộ mới chậm rãi dung nhập chính mình tư tưởng trở thành chính mình đổ vật mạch thiên ca vốn là tư chất thật tốt tâm tính cực của người lại không thiếu linh đan rượu dược dung hợp này đó thể ngộ chẳng sợ nàng mỗi ngày chỉ là làm từng bước mà tu luyện Vẫn luôn không có bế quan, tu vi vẫn cứ tiến triển cực nhanh, tiến bộ thần tốc. Mười năm thời gian, nàng kết đan hậu kỳ tu vi chẳng những củng cố, còn tới hậu kỳ đỉnh núi, ly kết đan kỳ viên mãn chỉ có một đường chi kém. Tu luyện tới rồi cái này cảnh giới, mạch thiên ca lại không vội Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, liền như vậy vững vàng mà tu luyện đi xuống. Nàng ở 200 tuổi phía trước kết anh cũng là tất nhiên sự, đến lúc đó, vàng vào mạnh mẽ thực lực. Vượt qua Nam Hải, liền có thể trở lại thiên cực. Nay 10 năm, dự kiến bên trong, không có nghe được trở về thiên cực lối tắt, vì thế, nàng chỉ có thể làm tốt tính toán, nếu là tới rồi cuối cùng thời khắc, vẫn cứ không có hy vọng, vậy vượt sông bằng sức mạnh Nam Hải. Tôn mục đích này, mặt sau mấy năm, nàng vẫn luôn cường điệu hỏi thăm về Nam Hải sự. Thiên cực Nam Hải, ở vân trung sưng là Bắc Hải, đồng dạng ít có người biết được. Tuy rằng này hải không thể so quy khư hải thần bí, nguy hiểm chỗ lại chỉ có hơn chứ không kém, cùng nàng giao hảo kết đan các tu sĩ đều không rõ lắm. Ngẫu nhiên có mấy cái trưởng bồi kiến thức quá này hải nguy hiểm chỗ, nhắc tới lên, cũng đều là đại diêu này đầu, tỏ vẻ, nếu không phải tu vi cao thâm thần thông cực đại nguyên anh tu sĩ, vào được này hải, hơn phân nửa không thể an toàn trở về. Mạch thiên ca không có từ bỏ hy vọng. Mấy năm xuống dưới... Thật cũng không phải toàn không chỗ nào hoạch. Thì như, vân trung có một loại thụ gọi là quyết tâm mục, này thụ sinh trưởng ngàn năm. liền sẽ biến thành huyền thiết tâm mục, này huyền thiết tâm mục, cứng gọi vô cùng, chẳng những sắt thường không vào, ngay cả thuật pháp cũng vô pháp thương tổn, nếu này đây đây là thuyền, nhưng kháng trận gió cự đảo. Đã biết việc này, nàng thâm nhập tây di nơi, cuối cùng tìm hoạch một gốc cây huyền thiết tâm mục, cân nhắc đem này một đúc thành thuyền. chư bỏ tự thân việc ngoại nay 10 năm tới vân trung thế cục biến hóa cũng rất có thú một là bạch phù sơn đoạt lại thánh vật thiên la địa võng thanh thế đại trướng nhị là cửu ngạn tông thánh vật cấm thần châu bắt đầu vì mọi người biết tam là vô danh lục không lâu trước đây xuất thế lại khiến cho một phen tranh đoạn. như thế hơn nữa vài thập niên trước thiên ma tháp năm kiện thánh vật lại là liền ra bốn kiện vì thế thứ năm kiện thánh vật là đỡ sinh kiếm tin tức cũng không hề là bí mật Gặp qua đỡ sinh kiếm vài vị kết đan tu sĩ rất là ảo não, bọn họ lại là nhìn thánh vật ở trước mắt trốn. Lúc sau, đỡ sinh kiếm hạ xuống ngoại hải nữ tu tần hơi tay, chuyển khắp Vân Trung. Vị này ở xa tới Vân Trung, thanh danh không hiện ngoại hải tu sĩ lập tức thành Vân Trung nhất đứng đầu nhân vật, rất nhiều môn phái bắt đầu truy trà tần hơi rơi xuống. Trong đó đặc biệt lấy cửu ngạ tông, hoa nghiêm chùa, quỷ phương thành tam phương thế lực nhất nóng bỏng, bọn họ ba phái. chính là sống sờ sờ mà nhìn tần hơi từ chính mình mí mắt phía dưới trốn đáng tiếc chính là cái này tân hơi dường như ở vân trung biến mất giống nhau mặc kệ như thế nào tìm đều tìm không thấy nàng tung tích ngay cả nguyên anh cao thủ ra ngờ cũng là giống nhau vì thế liền có người nói cái này tân hơi vốn là không phải vân người trong sĩ có lẽ là đã hồi ngoại hải đi tin tức này rất nhiều người tin duy có kiểu ngạn tông người còn nghi vấn bởi vì Bọn họ trưởng Môn Lăng Vân Hạc biết, nàng phó thác chính mình sự không phải là nhỏ, rời đi phía trước, hẳn là sẽ đến đòi lại thù lao mới là. Nhưng là, bọn họ biến tìm không, cuối cùng cũng chỉ có thể tin, cựu nạn tông tu sĩ cấp cao nhóm, không thể không cảm thán, cái này tần hơi tuy rằng chỉ là kết đan nữ tu, nghị lực quyết đoán lại là bất phàm, chỉ sợ nàng đã biết chính mình trong tay có đỡ sinh kiếm, lập tức từ bỏ sắp tới tay chỗ tốt, xa xa tránh đi. Những việc này, Mạch Thiên Ca có chút biết, có chút không biết. Nàng biết đến là, chính mình đã thành Vân Trung tu sĩ mỗi người tìm mà không được mấu chốt nhân vật, nhưng huyễn hình dùng tên giả lúc sau, lại là không chuẩn bị trộn lẫn đi vào. Nàng huyễn hình thuật thực thành công, Vân Trung rất nhiều kết đan tu sĩ đều nhận được một cái kêu diệp tiểu thiên kết đan hậu kỳ tu sĩ, lại không biết vị này thanh niên thư sinh chính là ở Vân Trung khiêu khích đại phong bà thần hơi. Nàng không biết chính là, chính mình mất tích. làm vân trung nguyên anh các đại lao tức giận đến âm thầm cắn răng. trong lời đồn năm kiện thánh vật, tại đây vài thập niên gian xuất hiện bốn kiện, nếu là có thể đem năm kiện gom đủ, liền có thể đi quy khư hải thăm cái đến tận cùng, nói không chừng có thể tìm được hóa thần chi lộ. cố tình cái này tân hơi, lại mang theo đỡ sinh kiếm mất tích, gọi bọn hắn kế hoạch hoàn toàn thất bại. phải biết rằng, năm kiện thánh vật biến mất gần 10 vạn năm, mới hiện thân nhân thế, nếu là bỏ qua lúc này đây. Tiếp theo cũng không biết là khi nào, cho đến lúc này, chẳng sợ chính mình tu vi lại cao, cũng đã thành xương khô một đống. Mạch Thiên Ca liền như vậy ở hồn nhiên bất giác gian, thành vân trung nguyên anh các tu sĩ cái đinh trong mắt. Thiên Sư, phía sau chuyển đến thanh thúy thanh âm. Mạch Thiên Ca dừng lại bước chân, xoay người, nhìn đến một cái an mặc tây gì phục sức thiếu nữ bước nhanh hướng chính mình chạy tới, trên cổ tay bạc vòng len keng len keng mỗi một bước đều là một cái âm phủ. Thiên sư. Thiếu nữ ở nàng trước mặt dừng lại, nâng lên đỏ bừng khuôn mặt nhìn hắn, "Ngươi này liền đi rồi sao?" Mạch Thiên ca mỉm cười, nhìn trước mắt thiếu nữ, "A Ilie, sao ngươi lại tới đây?" Thiếu nữ thấp đầu, bắt lấy chính mình bím tóc, quá trong chốc lát, lại ngẩng đầu, sáng lấp lánh ánh mắt nhìn nàng, "Tiên sư, ta cùng ngươi cùng nhau đi, được không?" Mạch Thiên ca nghe vậy mở ra, "Ngươi?" Tiên sư thiếu nữ trên mặt mang theo ngượng ngùng. Lại cũng kiên quyết, ta thích ngươi, cho nên ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi. Mạch thiên ca cười khổ, nhịn không được sờ sờ mặt. Nay không phải nàng lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, 10 năm gian, nàng đi qua rất nhiều địa phương, thường xuyên sẽ có nữ tử hướng nàng thổ lộ tâm ý, thực sự làm nàng dở khóc dở cười. Nàng làm nữ tử trang điểm thời điểm, tuy rằng cũng có nam tử tâm tồn hảo cảm, lại chưa từng tao nổ quá bày tỏ tình yêu. Cố tình nàng dùng nghĩ dung thuật huyễn hình thành nam tử, thường thường mà sẽ dính trọng chút đào hoa. Cái này làm cho nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, hay là nàng kỳ thật càng thích hợp làm nam nhân. Vẫn là nói, trang nam nhân trang đến quá thành công, cái này bề ngoài lại quá mức tuấn tiếu. Nhưng kêu nàng huyễn hình thành một cái tao lão nhân, đó là quyết định không làm. Áo y, y ta không thể mang ngươi đi. Nàng nói, ngươi trở về đi, nơi này là nhà của ngươi. vì cái gì tây di thiếu nữ a ui trận to mắt chúng ta tây di nữ tử có thích người đều sẽ rời đi ra nhưng ta nàng dừng một chút ôn hòa mà đạm mạc mà nói nhưng ta đối với ngươi không có tình yêu nam nữ cho nên ta không thể mang ngươi đi a như vậy trắng ra cự tuyệt làm a y đi ngốc lập đương trường một lát sau nàng mới tìm về chính mình thanh âm tiên sư ngươi một chút cũng không thích ta sao ngươi không phải nói Ta thực đáng yêu sao? Ngươi còn nói, cùng ta ở bên nhau rất sung sướng. Mạch thiên ca ngẩn ra, là như thế này làm nàng hiểu lầm sao? Nói như vậy, lại là nàng chính mình mất đúng mực, trong lòng còn đương chính mình là nữ tử, nói những lời này khi, không nghĩ tới sẽ làm người khác hiểu lầm. Nàng thở dài, đáng yêu cùng ái là không giống nhau. A y ngươi trở về đi, chúng ta sẽ không tái kiến. Dứt lời, nàng xoay người. Vung lên ống tay háo, kính tự hóa thành đột quang, cấp lược mà đi. Thiên sư, thiếu nữ khẩn trương, bạc vòng len ken len ken, bước nhanh hướng nàng đuổi theo. Nhưng phàm nhân chi lực, lại như thế nào để đến quá tiên nhân chi thuật. Thực mong mà, nàng rốt cuộc tìm không thấy kia nói đột quang, không khỏi mà ngồi xổm mà khóc lớn. Ống tay háo phi dương, mạch thiên ca nhẹ nhàng ở một ngọn núi đầu hạ xuống, nghe thiếu nữ tiếng khóc, không khỏi thở dài một tiếng. Phất tay háo ngồi xếp bằng xuống dưới. Nơi này là Tây Di, vân trung nhất hiểm ác địa phương, vùng khỉ ho có gái, vật tư bần cùng. Ngôi ở này đỉnh núi vọng qua đi, mãn nhãn đều là chuỗi lủi hoàng thạch, khó có thể tìm được xanh đậm dấu vết. Sinh hoạt ở chỗ này di dân, cùng thiên tranh, cùng mà tranh, cùng hung thủ tranh, gian nan mà sinh tồn. Có lẽ là như vậy ác liệt hoàn cảnh, cho bọn họ cứng cỏi tín nghiệm, nơi này người. Đều là như vậy dũng cảm mà đơn thuần. Qua hồi lâu, thiếu nữ tiếng khóc dần dần nghỉ ngơi, rốt cuộc đứng lên, yên lặng đi bước một trở về đi. Mạch thiên ca nhìn nàng, thẳng đến nàng bóng dáng biến mất. Tuy rằng nàng căn bản không thể tiếp thu, nhưng như vậy chấp nhất mà nhiệt liệt cảm tình, lại làm nàng thiêu đốt lên. Xuân hoa tẫn lạc gió thu khởi, hạ hà khai bại vào đông miên. Thời gian không chút nào dừng lại, một năm lại một năm nữa, chỉ trước mắt. 50 tái giây lát rồi biến mất. Đi vào vân trung thời điểm, nàng trước nay không nghĩ tới, sẽ 50 năm không về, càng không nghĩ tới, đường về khó tìm. Bên nhau thời điểm, luôn là cảm thấy, ở bọn họ chi gian, là như thế này bình bình đạm đạm lại tế thủy trường lưu cảm tình, thẳng lấy lúc này, bởi vì cái này tây di thiếu nữ, làm nàng bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai ở sâu trong nội tâm, cũng có như vậy tình yêu. Này đó ái, cũng không phải như vậy đúng liệt, Lại thuần hậu như rượu, gửi ở trong lòng càng lâu, liền càng sâu khác. Cần phải trở về. Nàng thấp giọng nhẹ ngữ: "Nay 10 năm thu hoạch đã vượt qua chính mình đoán trước, có lẽ nên tìm cái địa phương bế quan, đánh sâu vào viên mãn cảnh giới, nhất cử tiến vào nguyên anh. Như thế, liền có thể bằng vào tu vi thâm hậu, một độ nam hải." Nàng nắm tay tâm, hạ quyết định. Đối phàm nhân tới nói, Tây di vùng khỉ ho có gái, nơi nơi đều là hung thú. cũng không phải thích hợp cư trú địa phương, tự nhiên cũng không phải du ngoạn nơi đi, càng kiêm sản vật bẩn cùng, liền thương nhân cũng sẽ không tiến đến. Đối tu sĩ mà nói, Tây Di cũng không ưu tú linh mạch, càng không cần phải nói thiên tài địa bảo, linh thú linh thảo, cho nên, trừ phi tìm kiếm một ít kỳ lạ chi vật, cũng sẽ không đặt chân. Nhưng này đó đối mạch thiên ca tới nói cũng không quan trọng. Ngôi ở này Tây Di hoang vắng đỉnh núi thượng, cảm nhận được thổi qua lệnh thấu xương phong. Mênh mông xa xưa hơi thở ập vào trước mặt. Mười mấy vạn năm tới nay, trừ bỏ chút ít di dân, nơi này không có những người khác giấu chân, vẫn cứ vẫn duy trì thượng, cổ phong mạo, dễ dàng mà khiến cho nàng tư duy dung nhập trong đó. Nàng khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại, cảm thụ được thổi qua bên thai ô ô phòng, cùng với nơi xa hầm trú ẩn đàn, di dân du dương, ký hiệu thanh. Không bằng liền tại đây bế con đi. Nàng trong đầu toát ra như vậy một ý niệm. tuy rằng nơi này không có linh mạch nhưng nàng có hư thiên cảnh này cũng không thành vấn đề ý niệm cùng nhau dứt khoát ngay tại chỗ đả tọa điều tức làm như vậy cũng không thể khiến nàng linh khí gia tăng nhưng tâm cảnh thượng thu hoạch lại là hư thiên cảnh trung xa xa không kịp tây di phong là tục tàng giống như nơi này hoàng thiên hậu thổ mênh mông xa xôi phảng phất từ thượng cổ thời đại thổi tới không có trần thế ồn ào náo động cũng không có ích lợi tranh đoạt dân dân mà Tâm cứ như vậy dung ở phòng, theo phong phiêu đáng hướng về phía trước cổ thế giới. Kim mố rơi xuống, thỏ ngọc đông khởi, ngày đêm thay đổi. Thời gian một ngày một ngày qua đi, gió cuốn khởi hoàng thổ, dần dần đem ngồi xếp bằng ở đỉnh núi người vui lấp. Lần này nhập định, ước chừng rằng có nửa tháng. Từ trong nhập định tỉnh lại, mạch thiên ca nhìn trên người chồng chất hoàng thổ, giờ khóc giờ cười. Nàng nếu là lại nhập định mấy tháng. thỉnh lại thời điểm chỉ sợ người khác sẽ đem nàng trở thành hoang mổ một tòa. May mắn, này đó đối người tu tiên tới nói, cũng không phải vấn đề. Nàng nhẹ nhàng rung lên ống tay áo, hoàng thổ theo gió mà đi, quần áo như tân, khuôn mặt không lưu nửa điểm bụi bặm. Một lần nữa ở đỉnh núi ngồi xếp bằng xuống dưới, nàng mặt mang mỉm cười, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Nay nửa tháng thời gian, nàng tâm cảnh lại có hiểu được. Này đó hiểu được làm nàng đối mạch giao khanh tu luyện tâm đắc lại có một phen thể ngộ. Như thế nói, muốn tấn giai viên mãn, thậm chí nguyên anh, đã không có gì vấn đề. Đương nhiên, nếu muốn bê quan, muốn giải quyết sự tình còn rất nhiều, thì như ổn định cảnh giới. Khán hộ tâm cảnh, cùng với thúc dục tấn giai các loại đan dược, còn có một ít phòng hộ thi thố. Kết anh không thể so kết đan. Nếu là đan tói mà kết anh không thành, một thân tu vi liền tấn phế đi. cho nên nếu có không đúng nàng nhất định phải ở đàn toái phía trước kết thúc kết anh mà một khi tiến vào đan toái trạng thái nhất định phải muốn kết anh thành công nàng nhưng không nghĩ lại từ đầu tu luyện như vậy có thể so hiện tại muốn khó rất nhiều ngồi trong chốc lát nàng từ trong túi cản khôn lấy ra một thanh kiếm kiếm này cổ xưa dày nặng quang hoa chứa liễm ẩn có tiếng sấm nổ mạnh nhưng mặt trên lại quấn lấy một cổ vứt đi không được ma khí nhìn thanh kiếm này Mạch Thiên ca thở dài. Này đó là năm gần đây làm tần hơi trở thành vân trung tu sĩ mỗi người đều tưởng tìm mà sát chi mục tiêu đỡ sinh kiếm. Những năm gần đây, nàng không phải không nghĩ tìm ra đỡ sinh kiếm bí mật, chính là, mặc kệ nàng như thế nào cân nhắc, đỡ sinh kiếm vẫn là cái dạng này. Thanh kiếm này cũng không biết là dùng cái gì tài chất chế thành, cứng cỏi vô cùng không nói. liền thân thức đều không thể tham nhập bên trong, cho nên... Nàng căn bản lộng không rõ thanh kiếm này rốt cuộc bị ma khi ăn mòn tới rồi cái gì trình độ. Tuy rằng hư thiên cảnh điển tịch chúng nói, "Tôi linh thủy có thể tẩy ra hết thể ma khí tạp chất, nhưng thứ này lại là trên đời khó tìm." Không hề manh mối. Bất quá, mấy năm gần đây, nàng nghe qua rất nhiều nghe đồn, trong đó có một kiện, là đại đa số kết đan tu sĩ nhận đồng. Cái gọi là năm kiện thánh vật, chúng nó thân là pháp bảo uy lực cũng không quan trọng, quan trọng là Chúng nó là dấu ở quy khư hải bí mật chìa khóa. Này đó kết đan tu sĩ, không thiếu đại tông môn đệ tử, Mạch Thiên Ca cân nhắc, hiện giờ năm kiện thánh vật ở Vân Trung đã quảng làm người biết, này nghe đồn rất có khả năng là thật sự. Nhưng vấn đề là, liền tính là thật sự, nàng lại nên như thế nào lợi dụng này đỡ sinh kiếm đâu? Này năm kiện thánh vật là quy khư hải nào đó bí mật nơi chìa khóa, này có phải hay không tỏ vẻ, nhất định phải năm kiện thánh vật hợp mà là một mới có thể trở thành chân chính chìa khóa. Nếu thật là như vậy, muốn cởi bỏ bí mật này, hoặc là này năm kiện thánh vật về một phương thế lực sở hữu, hoặc là có được thánh vật 5 người giống năm đó năm thánh như vậy, thực lực tương đương, lựa chọn hợp tác. Phiên thoái A nàng nhìn đỡ sinh kiếm, thở dài. Cái thứ nhất không cần phải nói, nàng một cái nho nhỏ kết đan tu sĩ, dựa vào cái gì lộng tề năm kiện thánh vật. Chỉ sợ một lộ diện liền sẽ bị nguyên anh tu sĩ một trưởng trục chết. Cái thứ hai nói, nếu là ở thiên cực, nhưng thật ra hoàn toàn được không, nàng có huyền thanh môn làm hậu thuẫn, ai cũng không thể coi thường, nhưng nơi này lại là vân trung, nàng tại đây vô căn vô cơ, dựa vào cái gì chiếm cứ một cái hợp tác vị trí. Chứ phi, chứ phi sư phụ cùng sư huynh tại đây, cái này ý niệm cùng nhau, nàng không cấm cười khổ. Hiện tại tình huống này, nàng hồi đô không thể quay về, bọn họ sao có thể xuất hiện. Đáng tiếc à? Nếu là có hai vị nguyên anh tu sĩ làm hậu thuẫn, nàng hoàn toàn có thể chạm đi ra ngoài, yêu cầu phân một ly canh, mà hiện giờ chỉ có thể trốn tránh lên, miễn cho bị người khác giết người đoạt bảo. Nhưng kêu nàng giao ra đỡ sinh kiếm, nàng là tuyệt đối không cam nguyện. Đỡ sinh kiếm là nàng đường đường chính chính mà từ người khác trong tay đổi trở về, dựa vào cái gì kêu nàng giao ra đi. Những người này không giải được quy khư hải bí mật, nàng lại không tổn thất cái gì. Ấn. Nếu như vậy, liền đem đỡ sinh kiếm mang về đi, trở lại thiên cực, dốc lòng tu luyện, chờ đến thực lực của chính mình đủ cường, lại đến vân Trung đến lúc đó, liền có một tranh chi lực. Cứ như vậy, mạch thiên ca bình tĩnh ngầm quyết định, đem đỡ sinh kiếm mang về thiên cực, làm này đó tu sĩ ở vân Trung đánh vỡ đầu đi, đánh chết đều không liên quan chuyện của nàng. Nói không chừng, chờ nàng tu vi đại tiến, lần thứ hai đi vào vân Trung thời điểm. vân trung tu sĩ cấp cao nhóm nhân giết hại lẫn nhau mà thực lực giảm đi đến lúc đó nàng liền có thể công khai mà cùng phân một ly canh thậm chí chiếm cứ càng nhiều ích lợi như vậy nghĩ nàng duỗi tay sờ sờ đỡ sinh kiếm phong duệ thân kiếm gần 10 vạn năm trước pháp bảo còn ở ma vực trung bị ăn mòn nhiều năm như vậy cư nhiên còn có như vậy khí thế này phù diêu tử luyện khí chi thuật thật sự kinh người không nói khôi phục đỡ sinh kiếm ngày xưa phong thái Nàng nếu có thể học được phù diêu tử một chút luyện khí chi thuật, đối chính mình pháp bảo một lần nữa tế luyện một phen, nhất định có thể trên diện rộng tăng lên pháp bảo vi lực. Đáng tiếc, nàng hiện giờ tu vi còn không đủ để tìm được đỡ sinh kiếm bí mật. Tưởng xong những việc này, đang muốn đem đỡ sinh kiếm thu hồi tới, đột nhiên cảm thấy ngực đau nhức, tựa hồ có một cây châm hung hăng mà chui vào trái tim, cơ hồ làm nàng cả người trong nháy mắt này mất đi trí giác. Nô nàng che lại ngực, Linh khí tham nhập tâm mạch, mờ mịn phát hiện, tâm mạch hết thể bình thường, căn bản không có vấn đề. Ngay sau đó, lại là đau nhức truyền đến, lúc này đây, thậm chí lệnh nàng ngất mấy phút, mới vừa rồi hoan lại đây. Đây là có chuyện gì? Hoàng hốt gian, nàng đống nhiên ý thức được đã xảy ra chuyện gì? Bị thương không phải nàng, là tần hy. Bọn họ hai cái chi gian có huyết thể, có thể cho nhau cảm ứng được đối phương chẳng huống, lẫn nhau không có việc gì thời điểm. Loại cảm ứng này thực mỏng manh, nhưng nếu có mãnh liệt cảm ứng, chính là trong đó có một phương thân bị trọng thương. Ý thức được chuyện này, nàng một trận hoảng loạn. Như vậy mãnh liệt cảm ứng, cư nhiên lệnh xa ở vạn dặm ở ngoài nàng ngất một lát, tần hy đến chịu cái dạng gì thương. Hắn có phải hay không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm? Kỳ quái, hắn đã tấn giai nguyên anh, hơn nữa thần thông cường đại, đến tột cùng tao ngộ cái gì hiểm cảnh, mới có thể làm hắn chịu như vậy trọng thương. Nỗ lực mà hô hấp, làm chính mình chấn định xuống dưới. Mạch thiên ca nhắm mắt lại, tiếp tục cảm ứng tần hy tình huống. Tuy rằng không hề giống vừa rồi như vậy đau nhức, đau đớn cảm giác lại là một đợt một đợt chuyển đến, không có dừng lại. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Chẳng lẽ ở cùng người nào hoặc là yêu thú bắt mệnh? Sư phụ đâu? Chẳng lẽ hắn lại một người đến cái gì hiểm địa đi? Trong đầu lộn xộn, cơ hồ áp chế không được sợ hãi, chia năm 50 tái. Nàng chính nóng trông gặp lại, hiện tại thế nhưng lại là một trận đau nhức chuyển đến, Mạch Thiên ca che lại ngực, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, lại là áp lực không được. Vốn dĩ, huyết thể cảm ứng không có như vậy mãnh liệt, nhưng nàng lúc này tâm hoảng ý loạn, mới dẫn tới tự thân khí huyết không xong. Nhìn một lát, rốt cuộc cảm thấy cổ họng một ngọn, một ngụm máu tươi nảy lên tới. Máu tươi từ khỏe miệng chảy ra, nhỏ giọt ở trong tay đỡ sinh trên thân kiếm. Sáng như tuyết thân kiếm, Đồng nhiên rượu khởi trói mắt quan mang. Mạch thiên ca ngẩn ra, không kịp phản ứng, đỡ sinh kiếm đã đại tỏa ánh sáng mang, đem nàng toàn bộ nuốt hết. Đây là trong đầu tựa hồ bị đòn nghiêm trọng một chút, nàng hôn mê qua đi. Trung quanh một mảnh xám xịt thân niệm bị lạc trong đó. Nàng cảm thấy chính mình đã chết, lại giống như tồn tại. Sư Minh Nàng nhớ tới hôn mê phía trước dị tướng, cùng với chính mình hộp máu nguyên do, nhịn không được nôn nóng, hắn còn sống sao. Cảm thụ một chút, huyết thể tựa hồ không có đoạn, nói như vậy, hắn hẳn là còn sống. Nghĩ vậy, nàng tâm định rồi định. Chỉ cần hắn tồn tại liền hảo, hắn nhất định có thể nghĩ đến biện pháp thoát vây. Hiện tại vấn đề là, nàng chính mình giống như gặp được phiền thoái. Loại cảm giác này, nàng không xa lạ, này kỳ thật là thần nghiệm bị thức hải hút đi vào, mới có thể tạo thành như vậy hôn mê. Nhưng vấn đề là vì cái gì? Nàng huyết bị đỡ sinh kiếm hấp thu. sau đó thần nghiệm đã bị hít vào tới chẳng lẽ đỡ sinh kiếm cất giấu cái gì bí mật mới vừa nghĩ như vậy mãi đống nhiên nghe được xám xịt trong không gian truyền đến một tiếng rất nhỏ thở dài tức khắc nàng lông tơ đều dựng thẳng lên tới nơi này là nàng thức hải trong đó mỗi một góc đều ở nàng trong không chế như thế nào sẽ có người khác thở dài ai nàng đề phòng tuy rằng thân ở yếu ớt nhất thức hải Nhưng nàng luyện thần quyết đã tu luyện tới rồi nhất định cảnh giới, cũng không phải không có liều mạng chi lực. Chỉ là, thức hải rốt cuộc là yếu ớt người này vô thanh vô tức mà lẻn vào đến nàng thức hải chung, cũng biết thực lực nhất định bất phàm Nàng định định tâm thần, ra tiếng, các hạ là người phương nào. Vì sao sẽ ở ta thức hải bên trong? Ai? Lại là một tiếng than nhẹ, lại so với thượng một lần càng rõ ràng. tựa hồ cảm giác được nàng định ý. Người này rốt cuộc mở miệng, cư nhiên là hôn nguyên linh can, lại còn có tu thành hôn nguyên thân thể, xem ra ngươi quả nhiên là ta người có duyên. Mạch thiên ca ngẩn ra, người này nói chung, cũng không có địch ý, thậm chí còn có từ ái cảm giác. Đỡ sinh kiếm, người có duyên. Nàng cả kinh, ngươi là phù diêu tử. Sám xịt trong không gian, người này nhẹ nhàng cười, người này tiểu hoa nhi nhưng thật ra thông tuệ. Không tồi, ta là phù diêu tử. mạch thiên ca ngây người sau một lúc lâu nay tình hình cùng nàng khi còn bé gặp được mạch giao khanh dữ dội tương tự nhưng nàng hiện giờ đã không phải phàm nhân thôn nữ thực nhanh có chính mình phán đoán nay phú diêu tử nhất định là ở đỡ sinh trên thân kiếm để lại cái gì cấm chế mà nàng huyết vừa lúc kích phát cái này cấm chế cho nên mới sẽ làm cho chuyện như vậy phát sinh bất quá gần chỉ là lưu lại tới một mạt thần thức cứ nhiên có thể bằng vào ngoại vật tiến vào nàng thức hải này phù diêu tử thủ đoạn thật sự khó lường phải biết rằng nàng hiện giờ đã là kết đan tu sĩ thức hải loại đồ vật này nhất bí ẩn bất quá chẳng sợ nguyên anh tu sĩ cũng không thể dễ dàng tiến vào nguyên lai là phù diêu tử tiền bối vân trung tu sĩ đều nói phù diêu tử chẳng những tu vi cao thâm này làm người càng là khiến người khâm phục nếu là người khác mạch thiên ca không thiếu được cẩn thận để phòng người khác đối chính mình thức hải xuống tay nhưng vị này chính là phù diêu tử làm nàng thoáng an tâm một ít tiền bối vì sao sẽ tiến vào van bối thức hải bên trong tuy là như thế nàng vẫn là nhắc tới cảnh giác chẳng lẽ tiền bối đem thần thức bám vào đỡ sinh trên thân kiếm không tồi phù diêu tử thanh niên ôn hòa thật là hòa khí kia đỡ sinh trên thân kiếm có ta đóng cửa thần thức đó là vì chờ người có duyên ngươi là hôn nguyên thân thể cho nên kích phát rồi cấm chế hôn nguyên thân thể nghe được lời này mạch thiên ca âm thầm kinh ngạc chẳng lẽ vị này phù diêu tử tiền bối cũng là hôn nguyên linh căn không thành nếu không vì sao yêu cầu hôn nguyên thân thể mới là hắn người có duyên việc này dung sau lại nói phù diêu tử ôn thanh nói tiểu bối này thần thức chính là ta rời đi quy khư hải phía trước đóng cửa hạng lại không biết hiện giờ ly ta niên đại có bao nhiêu lâu ta bản tôn tọa hóa không có quy khư hải Nói như vậy, ngay lúc đó Phù Diêu Tử vẫn là nguyên anh kỳ. Mạch Thiên Ca trong lòng thầm nghĩ, lấy lại bình tĩnh, đắc, tiền bối, vân trung nghe đồn, ngài vẫn chưa tọa hóa, mà là hóa thần ly thế. Nga! Phù Diêu Tử thoáng kinh ngạc, theo sau nói, nói như vậy, kia nghe đồn quả nhiên là thật sự. Nghe đồn! Mạch Thiên Ca khó hiểu. Phù Diêu Tử ngữ khí tuy rằng có chút kinh ngạc, lại không phải thực ngoài ý muốn bộ dáng. Nói như vậy, hắn đóng cửa này Lũ Thần Thức là lúc bản nhân đã có hóa thần hy vọng. Phù Diêu Tử không có trả lời, tiếp tục hỏi, kia hiện giờ lại là thời đại nào? Mạch Thiên ca đáp, truyền thuyết, ngài đã hóa thần gần 10 vạn năm. 10 vạn năm, Phù Diêu Tử dừng một chút, thở dài, cư nhiên lâu như vậy, nói như vậy, hết thảy đều đã thành truyền thuyết. Không tồi. Mạch Thiên ca nói, hiện giờ Phù Diêu Tử chi danh, tuy rằng vân trung đều biết, sự tích lại ít có người biết phù diêu tử cảm thán một phen lại hỏi ngươi đâu tiểu bối ngươi là người phương nào lại lạ như thế nào được đến này đỡ sinh kiếm vấn đề này làm mạch thiên ca do dự một chút nghĩ nghĩ cảm thấy phù diêu tử bất quá là một mặt thần nghiệm không có gì không thể nói huống chi nhân ra liền ở nàng thức hải bên trong nàng có hay không nói thật thực dễ dàng liền biết liền nói van bối chính là vân trung chi bắc Tiên cực nhân sĩ, mấy chục năm trước, độ hải đi vào vân Trung, Tiền bối đỡ sinh kiếm. Nghe nói đấu mười đại ma quân khi di rừng ở ma vực, bị ăn mòn mấy vạn năm, sau lại bị một vị ma tu mang ra ma vực. Văn bối đúng là từ trong tay hắn đổi đến đỡ sinh kiếm. Ma vực. Phu Diêu tử trầm âm, khó trách đỡ sinh kiếm trung có một cổ vứt đi không được ma khí. Lại là như thế. Những lời này hấp dẫn mạch thiên ca chú ý, tiền bối. Đỡ Sinh Kiếm ở ma vực bị ăn mòn mấy và năm, vì sao tiền bối lại không hề ảnh hưởng đâu? Theo nàng biết, nói cùng ma trời sinh chính là mâu thuẫn, Phù Diêu Tử là người tu đạo, hắn cấm chế ở ma vực nhất định cũng sẽ giống Đỡ Sinh Kiếm giống nhau đã chịu ăn mòn, nhưng hiện tại xem ra, đối Phù Diêu Tử thần thức lại không có gì ảnh hưởng. Phù Diêu Tử cười cười, hoa nhã nói, nếu là dễ dàng như vậy đã bị ma khí ăn mòn, ta này cấm chế cũng quá vô dụng. mạch thiên ca thầm nghĩ nói như vậy phù diêu tử cái này bí thuật lại là không sợ ma khí nay thật sự làm nhân tâm động tiểu bối phù diêu tử lại nói ngươi nói ngươi là thiên cực nhân sĩ không tồi mạch thiên ca đáp thiên cực ở vào vân trung tri bắc một hải cách xa nhau bất quá kia hải thật sự là quá nguy hiểm mười mấy vạn năm tới cơ hồ không có lui tới tiền bối lấy tiền bối thần thông hẳn là biết thiên cực đi Lời này có khen tặng hiếm nghi, bất quá, đối với phù diêu tử như vậy một cái trong truyền thuyết nhân vật mà thôi, điểm này nho nhỏ khen tặng, cũng không tính quá mức. Người khác có lẽ không thể, nhưng hắn chính là được xưng là vân trung đệ nhất tu sĩ, có điểm này thần thông, cũng không kỳ quái. Quả nhiên, phù diêu tử nói, lão phu xác thật biết thiên cực, năm đó cũng từng độ hải một hàng. bắc hải nguy hiểm khó lường, ngươi này tiểu bối cư nhiên có thể đi vào vân trung. thực sự không thể tưởng tượng nghĩ đến rất có thần thông vận khí cũng là cực hảo bị như vậy trong truyền thuyết nhân vật khen một câu mạch thiên ca có chút ngượng ngùng nói không dối gạt tiền bối vãn bối đi vào vân trung đều không phải là trực tiếp độ hải mà đến mà là phát hiện một cái đáy biển thông đạo nga phù diêu tử kinh ngạc lúc sau lại cười nói khó trách một cái kết đan tu sĩ tưởng qua sông bắc hải thật sự quá nguy hiểm mạch thiên ca tâm nói Nhất vô thương kia chính là thật đánh thật dựa vào kết đan tu vi liền qua sông nam hải bất quá việc này cũng không quan trọng không cần thiết ở phù diêu tử trước mặt đề phù diêu tử dừng một chút tiếp tục nói ngươi là vân trung tu sĩ vẫn là thiên cực tu sĩ này đảo không quan trọng ngươi đã đánh thức đỡ sinh kiếm cấm chế kia đó là lao phu người có duyên lại một lần nghe được phù diêu tử nhắc tới người có duyên cái này lý do thoái thác mạch thiên ca tò mò hỏi xin hỏi tiền bối vì sao phải ở đỡ sinh trên thân kiếm đông cửa hạ chính mình thần thức người có duyên lại đại biểu có ý tứ gì còn có tiền bối vừa rồi nói vạn bối mại hôn nguyên thân thể mới có thể đánh thức tiền bối cấm chế kia tiền bối ngươi nàng trong đầu có vô số nghi vấn nếu đỡ sinh kiếm cấm chế lấy huyết kích phát sao có thể lưu đến hôm nay thượng như hư thiên cảnh nàng hôn nguyên linh căn mới là mấu chốt nếu đỡ sinh kiếm cũng là như thế kia phù diêu từ đâu phù diêu tử nhẹ dọn cười hoan thanh nói tiểu bối ngươi đoán không tồi lao phu cùng ngươi giống nhau chính là hôn nguyên linh can cũng tu thành hôn nguyên thân thể cho nên này đỡ sinh trên thân kiếm cấm chế chỉ có đều là hôn nguyên thân thể tu sĩ mới có thể kích phát tựa hồ cảm giác được mạch thiên ca kinh ngạc cảm xúc hắn nói ngươi thả đường đội việc này ta từ từ cùng ngươi nói tới phù diêu tử bắt đầu chậm rãi giảng thuật chính mình cuộc đời Khi còn nhỏ, hắn bị một vị tán tu mang tiến tu tiên tri đổ, do đó bước lên tiên lộ. Cùng nàng giống nhau, không có người biết hắn là ngút trời chi tư, chỉ nói hắn là ngũ hành đều toàn phế linh can, cho nên căn bản không có môn phái nguyện ý thu vào môn trung. Phù Diêu tử liền ở như vậy trong hoàn cảnh, gian nan mà tu luyện. Hắn tính cách ngoan cường, tâm trí kiên nghị, hơn nữa cực kỳ thông thuệ, công pháp thường thường điểm liền thấu, tuy rằng thiếu đan thiếu dược. Cũng không có tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh, lại vẫn là bằng vào vận khí cùng tâm tính tu tới rồi trúc cơ kỳ. Tới rồi trúc cơ kỳ, hắn tu vi liền đình trệ, giống hắn như vậy ngũ linh căn tu sĩ, liền tính vận khí cực hảo trúc cơ thành công, giống nhau cũng là dừng lại ở trúc cơ kỳ, lại khó có tiến thêm. Bất quá, lúc này, hắn tiên duyên rốt cuộc tới. Ở một cái nghèo túng tu sĩ trong tay, hắn đổi tới rồi một quyển thượng cổ lưu lại tới tàn khuyết công pháp. này bổn công pháp đó là lấy hốn nguyên nói đến làm cơ sở hốn nguyên công pháp Này bổn hôn nguyên công pháp cũng không tính xuất chúng hơn nữa vẫn là tàn huyết, điểm chết người chính là nó cũng không thích hợp hiện giờ tu tiên hoàn cảnh cho nên cứ việc có rất nhiều linh căn thấp kém tu sĩ đã từng đối tri ôm có hy vọng nhưng cuối cùng cũng chưa có thể luyện thành này bổn công pháp cũng liền thành phế công pháp phù diêu tử lấy cực thấp đại giới đổi được này phân công pháp Mới vừa rồi minh bạch hắn linh căn gọi là hốn nguyên linh căn, chính là thượng cổ là lúc ngút trời chi tư. Lúc sau, hắn liền bắt đầu cẩn thận nghiên đọc này phân công pháp. Cũng là hắn tự thân ngộ tính kinh người, dựa vào này bổn tàn khuyết hốn nguyên công pháp, cư nhiên ngộ ra hốn nguyên linh căn chân chính tu luyện chi đạo, do đó từng bước một, chậm rãi đem công pháp bổ toàn. Bởi vì này bộ công pháp, hắn hiểu biết tới rồi thái cổ là lúc tu tiên hoàn cảnh. nguyên lai like cùng nay khi hoàn toàn bất đồng thực tự nhiên mà hắn đối thái cổ sinh ra nồng hậu hứng thú bắt đầu siêng năng mà thăm dò thái cổ cập thượng cổ lịch sử vì thăm dò này đó truyền thuyết lâu đời hắn xuất nhập các loại bí địa do đó đạt được rất nhiều thiên tài địa bảo tu vi tấn giai nhanh chóng hơn nữa bởi vì hắn ôm chặt đạo nghĩa cùng người khác hoàn toàn bất đồng dần dần sấm hạ to như vậy tên tuổi mượn từ phù diêu tử đơn giản tự thuật mạch thiên ca bắt được một cái điểm mấu chốt Hỏi, tiền bối, vân trung tu sĩ đều nói, ngài sở ôm chặt đạo nghĩa, cùng mặt khác người đại đại bất đồng. Văn bối cũng đại khái nghe nói qua, cảm thấy thập phần khó hiểu, vì cái gì ngài sẽ cho rằng, tu sĩ có được lực lượng, nên lưng đeo càng nhiều trách nhiệm đâu. Nay cùng hiện nay tu tiên giới, hoàn toàn không hợp a. Phù diêu tử khép cười một tiếng, nói, Lao phu vừa rồi nói qua, Lao phu thăm dò chính là thái cổ cùng thượng cổ khi tu luyện chi đạo. tự nhiên cùng nay khi bất đồng mạch thiên ca nghe vậy ngẩn ra một chút nói như vậy thái cổ cùng thượng cổ là lúc tu sĩ đạo nghĩa đều không phải là như thế không tồi phù diêu tử nói xác thực mà nói là thái cổ thời kỳ đạo nghĩa tại thượng cổ loại này đạo nghĩa đã xuống dốc mà đến chúng ta cái này niên đại càng là không người biết hiểu nói đến chỗ này phù diêu tử thở dài một tiếng lão phu năm đó vẫn luôn không rõ vì cái gì chúng ta hiện tại thế giới này không hề có phi thăng tu sĩ gần chỉ là linh khí không đủ nồng hậu nguyên nhân sao ta cũng không như vậy cho rằng sau lại theo chính mình tu vi tiệm cao tiếp xúc đến thượng cổ bí địa càng ngày càng nhiều rốt cuộc có thể khẳng định cùng đạo nghĩa có quan hệ đạo nghĩa mạch thiên ca trong lòng đại trấn phi phi đã từng nói qua nhân gian quy tắc không giống nhau hay là cùng phù diêu tử nói chính là một chuyện nói như vậy Hiện giờ tu tiên giới, chẳng phải là một cái cơ hình tồn tại. Tiểu bối, ngươi hiện giờ còn chưa nguyên anh, việc này đảo không cần quá mức rồi dám. Nhiều năm như vậy, chỉ có ngươi thành công mà kích phát đỡ sinh kiếm cấm chế, kia đó là ta người có duyên. Ta thả hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không kế thừa ta di trí, tiếp tục ta có khả năng chưa đi song lộ. Mạch thiên ca thật sâu hít vào một hơi. Lời này, phù diêu tử tựa hồ là đang tìm kiếm ý đi bắt truyền nhân. Nếu nàng đáp ứng nói, có phải hay không liền có thể được đến vị này kinh tài tuyệt diễm tu sĩ truyền thừa? Chỉ là, hắn nói chưa đi xong lộ lại là có ý tứ gì? Tựa hồ cảm giác được nàng hoang mang, phù Diêu Tử còn nói thêm, nếu ngươi đồng ý, người đó là ta truyền nhân, ta sẽ đem ta bình sinh học, tất cả truyền cùng ngươi. Nhưng, ngươi phải đáp ứng ta, tiếp tục thăm dò thái cổ đạo nghĩa, tìm kiếm cái này tu tiên giới chân tướng. phù Diêu Tử truyền thuyết vân trung tu tiên đệ nhất nhân không môn không phái lại có một thân kinh người thần thông tung hoành vân trung độc đấu mười đại ma quân mà không rơi hạ phong cuối cùng càng là hóa thần mà đi trở thành vân trung vĩnh viễn truyền thuyết nhân vật như vậy đối chính mình nói làm ta truyền nhân đi có bao nhiêu người có thể ngăn cản dụ hoặc cho dù là cái ma tu cũng nguyện ý phế đi tu vi một lần nữa tu luyện đi mạch thiên ca thừa nhận nàng chịu không nổi như vậy dụ hoặc đặc biệt phù diêu tử cùng nàng giống nhau thân cụ hôn nguyên linh căn tuy rằng nàng đã có sư phụ nhưng này cũng không phải vấn đề chẳng sợ kế thừa phù diêu tử y tế bát huyền thanh môn vẫn là nàng sư môn tinh cùng đạo quân cũng vẫn cứ là nàng sư tôn Tiên bối văn bối thực nguyện ý làm ngài chuyên nhân mạch thiên ca cẩn thận mà nói nhưng là ngài nói tìm kiếm tu tiên giới trấn tướng là có ý tứ gì a phù diêu tử cười khẽ thái cổ là bộ dáng gì thân vì cái gì muốn ly thế yêu linh tiên ma vì sao phải chia làm thái cổ cùng thượng cổ vì sao hủy diệt thời cổ đạo nghĩa cùng nay khi đạo nghĩa có cái gì khác nhau vì sao nhiều năm như vậy không có người phi thăng chúng ta tu luyện phương thức thật là chính xác sao hắn dừng một chút hỏi mấy vấn đề này ngươi không muốn biết sao mạch thiên ca im lặng phù diêu tử hỏi vấn đề mỗi một cái đều không phải nàng hiện tại có thể đáp Cũng không phải hiện giờ nàng có thể tìm được đáp án. Nhưng là, nếu có một ngày, nàng kết thành nguyên anh, hóa thần có hy vọng. Như vậy, này đó chính là nàng muốn đi truy tìm đáp án vấn đề. Bởi vì tới rồi lúc ấy, nàng nhất định phải muốn theo đuổi thế giới chân nghĩa, tìm kiếm phi thằng con đường. Này đó, văn bối sớm muộn gì muốn đi thăm dò, nhưng không phải hiện tại. Mạch Thiên Ca nói như thế nói. Phù diêu tử nhẹ nhàng cười, xem ra. lão phu không nhìn lầm người Dừng một chút hắn nói nếu ngươi cũng có này chí hướng như vậy đó là nguyện ý làm ta truyền nhân vấn đề đã hỏi rõ mạch thiên ca nơi nào còn sẽ tự tuyệt nàng nói văn bối nguyện ý nghe được nàng ứng thừa xuống dưới phủ diêu tử ôn tồn mà cười một khi đã như vậy hiện tại bắt đầu người đó là ta phủ diêu tử ý ý bắt truyền nhân mạch thiên ca lập tức thông minh mà sửa đổi xưng hô đệ tử bái kiến sư tôn hiện giờ hai người đều ở thức hải bên trong chỉ là một mặt thần thức cái gọi là bái kiến bất quá là loại tỏ thái độ phù diêu tử tự nhiên cũng minh bạch chỉ nói không cần đa lễ Hắn đốn trong chốc lát nói nếu ngươi ta đã là thầy trò như vậy chuyện của ngươi hay không hẳn là cùng vi sư nói rõ ràng mạch thiên ca ngẩn ra đông nhiên phát hiện chính mình liền tên cũng không đã nói với phù diêu tử Lập tức thẹn thùng, đệ tử thất lễ. Sư tôn chớ trách. Phù diêu tử vẫn là cười khẽ, cũng không trách móc. Cảm giác được vị này sư tôn là cá tính cách ôn hòa người, mạch thiên ca không cấm có một loại kỳ quái cảm giác. Nàng hai vị sư phụ, tính cách thật đúng là một trời một vực. Một vị kiêu ngạo đến cái đôi kiểu trời cao, một vị lại là vân đạm phong khinh vạn sự không xem ở trong mắt. Sư phụ, đệ tử việc, tự nhiên một năm một mười hướng ngài bẩm báo. chỉ là có thể hay không đổi cái địa phương ân phù diêu tử tỏ vẻ một chút nghi vấn mạch thiên ca trần trở, nơi này là đệ tử thức hải phù diêu tử dừng một chút nga một tiếng thức hải ẩn sâu với đan điền lúc sau nhưng nói là tu sĩ nhất bí ẩn cũng yếu ớt nhất địa phương chẳng sợ thân cận nhất sư đồ phu thê giống nhau cũng là sẽ không làm đối phương đi vào tiến vào người khác thức hải thật là tu sĩ tối kỵ Thấy phù diêu tử không có lập tức trả lời, mạch thiên ca liền hỏi, chẳng lẽ sư phụ chỉ có thể tồn tại với đệ tử thức hải bên trong. Nay đảo không phải không có khả năng, rốt cuộc này đều không phải là phù diêu tử bản tôn, mà chỉ là hắn một sợi thần thức thôi. Nay đảo không phải. Phù diêu tử hơi hơi mỉm cười, nói, vi sư tiến vào ngươi thức hải, chỉ là vì thử với ngươi, nếu ngươi đã được vi sư tán thành, đương nhiên có thể rời đi. Mạch Thiên ca nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng đã đáp ứng trở thành phù diêu tử chuyên nhân, nhưng bọn hắn chi gian rốt cuộc còn không có nhiều ít thời trò tình cảm, liền như vậy làm đối phương lưu tại chính mình thức hải chung, nàng bản năng cảm thấy bất an. Sư phụ, kia kế tiếp. Ngươi không cần nhiều lời. Phù Diêu tử nói, ta trước từ ngươi thức hải rời khỏi, đến lúc đó, ngươi báo nguyên thủ nhất, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Là. Một lát sau. Phù Diêu tử thần thức quả nhiên chậm rãi từ thức hải trung biến mất, mạch thiên ca lập tức báo nguyên thủ nhất, tiến vào ninh thần tĩnh khí trạng thái. Tạch đống nhiên nghe được bên thai một tiếng vũ khí sắc bén ngâm nga, mạch thiên ca mở mắt ra, nhìn đến trước mắt hoàng thiên hậu thổ, nghe được bên thai hô hô tiếng gió, nhẹ nhàng thở ra. Nàng đều không phải là chính mình tiến vào thức hải bên trong, mà là bị phù Diêu tử mang theo đi vào, loại cảm giác này nhưng không dễ chịu. Nếu là bị nhốt ở chính mình thức hải bên trong da không được, kia bản tôn liền sẽ biến thành một cái hoạt tử nhân. Như thế nào? Không thành vấn đề đi. Phù diêu tử thanh âm truyền đến, so thức hải bên trong mơ hồ một ít. Mạch thiên ca túi đầu vừa thấy, thanh âm là từ đỡ sinh trên thân kiếm truyền đến. Nàng hỏi, sư phụ, ngươi có thể bám vào người với trên thân kiếm? Tự nhiên, kiếm này chính là ta năm đó cô ý tế luyện quá, vì chính là gửi thần thức. Phù Diêu tử dừng một chút, nói, đồ nhi à, Vi sư thần thức đã bị ngươi kích phát, rốt cuộc có thể tồn tại bao lâu, cũng không rõ ràng, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian đi. Nghe thế câu, Mạch Thiên Ca đột nhiên nghĩ đến, thần thức thứ này, rời đi bản thể lúc sau, luôn có một ngày sẽ tiêu tán, tuy rằng có có thể gửi thật lâu, nhưng lại không phải vĩnh viễn tồn tại. Lập tức, nàng không dám lại lãng phí thời gian. Bắt đầu từ đầu chí cuối mà đem tự thân việc báo cho Phù Diêu Tử. Phù Diêu Tử hỏi đến thập phần cẩn thận, từ nàng bước lên Tu Tiên chi Lộ, đến xa Độ Vân Trung, đều bị tế hỏi, đặc biệt là hôn nguyên công pháp việc. Nghe nói Mạch Thiên Ca gặp qua hai vị hóa thần kỳ tu sĩ, do đó được đến hôn nguyên công pháp, không cấm cảm thán nàng vận khí tốt. Hóa thần tu sĩ, tuy rằng rất nhiều nguyên anh tu sĩ đều biết trên đời này có hóa thần tu sĩ tồn tại, nhưng gặp qua lại không mấy cái. không biết vì cái gì tu sĩ hóa thần lúc sau đều sẽ lựa chọn ly thế không hề cùng thế nhân lui tới hoặc là bọn họ tu vi đã tới rồi đỉnh trên đời này sự không bao giờ có thể hấp dẫn bọn họ đi mạch thiên ca có thể được đến hóa thần tu sĩ ban cho hôn nguyên công pháp thật sự là may mắn chi đến mà không giống hắn chỉ có một quyển tàn khuyết công pháp hao hết trăm cây ngàn đắng thăm dò thượng cổ khi lưu lại tới bí địa tu vi mới có thể đi bước một tinh tiến này vừa nói liền nói cả ngày nay vẫn là mạch Thiên Ca lần đầu tiên như thế cẩn thận mà nhìn lại chính mình nhất sinh hiện giờ một lần nữa hồi tưởng một lần lại có bất đồng thể hội phảng phất đứng ngoài cuộc đi xem người khác cả đời nói xong lúc sau đỡ sinh kiếm liền yên lặng mạch Thiên Ca đợi hồi lâu cũng không thấy phủ diêu tử ra tiếng không cấm có chút bất an mở miệng kêu sư phụ ân đỡ sinh trên thân kiếm truyền đến rất nhỏ thanh âm đệ tử trải qua việc chẳng lẽ có cái gì không ổn phù diêu tử trầm mặc trong chốc lát nói này đảo không phải chỉ là ngươi sở tập hôn nguyên công pháp là hóa thần tu sĩ truyền thụ vi sư lại là không biết còn có thể truyền cho người cái gì trung mục linh truyền lại hôn nguyên công pháp vốn chính là hoàn chỉnh một bộ hơn nữa chính hắn cân nhắc tu chỉnh tự nhiên không giống bình thường mà phù diêu tử Tuy rằng vân trung truyền thuyết hắn cũng hóa thần, nhưng này mạt thần thức lại là hắn nguyên anh là lúc lưu lại, hắn công pháp, đương nhiên cập không thượng trung mục linh truyền lại. Một lát sau, phù Diêu Tử nói, một khi đã như vậy, hôn nguyên công pháp ta liền bất truyền ngươi. Bất quá! Nhưng thật ra có thể truyền cho ngươi một ít tu luyện tâm đắc cùng đấu pháp thần thông. Mạch Thiên Ca nghe vậy đại hỉ, nàng có trung mục linh quá nguyên lục cùng mạch giao khanh quyết, đối với công pháp cũng không khắc cầu. mà phù diêu tử nghe đồn hắn một thân thần thông hoành hành vân trung nguyên anh trung kỳ liền có thể độc đấu mười đại ma quân dữ dội lợi hại nếu có thể đến hắn truyền thụ đấu pháp tâm đắc thực lực của nàng nhất định có thể đại trướng đa tạ sư phụ ngươi không cần tạ đến quá sớm Phú diêu tử nói ta hiện giờ bảo tồn xuống dưới chỉ là một mặt thần thức bản lĩnh không kịp bản tôn một nửa có thể dạy ngươi hữu hạ. tuy là như thế mạch thiên ca cũng không thất vọng Sư phụ một thân thần thông, đó là có thể tập đến một nửa. Được lợi cũng là phỉ thiện. huống chi, Đỗ Nhi tự nhận không phải vụng về người, cũng có chính mình thần thông, chỉ cần có thể đem sư phụ thần thông thông hiểu đạo lý, thực lực sẽ tự tăng cường, nếu chỉ là tập đến sư phụ thần thông, ngược lại kém cỏi. Nga. Nàng lời này, lệnh phù Diêu tử kinh ngạc, tiện đà cười nói, ngươi nhưng thật ra thông thuệ, vi sư rất an ủi. Lại cân nhắc một chút, Phù Diêu tử nói, ngươi hiện giờ tu vi, ly kết đan viên mãn bất quá một đường chi cách, nhưng nếu muốn đánh sâu vào nguyên anh, lại còn chưa đủ. Tại đây đoạn thời gian, vi sư thả trước chợ ngươi đạt tới viên mãn chi cảnh, ổn định cảnh giới, sau đó, đi Quy Khư Hải, tìm đến cơ duyên, liền có thể nhất cử tiến vào nguyên anh kỳ. Quy Khư Hải Nghe được lời này, mạch thiên ca không khỏi mà nhớ tới năm thánh truyền thuyết, nàng nhịn không được hỏi, sư phụ. vân trung nghe đồn ngài cùng mặt khác bốn vị tiền bối hợp xưng năm thánh từng người truyền xuống một kiện bảo vận chính là mở ra quy khư hải bí mật nơi chìa khóa có phải thế không nga việc này hiện giờ còn có người biết phù diêu tử hơi có chút kinh ngạc theo sau nói không tồi việc này là thật sự bất quá cũng không giống nghe đồn nói như vậy đơn giản kia đang muốn hỏi lại đi xuống phù diêu tử đánh gãy nàng Việc này về sau lại nói, thời điểm tới rồi, vi sư sẽ tự nói cho ngươi. Hiện tại vẫn là trước đem ngươi tù vi để đi lên đi, nếu là tới rồi kết đan viên mãn chi cảnh, có vi sư tương trợ, ngươi liền có thể đi quy khư hải một chuyến. Mạch thiên ca đem dục xuất khẩu nói nuốt xuống dưới, theo tiếng là, có phù diêu tử thần thức tương trợ, quy khư hải bí mật nơi, nàng nhất định có thể phân một ly canh, nhưng thật ra không cần xuất ruột, hiện giờ vẫn là ngoan ngoan nghe lời. Trước tăng lên thực lực quan trọng. Kế tiếp nhật tử, phù Diêu tử đem tự thân đấu Pháp thần thông nhất nhất chuyển thụ, mạch thiên ca trở lại hư thiên cảnh, ở hắn chỉ điểm hạ theo tu thập. Biết được hư thiên cảnh tồn tại, phù Diêu tử thập phần giật mình, liên tục cảm thán nàng cơ duyên lịch thiên, khó trách tuổi còn trẻ, liền có như vậy tu vi. Năm đó hắn nếu có như vậy cơ duyên, sao lại phí thời gian như vậy nhiều năm? Ở hư thiên cảnh như vậy một cái linh khí tràn đầy trong hoàn cảnh. Phù Diêu Tử rất nhiều tâm đắc, tu luyện lên càng dễ dàng vài phần. Thời gian như nước, như nước chảy. Mạch Thiên Ca ở Phù Diêu Tử chỉ điểm dưới, một bên tu luyện, một bên học tập thần thông. Mấy năm lại đi qua. Trong khoảng thời gian này, Mạch Thiên Ca chưa bao giờ từng có chuyên tâm. Nàng Tu Tiên Kiếp sống, còn chưa từng có quá chuyên gia chỉ điểm thời điểm. Cho dù là sư phụ tinh cùng đạo quân, bởi vì công pháp có hạn, chỉ có thể chậm rãi chỉ dẫn. mà vô pháp tự mình truyền thụ. Ngẫu nhiên nhàn hạ thời điểm, nghĩ đến huyết thể cảm ứng, cũng sẽ cảm thấy nôn nóng. Vạn hạnh chính là, huyết thể chi gian liên hệ vẫn luôn chưa đoạn, cũng không hề có như vậy mãnh liệt cảm ứng, nói vậy tần hy thương dần dần hào đi. Lại không biết hắn hiện giờ đến tột cùng ở nơi nào, chính mình khi nào mới có thể đi tìm hắn. Thiên địa phiến chém ra, vô số tiên hoa linh thảo trống rông xuất hiện, giống bị lôi kéo giống nhau, ở không trung vờn quanh thành viên. mạch thiên ca khe quát một tiếng đi hương khí bốn phía hoa cỏ nháy mắt xuất hiện sắc bén khí thế linh khí ầm ầm nổ tung đem một cái hoàng thổ sườn núi san thành bình điện không tồi uy lực tuy rằng không lớn linh khí khống chế lại thập phần tinh diệu đỡ sinh kiếm thanh âm khen ngươi này bản mạng pháp bảo thật sự thần diệu vô cùng có thể nghĩ ra như vậy pháp bảo ngươi kia tổ tiên thật là kinh tài tuyệt diệm hạng người đáng tiếc mạch giao khanh việc Mạch Thiên Ca cũng từng đã nói với Phù Diêu Tử, Phù Diêu Tử nghe này trải qua, cảm thán không thôi. Phù Diêu Tử là tâm trí kiên cường hạ người, đối với Mạch Giao Khanh như vậy trải qua nhấp nhô lại trước sau không buông tay chính mình tu sĩ, thập phần thưởng thức, lại nghe nói nàng thân là nữ tu, không muốn vì dung mạo sở mệt, hơn nữa tài trí kinh người, càng là kính nghệ. Nghĩ đến Mạch Giao Khanh, Mạch Thiên Ca cũng thập phần thổn thức, nếu là không có mỹ mạo, mạch giao khanh nói vậy sẽ trở thành vần trung nổi tiếng đại tu sĩ chi nhất đáng tiếc mỹ mạo chẳng những chưa cho nàng mang đến bất luận cái gì chỗ tốt còn hại nàng cả đời hảo trời đất này phiến diệu dụng ngươi đã có thể nắm giữ năm sáu thành tạm thời xem như quá quan năm sáu thành mạch thiên ca kinh ngạc gần chỉ là năm sáu thành tự nhiên phù diêu tử thanh nhâm vẫn là tứ bình bất ổn nay phiến tuy là ngươi bản mạng pháp bảo nhưng lấy ngươi cảnh giới còn khó có thể đem chi sở đấu. Hiện giờ ngươi có thể phát huy ra năm sáu thành uy lực đã không tồi. Tới rồi nguyên anh kỷ này phiến mới vừa rồi phát huy toàn bộ uy lực. Nói đến chỗ này, phù diêu tử lần thứ hai cảm thán một câu: nếu không, cho rằng sư khả năng, sao lại dễ dàng tính để người khác? Xem phù diêu tử này thái độ, mạch thiên ca nhịn không được ở trong lòng nói thầm: nếu hắn cùng mạch giao khanh sinh ở cùng thời đại, tất nhiên sẽ khuynh tâm với nàng đi. đáng tiếc bọn họ hai người kém mấy vạn năm căn bản vô pháp gặp nhau nói trở về đối cái này sư phụ nàng tuy không kịp tĩnh cùng đạo quân như vậy tình cảm thâm hậu nhưng mấy năm nay ở trung xuân dưới cũng là thập phần kính phủ hắn là người hiền lành phẩm cách ngay ngắn tính cách cương trực nếu là năm đó mạch giao khanh có thể gặp được như vậy nhân vật nghĩ đến cũng sẽ không đối nam tử có như vậy thành kiến sư phụ ta đây kế tiếp làm cái gì tu luyện phù diêu tử nói mấy năm gần đây đấu pháp thần thông vi sư đã truyền thụ ngươi rất nhiều hiện tại liền tính ngươi đối mặt nguyên anh tu sĩ hẳn là cũng không đến mức không hề năng lực phản kháng ngươi hiện tại nhất thiếu chính là tu vi nếu là tu vi thượng có thể càng tiến thêm một bước thực lực tự nhiên sẽ tăng cường mạch thiên ca gật đầu ngắn hạn nội tấn giai nguyên anh đó là không cần suy nghĩ tấn giai nguyên anh không phải đơn giản như vậy sự chẳng sợ vạn sự đã chuẩn bị Một bế quan mười mấy năm hai mươi năm mới có thành quả cũng là thực bình thường sự. Mà phú diêu tử hiện giờ chỉ là một mạt thần thức, tuy rằng có thể gửi thân đỡ sinh trên thân kiếm, lại cũng đợi không được lúc ấy. Nói làm liền làm, mạch thiên ca thực mau hồi hư thiên cảnh bế quan đi. Ở phú diêu tử chỉ điểm dưới, lại có các loại linh dược phụ trợ, nàng nguyên bản liền ly kết đan viên mãn chỉ có một đường chi cách, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. hai ba năm nội đại khái là có thể tấn dai, Liên ở mạch thiên ca chánh ở tây di hoang vắng nơi, chuẩn bị đánh sâu vào kết đan viên mãn thời điểm. Toàn bộ vân trung lại vì tần hơi rơi xuống náo loạn cái long trời lở đất. Đông đường quốc cửu nạn tông, thủ tọa thái thượng trưởng lão nguyên mục chân nhân động phủ trong vòng, phá lệ tụ tập bảy tám người, những người này hoặc ngồi hoặc lập. Một nửa là vân trung đại lục đứng đầu nguyên anh tu sĩ, còn có một nửa lại gần kết đan tu vi. Ngồi ở thủ vị thượng, tự nhiên là cửu ngạn tông thủ tọa thái thượng trưởng lão nguyên mục chân nhân, hắn là cửu ngạn tông tu vi tối cao tu sĩ, đồng thời cũng là vân trung nguyên hậu tu sĩ trung, thực lực mạnh nhất vài vị trí nhất. Một môn phái, có thể trở thành vân trung tu tiên môn phái đại ca sấu, tất nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thực lực cường đại. Cửu ngạn tông sở dĩ chiếm cứ đệ nhất môn phái chi danh nhiều năm như vậy, hương thịnh không suy. Đó là bởi vì này nguyên hậu tu sĩ chưa bao giờ thiếu, hơn nữa thực lực vẫn luôn ở vào vân trung tu sĩ tầng cao nhất. Vị này nguyên mục chân nhân, thọ nguyên chưa kịp thiên thuế, lại là sớm đi vào nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là vân trung cường đại nhất tu sĩ trí nhất. Nguyên mục chân nhân bên cạnh, ngồi chính là một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, số tuổi cùng hắn không sai biệt lắm, đó là thiên tuyết thành lăng gia lão tổ tông, lăng sĩ vũ. này lăng sĩ vũ tuy rằng chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi thực lực cũng xưng không được cửu ngạn tông đệ nhị nhưng hắn cùng nguyên mục chân nhân quan hệ phi thường lại giỏi về kết giao cùng thế hệ bởi vậy ở cửu ngạn tông địa vị cũng là bất phàm. đến nỗi lăng sĩ vũ phía sau đứng kết đan tu sĩ là lăng gia tử tôn lăng vân hạc ở thủ tọa thái thượng trưởng lão cùng lão tổ tông trước mặt chẳng sợ lăng vân hạc là cửu ngạn tông trường môn lúc này cũng chỉ có thể đứng Trừ bỏ này ba vị cửu ngạn tông chủ nhà, khách khứa vị thượng những người khác lại là có tăng có nho, trang điểm khác nhau. Bên trái ngồi, là một vị dâu bạc trắng bạch mi, gương mặt hiền từ Lao Hòa Thượng, mạch thiên ca nếu là tại đây, nhất định sẽ nhận ra tới, này vẫn luôn nhắm mắt lại Lao Hòa Thượng, chính là vô minh tốt giả. hắn phía sau đứng, đúng là kiếp quá nàng phản mất đi thiên la địa vong giác ngộ. Bên phải ngồi, còn lại là một vị hai mươi mấy tuổi. Mặt trắng không dâu thanh niên thư sinh, này thư sinh tuổi còn trẻ, thế nhưng cũng là nguyên anh hậu kỳ, tu vi sâu không lường được. Đi theo hắn phía sau kết đan tu sĩ, còn lại là trung niên nho sinh bộ dáng, lại là đã từng ở thiên tuyết thành mai phục cướp đoạt đỡ sinh kiếm hàn sĩ chi. Tam đại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đại biểu cho nói, Phật, nho chính đạo tam đại tu tiên phe phái, lúc này tụ tập một đường, nếu là kêu người ngoài biết, tất nhiên đại kinh thất xác. Hai vị nguyên mục chân nhân đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, nhìn Hoa thượng cùng thư sinh, nói: "Việc này đến tột cùng làm sao bây giờ? Chúng ta hôm nay dù sao cũng phải lấy cái chương trình ra tới, các ngươi vẫn luôn không tỏ thái độ nhưng không thành a." Nghe được lời này, thanh niên thư sinh gác xuống trong tay vẫn luôn phúng chén trà, hơi hơi mỉm cười, nói: "Nguyên mục đạo huynh, chúng ta chính đạo cho tới nay đều là quý phái người đứng đầu, việc này sao, tự nhiên vẫn là yếu đạo huynh trước tỏ thái độ mới là." vô minh tôn giả trước sau cười đến giống phật di lặc giống nhau lúc này chỉ là gật gật đầu cũng không nói chuyện nguyên mục chân nhân thấy tình huống này âm thầm nhữ nhữ mày lẽ ra lấy cửu ngạn tông ở vân trung địa vị hắn xác thật hẳn là trước biểu cái thái lanh cái đầu nhưng này hai cái lao ra hỏa thái độ lại làm hắn không mau đều khi nào một hai phải hắn trước khai cái này khẩu cân nhắc trong chốc lát nguyên mục chân nhân rốt cuộc vẫn là mở miệng hai vị đạo hữu việc này to lớn Nhưng nói là ảnh hưởng vần trung ngàn năm khí vận Ta chờ ba người thân là chính đạo tam đại phe phái lãnh tụ, nếu là lại ra sức khước tử, thật sự không phải một chuyện tốt. Không bằng, chúng ta từng người đem tính toán đều nói ra, hảo hảo thương lượng ra một cái được không biện pháp, như thế nào? Nguyên mục đạo hữu lời nói có lý. Vô minh tôn giả vẫn là cười tủm tịm, chắp tay trước ngực, nói, sự tình đã tới rồi tình trạng này, người ta ba phái. Nói vậy đều không muốn từ bỏ cơ hội này, nếu không phải như thế, chúng ta cũng sẽ không cùng ngồi ở chỗ này. Này lao hòa thượng nói, cuối cùng là làm nguyên mục chân nhân thoải mái một ít, lập tức nói, không tồi. Nếu hai vị đạo hữu đều lựa chọn tới ta cửu ngạn tông hiệp thương việc này, nghĩ đến đều có hợp tác chi ý, có phải thế không? Vô minh tôn giả nghe vậy. Nói một tiếng Phật hiệu, hơi hơi gật gật đầu. Nguyên mục chân nhân thấy vậy, chuyển hướng thanh niên thư sinh. Du tiên sinh, người đâu? Tự nhiên như thế. Thanh niên thư sinh nhẹ phất tay chung quả xếp. Nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Mặt ngoài đạt thành hợp tác ý đồ, nguyên mục chân nhân lộ ra mỉm cười, nếu hai vị cùng tại hạ ý tưởng nhất trí. Kia việc này cũng có cái cách nói. Dừng một chút, hắn nói, hai vị đều biết, muốn mở ra kia thần bí không gian, chỉ bằng ngươi ta ba phái trong tay chi vợ là không đủ. còn cần tìm được thiên ma tháp cùng đỡ sinh kiếm mới là vô minh tôn giả gật đầu nam thánh việc vốn chính là thiên ma tháp xuất thế khiến cho nhưng mà thiên ma tháp cuối cùng hạ xuống người nào tay hiện giờ chúng ta đều không hiểu được này nên như thế nào kia họ du thanh niên thư sinh lại là nhàn nhạt cười nói thiên ma tháp rơi xuống nhưng thật ra dễ làm nga nghe được lời này nguyên mục chân nhân nhìn phía hắn du tiên sinh nghĩ như thế nào Này du thư sinh nói, mặc kệ thiên ma tháp hạ xuống người nào tay, cuối cùng vẫn là muốn cùng mặt khác bốn kiện thánh vật dùng chung, mới có thể phát huy tác dụng. Một khi đã như vậy, chúng ta chỉ cần đem mặt khác thánh vật toàn bộ tập trung đến cùng nhau, ngày đó ma tháp chi chủ tự nhiên sẽ xuất hiện. Lời này rất lời, còn lại mọi người đều không cấm gật gật đầu. Cho nên, chúng ta trước mắt quan trọng nhất, ngược lại là tìm được đỡ sinh kiếm. Đỡ sinh kiếm việc, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Này mười mấy năm qua, Vân Trung các thế lực lớn đều bị đang tìm vị kia ngoại hải nữ tu rơi xuống, có thể nói, đại gia cơ hồ đem Vân Trung phiên cái đế hướng lên trời, nhưng này nữ tu lại giống mất tích giống nhau, toàn vô tung tích. Dưới tình huống như vậy, mọi người đều cho rằng, nàng này rất có khả năng rời đi Vân Trung, về quê nhà đi, có phải thế không? Không tội. Nguyên một chân nhân gật đầu, mười mấy năm, Vân Trung nhiều ít thế lực đều đang tìm người. Cứ nhiên một chút manh mối cũng không tìm được, trừ phi người này không ở vân trung, nếu không, thật sự không hảo giải thích. Nhưng nếu tìm không được đỡ sinh kiếm, chúng ta đó là tưởng hợp tác, cũng hợp tác không thành. Du thư sinh những lời này, làm ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Năm kiện thánh vật thiếu một thứ cũng không được, đây là vấn đề mấu chốt chỗ ở thiên ma tháp tuy rằng ở vài thập niên trước mất đi tung tích, nhưng đại gia trong lòng đều rõ ràng, vật ấy nhất định còn ở vân trung. Chỉ là được đến người không muốn tuyên dương thôi. Nhưng này đỡ sinh kiếm, liền nói không hảo. Du tiên sinh nói như vậy, hẳn là đã sớm nghĩ tới đối sách đi. Ngồi ở một bên lăng sĩ vũ mở miệng. Này du thư sinh vẫn là hơi hơi mỉm cười, nhìn lăng sĩ vũ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Không tồi, việc này du mộ sắc thật suy nghĩ thật lâu. Tuy rằng cũng không có nghĩ ra nhất định có thể biện pháp giải quyết, nhưng là, có một ít ý tưởng. Nguyên Mục chân Nhân nghe vậy vui vẻ nói, còn thỉnh Du Tiên Sinh nói thẳng. Du Thư Sinh nói, chư vị thật sự cho rằng, kia ngoại hải nữ tu, là rời đi vân chúng sao. Nguyên Mục chân Nhân cùng vô minh tôn giả nghe vậy đều là ngẩn ra, hắn lời này là có ý tứ gì. Du Thư Sinh tiếp tục nói, nói đến cũng khéo, người ta ba phái tiểu bối, đều từng gặp qua vị này họ tần nữ tu, nhưng lại không một người biết được nàng chân thật lai lịch, có phải thế không? Lăng Vân Hạc chờ ba người không tự chủ được gật gật đầu. Giác ngộ không cần phải nói, hắn là biết ít nhất một cái, Hàn Si chi cùng Lăng Vân Hạc, đều từng cùng đối phương nói chuyện với nhau quá, nhưng là, ngay cả cùng nhau mạo quá hiểm Lăng Vân Hạc, cũng không biết này nữ tu chân thật lai lịch. Ngoại hải tu sĩ, cái gọi là ngoại hải, chỉ chính là vân trung nội hải ở ngoài, trừ bỏ xa ở biển rộng chỗ sâu trong đảo nhỏ. Kỳ thật chúng ta vân người trong cũng xưng Nguyên Châu cùng Kiều Dương vì ngoại hải. Du thư sinh lời vừa nói ra, lang vân hạc trong đầu ý niệm trận lóe, buột miệng thốt ra, du tiền bối ý tứ là, này tần hơi có khả năng là Nguyên Châu hoặc là Kiều Dương người. Du thư sinh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chưa chắc nhất định là, bất quá, không thể bài trừ cái này khả năng. Mạch thiên ca mở hai mắt, đầy mặt ý mừng. Nàng túi đầu nhìn chính mình đôi tay, tinh ánh như ngọc, linh khí cuốn quanh, so với chức càng nồng đậm. đỡ sinh kiếm, chuyên đến phù diêu tử tán thưởng tiếng động. Không tồi, gần 3 năm thời gian, ngươi đã đạt tới kết đan viên mãn chi cảnh, hơn nữa cảnh giới ổn định, quả nhiên tư chất bất phàm. Mạch Thiên Ca thu cả người linh khí, nói: nếu không có sư phụ chỉ điểm, đệ tử cũng không có khả năng như vậy thuận lợi mà đạt tới viên mãn. Phù diêu tử nhẹ giọng cười cười, chưa nói cái gì. Lời này thật cũng không phải khen tặng. Nếu không có hắn toàn bộ hành trình chỉ điểm, lấy mạch thiên ca tư chất, tuy rằng tấn giai vấn đề không lớn, nhưng như vậy nước chạy thành sông, cơ hồ là không có khả năng. Lần này tấn giai trong quá trình, cơ hồ không có lãng phí một chút linh lực cùng ăn dược, dựa vào phù diêu tử kinh nghiệm cùng ánh mắt, ở nhất thích hợp thời gian làm nhất thích hợp sự, đạt tới tốt nhất hiệu quả. Sư phụ, nếu ta đã kết đan viên mãn, kế tiếp hay không liền phải đi quy khư hải. Không nóng nảy. phù diêu tử nói ở đi quy khư hải phía trước ngươi trước hết cần chuẩn bị một ít khắc chế ma khí đồ vật a mạch thiên ca ngẩn ra tỏ vẻ khó hiểu đây là vì sao phù diêu tử nói kia chỗ kỳ diệu nơi không biết vì sao có thập phần cường đại ma khí tồn tại nếu là không có khắc chế ma khí đồ vật đến lúc đó không tránh được luống cuống tay chân thì ra là thế mạch thiên ca nghĩ nghĩ từ trong túi cản khôn lấy ra hạm đạm dù hỏi Sư phụ, ngươi xem vật ấy như thế nào? Đỡ sinh trên thân kiếm thần thức vụt ra tới, ở hạm đạm dù thượng vòng vòng, phù diêu tử nói, vật ấy dùng để ngăn cách ma khí có kỳ hiệu, rất tốt. Bất quá, ý vi sư xem ra, ngươi trong tay tốt nhất khắc chế ma khí pháp bảo. Lại là ngươi kia kiện bản mạng pháp bảo. Bản mạng pháp bảo, thiên địa phiến. Mạch thiên ca khó hiểu, sư phụ, đệ tử thiên địa phiến, không có gì đặc biệt. đó là bởi vì ngươi tầm mắt còn chưa đủ duyên cớ phù diêu tử hòa nhã nói vì sư có thể thấy được ngươi kia pháp bảo phiến cốt rõ ràng là dùng thần thú chi cốt chế thành thần thú trời sinh liền có khắc chế ma khí công hiệu dùng để đối phó ma tu tốt nhất bất quá mạch thiên ca ngẩn ra đột nhiên nhớ tới vài thập niên trước tinh lạc thành tao nộ lúc ấy tinh lạc thành thành chủ mai phong đuổi sát ở nàng phía sau kết quả lại không biết vì sao bị trọng thương Lúc ấy nàng xác thật là cầm thiên địa phiến ngăn địch, nói như vậy, kỳ thật là thiên địa phiến mặt trên long cốt phát huy tác dụng. Tiếp theo, nàng nhớ tới nảy long cốt tới chỗ. Vật ấy là nàng trúc cơ kỳ khi từ thần long tế miếu trung đến tới, mà kia tế miếu trung, lại có cổ quái tấm bia đá, lệnh nhậm cùng phong luyện thành tử khí. Chẳng lẽ nói, long cốt kỳ thật là dùng để khắc chế kia tấm bia đá. Rồi sau đó, nàng lại liên tưởng đến kia mai thành chủ ma khí. Đúng là tu luyện cái gọi là bia đá công pháp mà đến, chiếu nàng phòng đoán, Mai Thành chủ hẳn là từ huyền vũ tê miếu trung được đến đồng dạng bao hàm chứ ma khí tấm bia đá, nàng trong lòng ẩn ẩn có cái phòng đoán, chỉ là cái này phỏng đoán trước mắt còn vô pháp xác định, về sau nếu có cơ hội, có lẽ có thể nghiệm chứng một vài. Vi sư đối phó ma tu đảo cũng có một hai tay, hơn nữa ngươi này hai kiện pháp bảo, cũng không sai biệt lắm. Bất quá! từ nay về sau ngươi còn cần chuẩn bị vài thứ là sư phụ phù diêu tử nói như vậy mạch thiên ca cũng không ngoài ý mớn độc đấu mười đại ma quân mà không rơi hạ phòng, thậm chí đem mười đại ma quân bước lui nàng cái này sư phụ đối phó ma tu hiển nhiên có cái gì độc môn bí kỹ hơn nữa hắn gửi thân đỡ sinh kiếm rõ ràng bị ma khí ăn mòn hắn lại hoàn toàn không để bụng cũng biết kia ma khi đối hắn cũng không ảnh hưởng theo phù diêu tử chỉ thị Mấy ngày lúc sau, Mạch Thiên Ca liền nhích người rời đi Tây Di. Phù Diêu tử độc môn bí kỹ, nói đến đơn giản, bất quá là một bộ pháp quyết, hơn nữa một ít khắc chế ma vật đồ vật. Nhưng, nguyên nhân chính là vì này đơn giản, Mạch Thiên Ca đảo cảm thấy, so cái gì thủ đoạn đều phải lợi hại, rốt cuộc kết đan trở lên đấu pháp, thế cục thay đổi trong nháy mắt, nếu là phức tạp, chi bằng không cần. Bất quá, kể từ đó, nàng yêu cầu chuẩn bị đồ vật càng nhiều. Vân Cánh Thành là đông đường quốc tu tiên thành thị trí nhất, luận quy mô, nó không phải lớn nhất một cái, luận nhân số, cũng không phải tu tiên dân cư nhiều nhất một cái, nhưng là, lại không hề nghi ngờ là nhất phồn vinh một cái. Nguyên nhân vô nó, nó là đông đường thủ đô thành phụ thành, không thuộc về bất luận cái gì một môn phái quản hạn, lại có đô thành cường đại giao thông ưu thế, mà trở thành giao dịch nhiều nhất tu tiên thành thị. Ly Tây Di Mạch Thiên ca như cũ huyễn hình thành thanh niên thư sinh bộ dáng, đi tới Vân Cánh Thành. Tuy rằng những năm gần đây, không người nào biết Diệp Tiểu Thiên đó là thần hơi, nhưng lấy nàng cẩn thận chặt chẽ ca tính, vẫn là lựa chọn Vân Cánh Thành. Cái này không thuộc về bất luận cái gì một phương thế lực, tới mua sắm sở cần chi vật Nay Vân Cánh Thành, mấy năm trước nàng du lịch Trư quốc thời điểm cũng từng đã tới, bởi vậy không cần dẫn đường, cũng không cần hỏi đến lái buôn. liền quen cửa quen lẻo mà tìm được trong thành lớn nhất cửa hàng. Tuy nói này thành cũng không thuộc về bất luận cái gì một môn phái còn hạn, nhưng, Đông Đường Quốc Nam Đại môn phái chi nhất tĩnh hư môn vừa lúc liền ở Đô Thành phụ cận, bởi vậy này vân cánh bên trong thành, tĩnh hư môn đệ tử rất nhiều, cửa hàng cũng khai đến cực đại. Tỷ như Mạch Thiên Ca lựa chọn cái này, đó là tĩnh hư cửa mở cửa hàng, hoan nên tiền bối quang lâm, vừa bước vào cửa hàng. liền có nữ tử nhiệt tình tiếp đón. Tính hư môn nhân sáng phái tổ sư chi cố, sở thu nữ môn đồ rất nhiều, bởi vậy tại đây cửa hàng bên trong, đảo có hơn phân nửa là nữ tử. Nữ tử trời sinh cẩn thận, tiếp đón khởi khách hàng tới càng là mọi mặt chú đáo, bởi vậy tính hư môn cửa hàng từ trước đến nay sinh ý cực hảo, cơ hồ không có lúc nào là không chen đầy. Bất quá, mạch thiên ca là kết đan tu sĩ, đảo không cần cùng những người này tễ. trực tiếp đã bị thỉnh tới rồi trên lầu nhã tọa, từ càng cao giai tu sĩ tiếp đãi. Thấy tiếp đãi trúc cơ nữ tu, mạch thiên ca cũng không vô nghĩa, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một quả ngọc giản ném đến trên bàn, này đó tài liệu, không biết quý cửa hàng nhưng có. Này nữ tu nghe vậy lấy ra ngọc giản tham nhập thần thức nghiên đọc một phen, rồi sau đó cười nói, tiền bối, này đó tài liệu chúng ta trong cửa hàng đại bộ phận đều có, có thể trực tiếp vì ngày chuẩn bị. đến nỗi tiểu bộ phận tương đối khan hiếm nếu là ngài tin được chỉ cần chờ một hai ngày van bối cũng nhưng vì ngài đặt mua thỏa đáng mạch thiên ca nghe vậy gật gật đầu này đó tài liệu chung có một ít tương đối khan hiếm nếu là giống nhau cửa hàng chỉ sợ không có này tính hư các yêu cầu một hai ngày chuẩn bị đã xem như thực hảo nàng lươi đến từng nhà đi hỏi nếu đối phương tỏ vẻ có thể trực tiếp thế nàng đặt mua thỏa đáng cũng tỉnh nàng một phen công phu một khi đã như vậy Ngươi thả thay ta đặt mua đi. Nói như thế bãi, nàng lại từ trong lòng lấy ra một cái túi càn khôn, ném đến trên bàn. Mấy thứ này, không biết các ngươi cửa hàng thu không thu. Nơi này đồ vật, là những năm gần đây nàng tích góp xuống dưới thượng vàng hạ cám tài liệu, có diệt sắt mặt khác tu sĩ thu, cũng có cùng người khác đổi lấy, còn có chính mình trong lúc vô ý được đến. Từ trước đến nay đến vân trung sau, trên người nàng linh thạch là có ra vô tiến. Hơn nữa tu luyện sở cần, đã tiêu hao đến thất thất bát bát, dứt khoát đem mấy thứ này lấy ra tới. Nói vậy có thể đổi lấy một tuyệt bút linh thạch. Quả nhiên, này nữ tu mở ra túi càng khôn, nhìn đến bên trong chồng chất như núi đồ vật, lắp bắp kinh hãi. Nơi này, có luyện khí tài liệu, linh thảo, đăng dừa, phát khí, phát bảo. Còn có rất nhiều yêu thú thi thể cùng yêu đan, có chút không lớn đáng giá, có chút lại rất quý trọng. Lấy nàng nhiều năm xử lý cửa hàng ánh mắt. Tích tiểu thanh đại, mấy thứ này chẳng những có thể triệt tiêu vị tiền bối này muốn mua tài liệu, thậm chí còn có rất nhiều có dư. Nàng cũng nhìn ra được tới, này đó thượng vàng hạ cám đồ vật. Nhất định là rất nhiều tu sĩ đồ cất giữ, xem ra vị tiền bối này bề ngoài hiền lành. thủ đoạn lại là bất phàm A, chỉ sợ chết ở này trên tay tu sĩ không ít. Nghĩ đến đây, này nữ tu không dám đại ý, cung cung kính kính nói. Vị tiền bối này, ngài mấy thứ này giá trị kinh người, van bối một người vô pháp xử lý, còn thỉnh tiền bối cấp điểm thời gian. Mạch Thiên Ca cũng biết, chính mình lấy ra nhiều như vậy đồ vật, người khác chỉ cần là thống kê giá trị, liền phải hoa không ít thời gian. Bởi vậy cũng không tỏ vẻ không mau gật đầu nói, nên làm như thế nào, liền như thế nào làm đi. Là, thỉnh tiền bối chờ một lát, nay nữ tu làm việc hiệu suất không tồi, sau một lát. Cùng mặt khác hai gã trúc cơ tu sĩ cùng quay lại, làm cho mạch thiên ca mặt đem trong túi càn khôn vật phẩm nhất nhất điểm thanh, tính ra giá trị, liệt hạ danh sách. Kết quả lệnh mạch thiên ca chấn động. Mấy thứ này, nàng vốn di không như thế nào để ở trong lòng, đại bộ phận đều là từ mặt khác tu sĩ trong tay được đến, trong đó đặc biệt quý trọng vật phẩm nàng đã thu hồi tới. Tuy là như vậy, cuối cùng tính ra tới kết quả cư nhiên cũng có mấy chục vạn linh thạch. Mấy chục vạn linh thạch. Đây chính là nàng ở huyền thanh môn trung vài thập niên cung phụ. Vừa mới phát hiện chính mình linh thạch dùng hết, nàng bất đắc dĩ mới lấy mấy thứ này tới đổi linh thạch, lại cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ giá trị nhiều như vậy tiền. Nàng lại đã quên, tự chúc cơ lúc sau, nàng liền không thiếu quá linh thạch, được đến đồ vật đều là trực tiếp ném vào túi càng khôn, hơn trăm năm tích lũy xuống dưới, tích tiểu thành đại, liền thành một cái đáng sợ con số. Tiền bối Hoa ban ngày thời gian mới đưa vật phẩm tính toán xong này tự xưng lưu tiểu thành nữ tu đem danh sách đưa cho nàng đây là cụ thể giá trị thỉnh tiền bối xem qua mạch thiên ca tiếp nhận ra thu giấy quét số mắt này mấy người làm việc năng lực không tồi chẳng những thống kê ra giá trị còn phân loại lệnh người vừa xem hiểu ngay những cái đó không lớn đáng giá tạp vật không đề cập tới trong đó quý trọng yêu thú thi thể cùng yêu đan pháp bảo trợ giá cả so thị trường giới hơi thấp nhưng cửa hàng thu vật Vốn là như thế, tính hư các cấp giá cả còn tính công đạo. Nàng đem ra thú giấy đệ hồi đi, nói, cứ như vậy đi. Thấy nàng không có ý kiến, này vài vị trúc cơ tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, lẫn nhau lẫn nhau xem số mắt, rồi lại từ lưu tiểu thanh mở miệng, tiền bối, thật không dám dầu diếm mấy thứ này giá trị quá cao, lấy vạn bối đám người quyền hạ, nhất thời vô pháp điều động nhiều như vậy linh thạch. Vừa vặn tiền bối trước trước muốn mua sắm không ít tài liệu, Vạn bối liền tưởng, hai người cho nhau triệt tiêu, lại đem trên lệch giá bổ tề Chỉ là, bởi vì tiền bối sở cần đồ vật yêu cầu thời gian đặt mua, kể từ đó, lại là vô pháp bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Mạch thiên ca sở dĩ bán đi mấy thứ này, vốn chính là vì mua sắm kia ngọc giản thượng tài liệu. huống chi, lấy nàng hiện giờ tu vi, cũng không sợ đối phương quyền nợ, lập tức nói, các ngươi chỉ lo đi làm chính là... diệp mô mấy ngày nay sẽ ở ngọc khê lâu đặt chân các ngươi làm tốt đem đồ vật đưa đến ngọc khê lâu đi là tiền bối xin yên tâm nhanh thì một ngày chậm thì hai ngày van bối chờ nhất định sẽ cho tiền bối làm tốt mạch thiên ca gật gật đầu không hề nhiều lời đứng dậy ly tính hư các nàng sau khi rời khỏi tính hư các ba vị trúc cơ tu sĩ lại là nhất thời không nhúc ních lưu sư tỷ trong đó một người tu sĩ gọi kia lưu tiểu thanh thần xác trần chờ Vị tiền bối này bán ra đồ vật như thế nhiều, chúng ta muốn hay không bẩm báo chấp sự đường. Lưu Tiểu Thanh nhìn mạch thiên ca biến mất địa phương, trầm mặc thật lâu sau, mới nói, không cần đại kinh tiểu quái, vị tiền bối này khí độ bất phàm, rất có khả năng là đại tông môn đệ tử, nếu là lai lịch có vấn đề, cũng sẽ không như vậy tùy ý về phía chúng ta một nhà bán ra. Lại nói, xem hắn lấy ra tới đồ vật, chẳng những tu vi cao thầm, hơn nữa thủ đoạn bất phàm. Chúng ta làm việc còn phải tận tâm chút Là Lưu Tiểu Thanh rất có uy tín Nàng như vậy nói lúc sau Mặt khác hai vị trúc cơ tu sĩ không hề có gì nghị Ba người vừa mới như vậy dứt lời Cửa thang lầu lại xuất hiện một vị tu sĩ cấp cao Cường đại uy áp lệnh ba người trong nháy mắt liền đem ánh mắt gì qua đi Lưu sư thúc kia dẫn khách luyện khí đệ tử nhút nhát sợ sệt mà kêu Vị tiền bối này Lưu Tiểu Thanh tuy tu vi không cao Nhưng nàng trường kỳ thế tông môn xử lý cửa hàng, lịch duyệt lại là bất phàm, liếc mắt một cái liền nhìn ra vị này vừa mới xuất hiện tu sĩ là Nguyên Anh Tu Vi, vội vàng đón đi lên, vị tiền bối này, hoan nên quang lâm Tính hư các. Nguyên Anh Tu Sĩ xuất hiện, làm tính hư các lầu hai lập tức can tĩnh, ngay cả lúc trước ở thấp rộng nói chuyện với nhau khách hàng bọn tiểu nhị, đều không hẹn mà cùng mà dừng lại nói chuyện, ánh mắt cô ý vô tình mà phóng tới mới tới Nguyên Anh Tu Sĩ trên người. Vân Trung Nguyên Anh tu sĩ tuy rằng không ít, khá vậy không phải bọn họ này đó tu sĩ tùy tiện có thể thấy. Kết đàn dưới tu sĩ, tam chín phần mười suốt cuộc đời cũng không gặp qua Nguyên Anh tu sĩ. Trước mắt vị này Nguyên Anh tiền bối thoạt nhìn 30 tuổi tả hưu, diện mạo thanh tuấn, anh khí bức người, chỉ là rõ ràng bộ dạng tuổi trẻ, đen nhánh vấn tóc gian lại hỗn loạn mấy rúm đầu bạc, bằng thêm vài phần tăng thương. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nguyên bản liền xuất chúng phong thái. mang theo một cổ quyện quyện cô ý, càng hấp dẫn người khác ánh mắt. Tiền bối quang lâm tính hư các, thật sự là bổn tiệm vinh hạnh, vạn bối ngoại tính hư các trưởng quầy Lưu Tiểu Thanh, có cái gì có thể thế tiền bối cống hiến sức lực. Nhìn vị tiền bối này, Lưu Tiểu Thanh không tự chủ được điệu tâm khẩu nhảy nhảy, nàng tự nghĩ thức người vô số, tu tiên giới càng tuấn Mỹ nam tử cũng gặp qua không ít, lại chưa từng gặp qua như vậy nhân vật. Nhưng nàng không quên đây là vị Nguyên Anh tiền bối. Lập tức thu liêm tâm thần, tất cung tất kính mà đem này thỉnh đến nhã tọa thượng. Nhã tòa chung quanh bình phong ngăn cách người khác ánh mắt, mặt khác hai gã trúc cơ tu sĩ đã đem vừa rồi giao dịch vật phẩm đều thu đi rồi, lưu tiểu thanh cung kính mà hầu lập một bên, chờ phân phó. Khu khu, này nguyên anh tu sĩ che miệng trước khủ hai tiếng, mới mở miệng, ngươi này cửa hàng bên trong, nhưng có cái gì chữa thương đang dược. Lưu tiểu thanh ngẩn ra, đông nhiên hiểu được, Vị tiền bối này bộ dạng tuổi trẻ, lại có đầu bạc, nguyên lai like là có thương tích trong người A. Trong lòng như thế suy đoán, trên mặt vẫn cứ cung kính mà đáp, tiền bối, bổn tiệm xác thật có mấy vị chữa thương đang dược, chính là. Tiền bối là nguyên anh tu vi, cho dù là một ít truyền lại đời sau linh đan, đối tiền bối khả năng cũng không có gì dùng. Này nguyên anh tu sĩ gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn bộ dáng, ném ra một quả ngọc giản, nói, một khi đã như vậy. Ngươi thả nhìn xem có hay không này vài loại tài liệu. Là. Lưu tiểu thanh cầm lấy ngọc giản, cẩn thận mà nhìn một lần, cười, xảo. Tiền bối nếu là sớm một bước tiến đến, có chút đồ vật chúng ta thật đúng là không có. Vừa vặn vừa rồi có một vị tu sĩ bán chúng ta rất nhiều tài liệu, trong đó liền có tiền bối yêu cầu linh thảo cùng yêu đan. Phải không? Như vậy trùng hợp, làm này nguyên anh tu sĩ nhún mày, bất quá. Cũng chỉ ngăn tại đây. Hắn bình đạm hỏi, niên đại nhưng đủ. Bùn tiệm giám định và thưởng thức sư xem qua. Hẳn là phù hợp tiền bối yêu cầu. Lưu tiểu thanh dừng một chút, hỏi, vãn bối này liền đi lấy tới, cấp tiền bối nhìn xem. Nguyên Anh tu sĩ gật gật đầu. Yên lặng mà phẩm trà, thường thường mà khụ một tiếng. Không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lưu tiểu thanh không dám chậm trễ, lập tức trở lại quầy hướng đang ở phân loại vật phẩm trúc cơ tu sĩ phân phó vài câu. Thực mau cầm mấy phân linh thảo cùng yêu đan đã đi tới, tiền bối, thỉnh ngài đánh giá. Hộp ngọc mở ra, trong đó yêu đan có ngũ dai có lục dai, trừ bỏ chủng loại tương đối hiếm thấy, đảo không tính hy hữu, mặt khác có vài cọng linh thảo, lại làm hắn trước mắt sáng ngời. Mấy ngày nay tới giờ, hắn cơ hồ đi khắp đông đường quốc bắc bộ đại thành, vẫn luôn không tìm được này vài loại linh thảo, có chút người nghe cũng chưa nghe qua. Có chút người tuy rằng biết, lại nói này đó linh thảo vân trung ít có sản xuất hắn cơ hồ muốn từ bỏ hy vọng khác tìm linh dược lại không dự đoán được sẽ ở vân cánh thành tìm được lưu tiểu thanh xem mặt đoán ý lúc này đã khẳng định như vô tình ngoại này bút sinh ý xem như làm thành nàng không cấm lộ ra tươi cười hôm nay vận khí cũng thật hảo tuy rằng chi ra mấy chục vạn linh thạch nhưng thu vật phẩm giá trị cực cao lại làm thành hai bút đại sinh ý Vị kia diệp tiền bối cùng vị tiền bối này muốn đổ vợ, đều giá trị mấy vạn linh thạch. Không tồi, này đó đều phải. Chính minh tưởng gian, vị kia Nguyên Anh tiền bối buông trong tay linh thảo, lên tiếng. Lưu tiểu thanh tươi cười rạng rỡ không người nói, kia vãn bối này liền thế tiền bối thu hồi tới. Này Nguyên Anh tu sĩ gật gật đầu, nói, giá trị bao nhiêu? Lưu tiểu gai lợi mà đem trước mắt linh thảo yêu đan thu hảo, dán lên phòng ngửa linh khí sói mòn bữa chú. điểm tính một phen báo cái tổng giá trị mấy thứ này lau sạch số lẻ tổng cộng năm vạn hai linh thạch tiền bối không ngại nói chờ một lát một lát vạn bối này liền đem kỹ càng tỉ mỉ danh sách tính ra tới này nguyên anh tu sĩ lại nói không nội ngươi đã là nơi đây trưởng quầy nghĩ đến tin tức linh thông bổn quân muốn hỏi mấy vấn đề có không nguyên anh tiền bối hỏi lưu tiểu thanh làm sao không đồng ý lập tức nói tiền bối có chuyện Văn bối tự nhiên biết gì nói hết. Này tu sĩ lại khụ hai tiếng, mới vừa hỏi nói, ngươi nhưng nghe nói qua diệp tiểu thiên tên này. Lưu tiểu thanh suy nghĩ hạ, tiền bối. Này nguyên anh tu sĩ tiếp tục nói, nàng là cái kết đan nữ tu, hẳn là đã hậu kỳ. Dừng một chút, lại nói, nói không chừng kết anh, cũng chưa biết được. Bộ dạng tuổi trẻ, song thập niên hoa, dung mạo cực Mỹ. Nói đến chỗ này, này tu sĩ dừng câu chuyện. Sắc mặt hơi mang do dự. Này đó hình dung, thật sự không tính là đặc thủ, kết đan nữ tu trùng, có rất nhiều đều là song thập niên hoa, tuổi trẻ mạ Mỹ, nhưng nếu nói đến chân chính đặc thủ, hắn lại cảm thấy, không đủ vì người ngoài nói. Quả nhiên, Lưu Tiểu Thanh nghe xong lúc sau, thập phần chần trở, tiền bối, ngài nói này đó, thật sự không hảo phân biệt hơn nữa, hẳn là đã hậu kỳ, nói không chừng kết anh cũng chưa biết được, loại này hình dung cũng quá trông giống. chẳng lẽ vị tiền bối này cũng không biết người muốn tìm là cái gì tu vi bất quá diệp tiểu thiên tên này nhưng thật ra có điểm quen thuộc nàng cẩn thận nghĩ nghĩ trong đầu linh quang trận lóe lại hoài nghi mà nhăn lại mày cuối cùng cân nhắc một chút rốt cuộc vẫn là nói tiền bối ngài nói kết đan nữ tu vãn bối chưa từng gặp qua bất quá diệp tiểu thiên tên này vãn bối lại nghe quá nga nay nguyên anh tu sĩ nhướng mày nhìn phía nàng ngươi nói văn bối ở mười mấy năm trước đã từng nghe nói qua sư môn trung có một vị kết đan sư thúc cùng một vị gọi là diệp tiểu thiên kết đan tiền bối giao hảo vị kia tiền bối tuổi còn trẻ đã là kết đan hậu kỳ tu vi bất quá vị kia tiền bối lại là cái nam tu đều không phải là nữ tu nay nguyên anh tu sĩ sau khi nghe xong lại là trầm mặc không nói lưu tiểu thanh đợi một lát không thấy hắn nói chuyện nhịn không được gọi một tiếng tiền bối nghe được nàng thanh âm Này Nguyên Anh tu sĩ rốt cuộc hỏi, vậy ngươi có biết hắn sau lại đi nơi nào? Lưu Tiểu Thanh lắc đầu, nói, cái này vãn bối cũng không biết. Nhớ rõ việc này, chỉ vì vãn bối nhiều năm thế tông môn xử lý cửa hàng, đối với người cùng sự luôn luôn lưu tâm duyên cớ. Tiền bối nếu muốn nghe được vị này diệp tiền bối rơi xuống, vãn bối có thể thế tiền bối bẩm lên sư môn. Nghe xong lời này, này tu sĩ gật đầu nói, ngươi trước thay ta tính tiền đi. là lưu tiểu thanh tất cung tất kính mà lui đi ra ngoài nhã tọa chung lại vô người khác này nguyên anh tu sĩ trầm tư một lát từ trong lòng lấy ra một chương gia thú giấy mai giũa bóng loáng ra thú trên giấy vẽ một người tuổi trẻ nữ tử bộ dạng là hắn quen thuộc nhưng tên lại chưa từng nghe qua thần hơi thanh hơi thiên ca ta biết là ngươi nhưng vân người trong đều nói tần hơi đã mất tích mười mấy năm ta muốn tới nơi nào đi tìm ngươi Rời đi tính hư môn cửa hàng, mạch thiên ca không có lập tức đi ngọc khê lâu nghỉ ngơi, mà là mặt khác tìm một gian luyện khí cửa hàng, đi vào. Nửa ngày lúc sau, nàng từ này luyện khí cửa hàng ra tới. Lại hoa đi ra ngoài một tuyệt bút linh thạch. Ở Tây Di kia mấy năm, nàng tìm được một gốc cây huyền thiết tâm mục, nếu là chế tạo thành thuyền. Nghe nói nhưng kháng trên biển trận gió cự đào. Lần này cần đi quy khứ hải, nàng một cân nhắc. Tính toán trước đêm này huyền thiết tâm một luyện thành pháp bảo, cũng thật nhiều một phân năm chắc. Nhưng nàng chính mình luyện khí chi thuật thật sự đang không thượng nơi thanh nhã. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là mời người khác ra tay luyện chế hảo. Vân Trung lớn như vậy, tưởng tìm được có thể luyện chế pháp bảo luyện khí sư cũng không khó. Rốt cuộc huyền thiết tâm một khó được, nàng lãng phí không dậy nổi. May mắn, ngày xưa trải qua này vân cánh thành khi, cũng từng nghe nói qua. Trong thành có mấy cái tay nghề không tồi luyện khí cửa hàng, nàng liền tìm gian danh dự tốt nhất, phó thác việc này. Theo sau, nàng lại linh tinh vụn vật làm chút việc vặt đánh, mới hồi Ngọc Khê Lâu muốn gian thanh tịnh tiểu viện trụ hạ. Một bên đả tọa điều tức, một bên chờ tin tức. Gần mười năm không có tới Đông Đường Quốc, vừa rồi cùng Ngọc Khê Lâu trưởng quầy giao tiếp thời điểm. Nàng nghe nói một cái thú vị tin tức. Chính đạo Tam Đại Phái Liên Hợp báo cho thiên hạ Chân chính đỡ sinh kiếm đã hiện thế. Thỉnh thiên ma tháp người sở hữu tổng hợp quy khư hải, thương nghị đại sự. Vừa nghe đến tin tức này, mạch thiên ca liền nhịn không được cười. Nếu là trước đây, nàng nói không chừng thật sự hoài nghi chính mình trong tay đỡ sinh kiếm là giả, nhưng nàng kích phát đỡ sinh kiếm trung cấm chế, lại được phù diêu tử thân truyền, đỡ sinh kiếm thật giả tự không cần nhiều lời. Nói vậy đây là chính đạo tam đại phái cố ý thả ra tiếng gió, hảo dẫn tới tần hơi hiện thân. Cái này kế sách không tính là cao minh, nhưng lợi chỗ su, nếu tần hơi thật sự còn ở vân trung, hơn phân nửa sẽ nhịn không được đi nghiệm chứng một chút. Phù diêu tử nghe nói lúc sau, khinh miệt mà nói, một đám ngu xuẩn, liền tính đỡ sinh kiếm hạ xuống bọn họ tay lại như thế nào? Bọn họ còn có thể tìm được một cái có thể cho đỡ sinh kiếm nhận chủ người sao? Nay vẫn là mạch thiên ca lần đầu tiên nghe được phù diêu tử dùng như vậy khẩu khí nói đến ai khác, vị này sư phụ tính tình hiền lành. Từ trước đến nay là khiêm khiêm quân tử, chỉ là sự tình quan hắn đỡ sinh kiếm, làm hắn có chút nhịn không được. Nam kiện thánh vật yêu cầu nhận chủ mới có thể sử dụng, việc này mạch thiên ca đã biết. Tam đại phái vội vã tìm đỡ sinh kiếm, khả năng trong tay bọn họ tam kiện thánh vật, đã tìm được có thể nhận chủ người đi. Bất quá, việc này cũng trách không được tam đại phái tu sĩ, bọn họ không biết đỡ sinh kiếm đã nhận chủ, hơn phân nửa nghĩ bắt được đỡ sinh kiếm. chạy nhanh tìm kiếm có thể nhận chủ người tĩnh hư các người động tác thực mau ngày thứ hai liền đem đồ vật cùng linh thạch đều đưa tới mạch thiên ca kiểm kê lúc sau bạc hóa hai bên thỏa thuận xong lại đợi mấy ngày kia luyện khí cửa hàng ở lãng phí hơn phân nửa huyền thiết tâm mục sau rốt cuộc chế thành pháp bảo này pháp bảo bị kia luyện khí sư mệnh danh là vạn giảm độc hành thuyền tuy rằng tên này thực tục mạch thiên ca cũng lười đến phản đối gọi là gì không quan trọng quan trọng là này pháp bảo thật sự có thể ở chống đỡ được trong biển trận gió cự đảo là đủ rồi. Bắt được vạn giam độc hành thuyền, thanh toán rừng chân phí dụng, mạch thiên ca không hề dừng lại, lên đường đi Quy Khư Hải. Mấy ngày sau cuối tháng, Lưu Tiểu Thanh dựa theo quy củ đem một đám khó được bảo vật đưa về tỉnh Hư Môn, trùng hợp gặp vị kia thượng tính Hư Môn hỏi tham diệp tiểu thiên tin tức, mà bị môn trung nguyên anh tổ sư lưu lại nguyên anh tiền bối. Vị này nguyên anh tiền bối nhìn đến trong đó một lọ đan dược ánh mắt lập tức bị hấp dẫn ở Tính hư môn thủ tọa thái thượng trưởng lão diệu anh nguyên quân nhìn đến hắn biểu tình cười hỏi tần đạo hữu chẳng lẽ nơi này còn có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật vị này họ tần nguyên anh tu sĩ vẫn là nhìn chằm chằm kia bình đan dược trong miệng hỏi diệu anh đạo hữu không ngại ta nhìn một cái đi đương nhiên lại không phải cái gì thứ tốt tần đạo hữu nếu là coi trọng chỉ lo lấy chính là diệu anh nguyên quân mỉm cười thập phần hào phóng mà tỏ vẻ Mấy thứ này tuy rằng chân quý, nhưng đối nguyên anh tu sĩ tới nói cũng không tính cái gì, nếu là có thể mượn này giao hảo một vị thực lực cường đại nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tuyệt đối là vật siêu sở giá trị. Được đáp ứng, này họ tần tu sĩ tay vừa nhấc, kia bình ngọc tự động bay đến hắn trong tay. Hắn đem bình ngọc cẩn thận mà nhìn một lần, tựa hồ đây mới là một kiện bảo vật, cuối cùng mới mở ra nút bình, nghe nghe trong đó đang dược. Tiên Phong Lộ hắn lẩm bẩm tự nói, ngay sau đó Ngừng đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn lưu tiểu thanh, tiểu bối, này đan dược ngươi từ đâu đến tới. Lưu tiểu thanh bị hắn ánh mắt hoảng sợ, vội vắng đáp, là một vị tu sĩ bán được tính hư cắt chung. Nga, vị kia tu sĩ cùng tiền bối còn rất có duyên, tiền bối muốn những cái đó linh thảo yêu đan, có hơn phân nửa là vị kia tu sĩ bán được trong cửa hàng. Được nghe lời này, hắn sắc mặt đổi đổi, lại hỏi, nàng gọi là gì? Cái gì tu vi? bộ dáng như thế nào, khi nào bán được trong cửa hàng, hướng đi nơi nào, nghe thế liên tiếp vấn đề, lưu tiểu thanh không dám chậm trễ, nhất nhất đáp, văn bối chỉ biết hắn họ diệp, là cái kết đan kỳ nam tu, thanh niên thư sinh bộ dáng, liên tại tiền bối đi vào trong cửa hàng kia một ngày, vị này diệp tiền bối tiến đến bán ra rất nhiều tài liệu, vừa lúc cùng tiền bối là trước sau chân, đến nơi hướng đi, văn bối lại là không biết, thanh niên thư sinh bộ dáng. Họ Diệp, đang cùng người khác nói Diệp Tiểu Thiên giống nhau như lúc. Hắn thật sâu hít vào một hơi, đứng dậy hướng Diệu Anh Nguyên quân chắp tay. Diệu Anh đạo hữu, chỉ sợ tại hạ muốn tìm người đã xuất hiện, mấy ngày nay đa tạ khoản đãi, trước cáo tử. Một tháng lúc sau, Vân Trung Nam đoàn quy khư hải bờ biển, một tòa tiểu đảo giữa không trung, chống rông lập một vị thanh niên thư sinh, túi đầu nhìn dưới chân tiểu đảo. Nay tiểu đảo không lớn, phạm vi bất quá hơn 10 dặm. Từ phía trên xem đi xuống, này hình dạng đúng là một mảnh lá xanh, cho nên được xưng là một diệp đảo. Nếu nói quy mô, này một diệp đảo thật sự tiểu đến đáng thương. Đông đường quốc bất luận cái gì một cái thành trấn, phường thị đều phải so nó đại. Nhưng nếu luận khởi quy cách, vân trung không còn có so một diệp đảo quy cách càng cao phường thị. Tại đây trên đảo nhỏ, kết đan tu sĩ khắp nơi có thể thấy được, Nguyên Anh lão Quái thường xuyên lộ diện, ngay cả xử lý cửa hàng thương nhân. trên cơ bản đều là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ. Nay tòa chiếm địa cơ tiểu, linh khí cũng thực bình thường tiểu đảo sở dĩ sẽ có như vậy nhiều tu sĩ cấp cao tụ tập, quy kết với nó gai đúng châu ngứa địa lý vị trí. Vân trung tu sĩ, săn bắt yêu thú giống nhau đi hai cái địa phương, một là phía Bắc Bắc Hải, nhị là Nam Quả Nhiên Quy Khư Hải. Bắc Hải nơi, vừa lúc có một tòa đại đảo Bắc Cực Đảo, chung quanh yêu thú vô số, từ cấp thấp đến cao dai đều có. Cho nên Bắc Cực Đảo tụ tập một số lớn từ luyện khí đến kết đan tu vì tu sĩ, lấy bắt thú mà sống, hình thành một cái thật lớn yêu đan thị trường. Mà về Khư Hải lại có điều bất đồng, nó yêu thú thị trường cũng không lớn, so với Bắc Cực Đảo, nhưng nói là tiểu đến đáng thương, nhưng là, nó ở tu sĩ cấp cao trung danh khí, lại so với Bắc Cực Đảo lớn hơn nữa. Bởi vì, Quy Khư Hải trung hải thú, lấy ngũ giai trở lên là chủ. Mà này đó yêu thú sản xuất thi thể cùng yêu đan, đúng là kết đan trở lên tu sĩ sở cần. Một diệp đảo vừa lúc ở vào quy khư hải một cái nhập cửa biển, vị trí cực hảo, dần ra, những cái đó tới quy khư hải bắt thú tu sĩ, ở chỗ này hình thành một cái tuy rằng tiểu lại cao cấp yêu thú thị trường. Mạch Thiên Ca đứng ở giữa không trung nhìn trong chốc lát, hỏi, sư phụ, muốn ở chỗ này đặt chân sao? Chỉ sợ những cái đó nguyên hậu tu sĩ đều tập trung tới rồi nơi này đi. Đỡ sinh kiếm phát ra một tiếng nhẹ minh, phù diêu tử thanh âm truyền đến, đi thôi, người đã đem đỡ sinh kiếm nhận chủ, có vi sư ở, những cái đó tu sĩ tu vi lại cao, cũng bắt ngươi không có biện pháp. Mạch thiên ca lược một do dự, liền tin. Mấy năm nay ở chung xuống dưới, nàng cùng phù diêu tử chi gian, đã sinh ra chân chính sư đổ tình nghĩa. Nàng tin tưởng lấy sư phụ ánh mắt, sẽ không nhìn lầm dưng ở một diệp đảo bên cạnh thượng lấy diệp tiểu thiên chi danh ở thành trấn cửa đăng ký tiến vào trấn nhỏ nay một diệp đảo quả nhiên không hổ quy cách tối cao chi danh tiến thành trấn Liên nhìn đến trên đường rất nhiều kết đan tu sĩ lui tới lớn tiếng giao hàng xử lý cửa hàng rất nhiều đều là trúc cơ tu sĩ ở mặt khác tu tiên thành trấn trung nhất thường thấy luyện khí tu sĩ cùng phạm nhân ngược lại không nhiều lắm Đại đa số chỉ là cửa hàng trung tiểu đánh tạp mà thôi. Nay lệnh mạch thiên ca ngạc nhiên không thôi, mặc kệ là thiên cực vẫn là vân trung, nàng còn trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy tu sĩ cấp cao tập trung ở bên nhau. Thậm chí, này đó tu sĩ cấp cao trung, thường xuyên có như vậy một hai cái nguyên anh tu sĩ lui tới. Một dịp đảo, vẫn là cùng trước kia giống nhau a." Phù Diêu Tử cảm thán. Hắn tuy vô hình vô thể, còn sót lại một mạt thần thức, Nhiên bí thuật kinh người, vẫn có thể cảm giác được chung quanh sự vật. Mạch Thiên Ca hơi hơi mỉm cười, nói, sư phụ giống như đối một diệp đảo rất quen thuộc. Phù Diêu Tử nói, vị sư cũng không phải là người, không có sư môn làm hậu thuẫn, từ bước lên tiên lộ, đến kết thành nguyên anh, vẫn luôn là tán tu. Tán tu sinh hoạt không dễ. Luyện khí trúc cơ khi, vị sư nghèo túng thật sự, kết đan lúc sau. Thường xuyên tới một diệp đảo săn bắt yêu thú. Lúc này mới hảo quá rất nhiều. Nghe được lời này, Mạch Thiên Ca không tự chủ được gật đầu tỏ vẻ lý giải. Nàng có năm đó cùng nhị thuốc hai người sinh kế gian nan trải qua, đối phủ diêu tử theo như lời nghèo túng thập phần có cảm xúc. Bất quá, như vậy nghĩ đến, nàng vị này sư phụ thật sự là ghê gớm, dựa vào một bộ tàn khuyết hôn nguyên công pháp, không có nghịch thiên tiên duyên, lại từ một cái nghèo túng tu sĩ cấp thấp, trưởng thành vì danh chấn vân trung đệ nhất tu sĩ. này trong đó không biết có bao nhiêu gian khổ sư phụ chúng ta trực tiếp đi đặt chân nghỉ ngơi một chút sau đó ra biển không phù diêu tử lại nói ra biển việc ngươi một người không thể được mạch thiên ca nghe vậy sướng sốt sư phụ lời này là có ý tứ gì phù diêu tử cười một tiếng kia địa phương muốn năm đem chìa khóa hợp mà làm một mới nhưng mở ra ngươi một người đi có ích lợi gì tự nhiên là chờ những người khác cùng nhau chính là mạch thiên ca đầy mình nghi vấn chẳng sợ nàng hiện tại có sư phụ ở sau lưng ra chủ ý nhưng rốt cuộc chỉ là một cái kết đan tu sĩ như thế nào có thể cùng những cái đó nguyên hậu tu sĩ tranh chấp đến lúc đó bí địa một khi mở ra đừng nói chỗ tốt rồi chỉ sợ bị ăn đến liền xương cốt đều không dư thừa ngươi mạc lo lắng phù diêu tử vẫn là nhàn nhạt nói vi sư tự nhiên sẽ không làm người có hại sư phụ ta vô pháp không lo lắng a mạch thiên ca thản nhiên thừa nhận ta tuy rằng có đỡ sinh kiếm nơi tay lại có sư phụ làm hậu thuẫn chính là rốt cuộc chỉ là một người bọn họ đồng dạng có thánh vật nơi tay chẳng những thực lực cường đại hơn nữa sau lưng thế lực kinh người ta Phu diêu tử cười bọn họ có thánh vật cũng vô dụng a vì cái gì mạch thiên ca khó hiểu Phu diêu tử nói lời nói thật nói với ngươi đi cái gọi là nam thánh Mặt khác bốn người đều có đệ tử truyền thừa, duy độc vi sư không có, cho nên, vi sư ở đóng cửa thần thức khi, làm điểm tay chân. Mặt khác bốn người, chỉ là đóng cửa lên đồng thức cùng bộ phận bí thuật, nếu là có môn nhân đệ tử được đến chìa khóa nhận chủ, bọn họ truyền xuống mở ra bí thuật lúc sau, thần thức liền sẽ tiêu tán, duy độc vi sư thần thức, có thể tồn tại thật lâu sau. Mạch Thiên Ca từng kiến thức quá tử vi tán nhân thủ đoạn, bị này ở trong thức hải để lại ơn ký. Kia tử vi tán nhân kinh tài tuyệt diễm, đem thần thức đóng cửa mấy ngàn năm, bị kích phát lúc sau, vẫn cứ sẽ không tan đi, thậm chí có thể lại tiếp tục tồn tại đi xuống. Cho nên, nàng đối phủ diêu tử phong ấn thần thức thủ đoạn chưa bao giờ hoài nghi quá, rốt cuộc nói như thế nào, đối phương cũng là trong truyền thuyết vân trung đệ nhất nhân. Đến nỗi năm thánh những người khác, nàng cũng là chắc hẳn phải vậy mà cho rằng cũng là như thế, bọn họ hợp xưng năm thánh. những người khác liền tính so sư phụ nhược một ít cũng sẽ không nhược quá đa tài là hiện giờ nghe xong phù diêu tử lời này mới biết được nguyên lai là sư phụ của mình kỹ cao một bậc nghĩ đến đây mạch thiên ca bừng tỉnh đại ngộ rất nhiều cảm thán sư phụ nguyên lai ngươi không bằng bề ngoài như vậy thành thật ta nói cái gì phù diêu tử mỏng trách mắng vì sư tuy rằng tự nhận quang minh chính đại lại cũng không phải không hề tâm cơ hạng người đúng vậy từ một cái không hề căn cơ tán tu đến vân trung đệ nhất tu sĩ mười mấy vạn năm không người ra này hữu nàng vị này sư phụ sao có thể là hoàn toàn mà chính trực thuần lương đâu nghĩ như thế nàng an tâm rất nhiều vương tâm sự nàng đối cái này một diệp đảo phường thị cũng cảm thấy hứng thú lên đang chuẩn bị đi dạo một dạo bỗng nhiên cảm giác được một đạo cường đại thần thức ở chính mình trên người dừng lại một chút nàng lập tức ngẩng đầu đi xem lại thấy một tòa tử lầu lầu hai Một vị năm mươi tới tuổi, trang điểm đến giống như thế tục nhà giàu ông tu sĩ ngồi ở bên cửa sổ, chính ánh mắt sắc bén mà nhìn nàng. Người này uy áp cường đại, lại là cái nguyên anh tu sĩ. Mạch thiên ca nhất thời không chắc này tu sĩ là có ý tứ gì, nhưng nàng có phủ diêu tử ở bên người, cũng không sợ sắc. Ngược lại hướng người này hơi hơi mỉm cười, chắp tay, lấy kỳ đối tiền bối kính ý. Này tu sĩ ngẩn ra một chút, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hành sự. Theo sau, vô luận là thần thức vẫn là ánh mắt, đều từ trên người nàng rời đi. Mạch thiên ca thư khẩu khí, tiếp tục dạo thị trường. Mặc kệ người này là phát hiện nàng huyết hình. Vẫn là chú ý tới khác, đều không quan trọng, dù sao, nàng đã đi tới Quỳ Khư Hải. Cùng những cái đó vân trung đứng đầu nguyên anh các tu sĩ giao tiếp là sớm muộn gì sự. Nam Huynh ngươi đây là tiểu lầu lầu hai. Này tu sĩ đối diện. Một thanh niên đạo sĩ cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, trong mắt hiện lên khó hiểu. Được xưng là nam huynh nam tu sở sở hoa dâm trồng dâu, nói, không có gì, lao phu chỉ là ngẫu nhiên phát hiện, này tiểu bồi có chút không tầm thường. Nga! Thanh niên đạo sĩ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, người đến người đi, kia kết đan tu sĩ đã không thấy, không tầm thường ở nơi nào. Người này trên người có cường đại thần thức dao động, hơn nữa... lao phu bất quá là nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái hắn liền lập tức phát hiện phải không thanh niên đạo sĩ ánh mắt đảo qua đường phố có khác ý vị mà cười nói gần nhất một diệp đảo cũng thật náo nhiệt chẳng những những cái đó lao yêu quái nhóm toàn xuất thế liên kết đan kỳ tiểu bối cũng một đám như vậy khó lường a nam họ tu sĩ cũng cười nhàn nhãm mà nằm chảy đến rượu uống một ngụm như ý đạo huynh a bằng ngươi ta nhiều năm giao tình cho ta thấu cái đế như thế nào? các ngươi ngũ hành cốc lần này đến tột cùng tính thế nào? lộ trận tướng thanh niên đạo sĩ sờ sờ cái mũi nhìn đối diện người cười như không cười. bần đạo có cái gì đế hảo thấu? chúng ta ngũ hành cốc thực lực không kịp, bất quá là đến xem náo nhiệt nhặt nhặt tiện nghi thôi. nhưng thật ra nam huynh các ngươi đan hà tông lần này tới người không ý ta. a nam họ tu sĩ tự dễ mà cười nói như ý đạo huynh ta không ngại cùng ngươi ăn ngay nói thật. Chúng ta đan hà tông là cái tình huống như thế nào, đại gia trong lòng đều rõ ràng, chúng ta xác thật muốn bắt trụ lần này cơ hội. Chính là đâu, thưởng quy tưởng, ta lại là lực bất thòng tâm A. Nam họ tu sĩ lời này, lệnh thanh niên đạo sĩ trong lòng xúc động, thở dài, ai nói không phải đâu. Đạo môn năm đại phái, người ta hai phái thực lực yếu nhất, cố tình ở ngay lúc này, năm kiện thánh vật cư nhiên xuất thế, mà người ta lại thực lực không kịp. thật sự không biết nên nói là vận khí tốt, vẫn là không tốt. Ừ. Nguyên một đám người mời ta chờ tiền đến, bên ngoài thượng là nói, mọi người đều là đồng đạo, không dám độc chiếm, nhưng thực tế thượng đâu. Này nam họ tu sĩ cười lạnh một tiếng, bọn họ có thánh vật nơi tay, thực lực lại viễn siêu ta chờ nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chúng ta bất quá là tới đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thanh niên đạo sĩ năm cái ly cười, nam huynh a. Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn luẩn quẩn trong lòng? Ai kêu ngươi ta thực lực không bằng người, khi vận lại cái một? Nếu ta chờ tấn giai hậu kỳ, chẳng sợ không được đến thánh vật, cũng có thể cùng nguyên một đám người một tranh. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, ngươi ta trước sau tạp tại đây quan khẩu, vô pháp tấn giai, kia tự nhiên chỉ có thể nhận mệnh. Nay phiên đạo lý, nam họ tu sĩ nơi nào sẽ không rõ, cuối cùng chỉ là than một tiếng, không nói. Lúc này, Mạch thiên ca chính dạo đến nào đó bàn trà, nghe người khác nói tiểu đạo tin tức nghe được mùi ngon. năm Thánh Việc hiện giờ ở Vân Trung Đại Nhiệt, một diệp đảo tụ tập rất nhiều tu sĩ cấp cao, hơn nữa lại vừa lúc là sự phát địa điểm, việc này tự nhiên càng thêm đứng đầu. Nay một tháng qua, Mạch thiên ca một đường tiểu tâm cẩn thận mà lên đường, lại không biết nguyên lai việc này đứng đầu tới rồi trình độ này. Nguyên lai tam đại phái trừ bỏ mời thiên ma tháp người sở hữu ngoại. đồng dạng mời các thế lực lớn nguyên anh tu sĩ. Trên danh nghĩa là nói, năm thánh lưu lại chính là vân cùng tài phú, bọn họ ba phái không dám độc chiếm, cho nên, mở ra kia thần bí không gian lúc sau, phàm là nguyên anh tu sĩ, đều có thể đi vào tìm tòi, nhưng thật sự như thế sao? Mạch thiên ca không cần tưởng cũng biết chân chính nguyên nhân. Hiện giờ năm thánh việc vân trung đã chuyên khắp, không hề là chỉ có vài vị tu sĩ cấp cao mới biết được bí ẩn, nếu bọn họ ba phái độc chiếm. Chẳng sợ bọn họ ba phái thế lực lại đại, những người khác tập thể công kích, cũng là bọn họ nhận không nổi. Một khi đã như vậy, không bằng phân điểm chỗ tốt cho người khác, dù sao, trong tay bọn họ có quan trọng nhất thánh vật, thực lực lại cường đại nhất, cuối cùng vẫn cứ sẽ được đến lớn nhất chỗ tốt. Nhưng, chẳng sợ cái này lý do nguyên anh các tu sĩ trong lòng rõ ràng, vẫn cứ xua như xua vịt mà hướng một diệp đảo chạy tới. Rốt cuộc cơ duyên thứ này, vận khí thành phần rất quan trọng. Nói không chừng bọn họ phải tới rồi thiên đại cơ duyên đâu. Hóa thần, đây chính là ở vào tu tiên giới tầng cao nhất nguyên anh tu sĩ vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Lợi chỗ su, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Bất qua mấy ngày, một dịp đảo nguyên anh tu sĩ càng ngày càng nhiều, dị vạn ngẫu nhiên mới nhìn thấy một hai cái nguyên anh tu sĩ phường thị, thường xuyên có nguyên anh tu sĩ nên ngang mà đi qua, trong đó tu vi ở trung kỳ trở lên cũng không hiếm thấy. cái này làm cho mạch thiên ca nhiều một cái lạc thú nàng ở một nhà khách điếm muốn gian sát đường phòng không có việc gì liền ghé vào bên cửa sổ số trải qua nguyên anh tu sĩ hứng thú bừng bừng mà cùng phù diêu tử thảo luận những người này tu vi tông môn cùng với đại khái tu cái gì công pháp nay khó được tính trẻ con cư nhiên khiến cho phù diêu tử hứng thú mỗi ngày đồng dạng thực nhiệt tâm mà cùng nàng thảo luận ban đầu Mạch Thiên Ca còn tưởng rằng chính mình vị này sư phụ ở đỡ sinh kiếm bên trong vây được lâu lắm, cho nên đối nhân thế hết thể thực cảm thấy hứng thú, sau lại mới chậm dại ý thức được, sư phụ đây là ở cố tình bồi dưỡng nàng nhãn lực. Phát hiện điểm này, nàng nội tâm âm thầm cảm động. Tuy rằng quản phù Diêu tử kêu sư phụ, nhưng ở nàng ở sâu trong nội tâm, thân cận nhất sư phụ trước sau là tĩnh cùng đạo quân, mấy năm thời gian, rốt cuộc là so ra kém vài thập niên. Nhưng phù Diêu tử như vậy không chút nào giữ lại dốc lòng dạy dỗ, chậm rãi lệnh nàng cảm giác không tha, mỗi lần nghĩ vậy vị sư phụ rất có khả năng ở không lâu lúc sau thần thức tiêu tán, vĩnh nguyện ly chính mình đi xa, liền cảm thấy trong lòng ảm đạm. Đương nhiên, nay ảm đạm thực mau bị nàng áp xuống đi, ngay từ đầu liền biết sẽ có kia một ngày, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Cùng lúc đó, nàng bắt đầu tu tập kia bộ khắc chế ma tu pháp quyết. Nay bộ pháp quyết là phù diêu tử tử cổ tu trong động phủ làm ra thập phần thích hợp tu tập hôn nguyên công pháp người tu luyện nàng lại có phù diêu tử tự mình chỉ điểm tránh cho đường vòng tu luyện lên tiến triển cực nhanh thực mo liền có hiệu quả đến nỗi ở vân cánh thành mua tới vài thứ kia cũng đều nhất nhất lợi dụng lên hoặc là tế luyện pháp bảo hoặc là luyện thành đan dược hoặc là chế thành trận pháp tại đây trong quá trình phù diêu tử đối nàng luyện khí trình độ khinh thường nhìn lại tỏ vẻ thập phần phỉ nổ, đáng tiếc mạch Thiên Ca hoàn toàn không cảm thấy mặt đỏ. nàng lại không phải mạch giao khanh cái loại này, không chỗ nào không tinh thiên tài. tập học trời cao phân co cao có thấp, thực bình thường. tuy rằng luyện khí kém một chút, nhưng nàng ở luyện đan cùng trận pháp thượng tạo nghệ cũng không phải người bình thường có thể đạt tới. mặt khác làm mạch Thiên Ca cảm thấy thú vị chính là, theo một diệp đảo tu sĩ cấp cao càng ngày càng nhiều, Phương Thị Trung nhãn tuyến cũng càng ngày càng nhiều. Này đó nhãn tuyến, hơn phân nửa ở lưu ý sơ tiến đảo kết đan tu sĩ, tuy vô mạo phạm, nhưng vẫn dám thị. Có phù diêu tử tại bên người, mạch thiên ca định liệu trước, đối với này đó nhãn tuyến. Chỉ đương không phát hiện, tiếp tục quá chính mình nhàn nhã nhật tử. Mà ở nàng nhàn nhã độ nhật thời điểm, một diệp đảo rốt cuộc nên đón quan trọng nhất vài vị nhân vật. Một diệp đảo trung ương, có một tòa lùn phong. Là này đảo linh khí nhất nồng đầm địa phương. Tuy rằng điểm này linh khí so với các đại phái sơn môn không đáng giá nhắc tới, nhưng vẫn cứ bị các thế lực lớn chia cắt, kiến thành phân đường. Nay tòa lùn phong ở vào phường thị trung ương, ngày thường tuy có thủ vệ, lại cũng là người đến người đi, duy độc đã nhiều ngày, lại là cấm chế thật mạnh, người rảnh rỗi miên tiến. Bất quá, một diệp đảo các tu sĩ, bao gồm các đại phái đệ tử cũng không dám tỏ vẻ dị nghị, bởi vì bọn họ biết. Giờ này khắc này phân đường. tụ tập vân trung đứng đầu nguyên anh tu sĩ cung nên chư vị sư tổ sư bá gia lâm một diệp đảo cựu ngạn tông đệ tử tiếng hô chung, mấy vị tu sĩ chậm rãi bước đi vào cựu ngạn tông phân đường không cần đa lễ đều đứng lên đi đi tuất đàng trước đầu nguyên một chân nhân tùy ý mà vây vây tay đa tạ chư vị sư bá cầm đầu phân đường chủ cựu ngạn tông kết đan tu sĩ đứng lên đang muốn tiến lên bẩm báo một phen Cũng cũng may chư vị Nguyên Anh sư bá trong lòng lưu cái ấn tượng tốt, vì chính mình tranh đến một chút tiền đồ. Vị sư huynh này, vài vị sư bá đều mệt mỏi, các ngươi liền không cần phiền thoái. Lúc trước như thế nào chuẩn bị, liền như thế nào tiếp đãi đi, nếu có vấn đề, sẽ tự phái người thông báo. Đi theo vài vị Nguyên Anh Thái Thượng trưởng Lão phía sau tuổi trẻ tu sĩ ngăn cản hắn, ôn tồn nói. Người này kết đan hậu kỳ tu vi, khuôn mặt tuổi trẻ, thái độ hiền lành. nhưng mà ngôn ngữ chi gian có một loại chân thật đáng tin quyết đoán. Phân đường chủ lập tức nhận ra, vị này đó là cựu nạn tông trường môn, lang gia thiếu chủ Lăng vân hạc, lập tức không hề hỏi nhiều, chắp tay đáp, là, trưởng môn. Thần sắc lại có chút mất mát. Lăng vân hạc hơi hơi mỉm cười, nói, sư huynh chỉ lo yên tâm, sự tình làm tốt lắm, các sư bá đều là trong lòng hiểu rõ. Nguyên bản các nơi phân đường đường chủ, đều chỉ là trúc cơ tu vi. nhưng một diệp đảo tình huống đặc thù, dùng chính là kết đan tu sĩ. Tuy nói ở một diệp đảo làm phân đường chủ, đã không có tu sĩ cấp cao đẻ ở trên đầu, lại có thể gần đây vớt chút chỗ tốt, không coi là khổ sai. Nhưng đối kết đan tu sĩ mà nói, này một diệp đảo linh mạch thật sự kém chút, còn không thể giống lưu tại tông môn như vậy chuyên tâm tu luyện, nhưng nói là mất nhiều hơn được. Cho nên, một diệp đảo phân đường chủ, thường thường là thượng tuổi, lại không có gì bối cảnh kết đan tu sĩ. Thật vất vả gặp được như vậy việc trọng đại, hận không thể ở chư vị Nguyên Anh Thái Thượng trưởng lao trước mặt lộ cái mặt, bác đến một chút hảo cảm, cũng hảo triệu hồi sân môn, đến chút chỗ tốt. Vị này phân đường chủ chính là như vậy tưởng, đáng tiếc bị Lăng Vân Hạc đánh gãy. Trong lòng chính cảm thấy không mau, nghe xong Lăng Vân Hạc câu này, nghĩ đến đối phương thân là trưởng môn, lại như thế chấn an chính mình, lại cảm thấy sảng khoái rất nhiều, liền khách khách khí khí mà đồng ý, đi làm việc. chờ không quan hệ nhân viên tất cả rời đi nguyên mục chân nhân hỏi tiểu tử ngươi an bài người đâu không có chỉ tên nói họ nhưng tất cả mọi người biết đây là vài vị nguyên anh tổ sư đối lăng vân hạc xưng hô lăng vân hạc tiến lên nói nguyên mục sư bá chờ một lát sư điệt đã thông chi hắn lại đây ân nguyên mục chân nhân gật gật đầu không nói nhiều cái gì quay đầu cùng vài vị sư để nói chuyện phiếm lên không bao lâu Một vị trúc cơ tu sĩ cung cung kính kính mà đi đến, đệ tử Lăng Nghi Thuận, tham kiến chư vị sư tổ. Nhìn thấy người này, nguyên mục chân nhân có chút kinh ngạc, không dự đoán được Lăng Vân Hạc phái tới làm như vậy chuyện quan trọng, cư nhiên là cái trúc cơ tu sĩ, bất quá, Lăng gia tiểu tử làm việc luôn luôn thỏa đáng, hắn cũng liền không nghĩ nhiều, nâng nâng tay, không cần đa lễ. Chờ đến Lăng Nghi Thuận đứng dậy, Lăng Vân Hạc hỏi, tiểu thuận, sự tình làm được như thế nào? Lăng Nghi thuận cung kính mà cúi đầu, từ trong lòng lấy ra một quả ngọc giản, đáp lời, hồi chư vị sư tổ, sư thúc, sắp tới tới một dịp đảo kết đan tu sĩ danh sách tại đây, đệ tử đã sai người điều tra qua. Lăng Vân Hạc đem ngọc giản tiếp nhận, trước trình cấp chư vị nguyên anh trưởng lão, vài vị nguyên anh trưởng lão nhất nhất xem qua, mới lại đệ còn cho hắn. Lăng Vân Hạc xem bãi, hỏi, những người này ngươi đều tự mình đi xem qua. Hồi trường môn sư thúc. Đệ tử đều xem qua. Khả nghi người hướng đi toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay, tùy thời có thể đi thỉnh người. Lăng Vân Hạc vừa lòng gật gật đầu, xoay người hướng về phía trước đầu vài vị trưởng bối bẩm báo, vài vị sư bá, hay không lập tức đi thỉnh. Nguyên Mục Chân Nhân không có trả lời, mà là nhìn chư vị sư đệ liếc mắt một cái. Lăng Sĩ Vũ hơi hơi mỉm cười, nói, nghi sớm không nên muộn. Nguyên Mục Chân Nhân gật gật đầu, nhìn Lăng Vân Hạc liếc mắt một cái. Lăng vân hạc hiểu rõ, mang theo lăng nghi thuận rời đi phân đường. Một ngày này tu luyện xong, mạch thiên ca đi ra ngoài đi bộ một chút. Nàng từ vân cánh thành đổi trở về đại lượng linh thạch, mà một diệp đảo lại là vân trung cao cấp nhất thị trường. Mặt hướng chính là kết đan tu sĩ, như thế nào có thể buông thà cơ hội này. Nhan liền đi ra ngoài đi một chút, mua chút chân quý chi vật, nói không chừng về sau có thể có tác dụng. Liên tính chính mình vô dụng thượng. mang về thiên cực cũng là tốt dạo xong rồi thị trường trở lại khách điếm còn chưa vào phòng trên lưng đỡ sinh kiếm bỗng nhiên kêu to một tiếng phù diêu tử thanh âm ở nàng trong đầu vang lên có người mạch thiên ca cười cười không có để ý phường thị bên trong tuy rằng mọi người đều sẽ không tùy ý sử dụng thần thức nhưng nàng còn không đến mức chính mình trong phòng có người còn phát hiện không đến chẳng qua việc này tại dự kiến bên trong thôi nhiều như vậy thiên tài tìm tới một tới Bọn họ động tác cũng quá chậm. Nghe xong lời này, phù Diêu tử cười khổ nói, ngươi như thế nào không nói ngươi huyễn hình thuật thật cao minh. Liên tính là nguyên anh tu sĩ, cũng muốn trung kỳ trở lên mới có thể phát hiện dị thường, thần thức nhược chút đều không được. Kỳ thật, nhiếp vô thương huyễn hình thuật tuy rằng cao minh, nhưng cũng không cao minh đến này trình độ. Sở dĩ mạch thiên ca sử dụng tới hiệu quả như thế chi cường, là bởi vì trên người nàng có tàng linh bộ duyên cớ. Đối mặt nàng một thân hiếm lạ cổ quái pháp bảo, phú diêu tử cũng chỉ có thể thán phục. Nhưng người tới tu vi tựa hồ không cao mạch thiên ca một bên nói thầm. Một bên đẩy cửa ra. Trong phòng chỉ có hai cái tu sĩ, một đứng một ngồi, một kết đan một trúc cơ, cư nhiên vẫn là người quen. Nhìn đến nàng tiến bảo. Hai người ánh mắt đều dừng ở trên người nàng. Mạch thiên ca đôi mắt thoáng nhìn, lập tức nhìn đến trong đó một người trên tay mâm ngọc trạng pháp bảo. Nguyên lai like mượn pháp bảo chi tiện, cho nên xuyên qua nàng huyễn hình. Tần đạo Hữu đã lâu không thấy. Lăng vân hạc đứng dậy, khách khách khí khí về phía nàng ấp thi lễ. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, triệt huyễn hình thuật, lộ ra chính mình tướng mạo săn có. Sắc thật thật lâu, tại hạ mỗi lần muốn đi tìm lăng đạo Hữu luôn là sẽ bị tục sự vướng. Chỉ trước mắt, đã năm mươi nhiều năm không thấy, lăng đạo Hữu biệt lai like vô dạng. Đa tạ tần đạo Hữu quan tâm, lăng Mỗ thực hảo. Lăng Vân Hạc ánh mắt lóe lóe, nhìn nàng, nhịn không được nói, nhiều năm không thấy, tần đạo hưu tu vi tinh tiến nhanh như vậy, thật lệnh lăng mô bội phục Lăng đạo hưu cũng không kém, tục sự cuốn thân, lại bị cuốn vào phân tranh, vẫn cứ có này tiến bộ, thật sự khó được. Lăng Vân Hạc miễn cưỡng cười cười, không nói nữa, không khí có chút quỷ dị. Ngày xưa hai người tuy rằng giao tình không thâm, nhưng lẫn nhau chi gian lời nói tự nhiên, mà nay ngày, lại là không đau không ngứa. ngoài cười nhưng trong không cười mạch thiên ca cũng không quái lăng vân Hạc, nàng thực minh bạch trước mắt thế cục mặc kệ nàng cùng lăng vân Hạc lúc trước có cái dạng nào giao tình hắn đều là cửu nạn tông trưởng môn đứng ở hắn lập trường thượng cần thiết phải vì tông môn ích lợi suy xét chẳng sợ nàng lúc trước đối hắn có ân cứu mạng cũng là giống nhau nếu nói trước kia lăng vân Hạc là có thể tương giao cùng thế hệ như vậy hôm nay lăng vân hạ chính là nàng muốn cùng chi chu toàn đối tượng tiểu thuận ngươi cũng tới một dịp đảo nhiều năm không thấy hiện giờ tốt không? nghe được nàng thăm hỏi lăng nghi thuận vội vàng lớp lễ làm phiền tiền bối nhớ thương tiểu thuận thực hảo mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười không nói chuyện nữa ba người trầm mặc trong chốc lát lăng vân hạc rốt cuộc mở miệng tần đạo hữu năm đó vô ưu cấp việc còn muốn đa tạ ngươi viện thủ mạch thiên ca xua xua tay cười nói lăng đạo hữu đã sớm cảm tạ cần gì lại tạ lăng vân hạc lại rất nghiêm túc Từ trong lòng lấy một cái túi càn khôn đưa qua, năm đó đáp ứng cấp tần đạo hưu thù lao, chậm chạp không thể thực hiện, lăng mộ hổ thẹn. Mấy thứ này, lăng mộ đặt ở trên người thật lâu, hôm nay liền trả lại đạo hưu đi. Mạch thiên ca thở dài, tiếp nhận túi càn khôn, nói, lăng đạo hưu, ngươi không cần cảm thấy ấy nấy, người ta lập trường bất đồng, cũng là không thể nề hà việc. Nghe nàng lời này, lăng vân hạc sắc mặt khá hơn. Hắn sao lại không rõ đạo lý này? Nếu là người khác, hắn lúc này căn bản sẽ không cảm thấy như thế nào, chính là... tân đạo hưu hắn thở dài mà gọi một tiếng, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nuốt trở về. Rồi sau đó, thần xác vừa chuyển, mang sang ôn tồn lễ độ giống như mặt nạ mỉm cười, nói, chỉ cần ngươi đem đỡ sinh kiếm dao ra đây, ta có thể bảo đảm, về sau sẽ không có người quái rầy ngươi. Mạch thiên ca thần xác thực bình tĩnh, trước sau mặt mang mỉm cười. Một chút cũng không có bị hiếp bức phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Cái này làm cho Lăng Vân Hạc cảm thấy chính mình tựa hồ để xót cái gì quan trọng đồ vật, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều không nghĩ ra được. Lăng đạo hưu hắn nghe được Mạch Thiên ca nói, thực xin lỗi, ta không thể làm theo. Lăng Vân Hạc trợn to mắt, vì cái gì? Hắn cho rằng, nàng là cái người thông minh, không nên ham đồ vật, chẳng sợ lại chân quý, cũng sẽ không chết lớn ở lòng bàn tay không giao ra đi. Nếu thiên la địa vòng có thể giao ra đi, vì cái gì đỡ sinh kiếm không thể. Hắn hít sâu một hơi, thận trọng mà khuyên bảo, Tần Đạo Hữu ngươi cần phải tưởng hảo, ngươi bất quá một mình một người, như thế nào có thể cùng nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ đối kháng. Nếu là ngươi giao ra đây, ta có thể hướng lao tổ nhóm góp lời, cho ngươi một ít chỗ tốt, bồi thường ngươi tổn thất. Mạch thiên ca cười cười, lại thở dài một tiếng. Lúc này đây tuy rằng cùng Lăng Vân Hạc đứng ở mặt đối lập, Nhưng hắn vẫn là niệm cũ tình, đảo lệnh nàng có chút cảm động. Lăng đạo Hữu ta không thể giao ra đi, là bởi vì, đỡ sinh kiếm ta đã nhận chủ. Lăng vân hạc nhìn nàng, hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, nhận chủ. Người đem đỡ sinh kiếm nhận chủ. Không tồi. Mạch thiên ca ánh mắt bình tĩnh mà nhìn thẳng hắn, cho nên, mang ta đi thấy những cái đó tiền bối đi, ta tưởng, bọn họ sẽ thật cao hứng nhìn đến ta. Kế cửu ngạn tông lúc sau. Nhạc sơn thư viện cùng hoa nghiêm chùa Nguyên Anh các tu sĩ cũng tới rồi. Nhạc sơn thư viện trừ bỏ du thư sinh ở ngoài, cũng có vài vị Nguyên Anh tu sĩ đi theo, mà bạch phù sơn đồng dạng như thế. Đương nhiên, này đó Nguyên Anh tu sĩ đa số chỉ là lúc đầu, rốt cuộc Nguyên Anh lúc sau, tấn giai cũng không phải dễ dàng sự. Luận nhân số Ba phái lần này ra ngựa Nguyên Anh tu sĩ không sai biệt lắm, nhưng nếu luận tu vi, lại không hề nghi ngờ là cửu ngạn tông đi đầu. Cựu ngạn tông trừ bỏ nguyên mục chân nhân ngoại, còn có một vị thiết diện chân nhân, cũng là nguyên anh hậu kỳ, mặt khác vài vị đều là nguyên anh trung kỳ, lúc đầu tu sĩ một cái cũng không có. Phát hiện điểm này, du thư sinh cùng vô minh tôn giả không thiếu được chửi thầm một phen. Này nguyên mục lão nhân thật sự lao gian cự hoạt, có hai cái hậu kỳ tu sĩ tổng số danh trung kỳ tu sĩ, ở một diệp trên đảo. Bọn họ vẫn cứ là thế lực cường đại nhất. nhưng lại đem lúc đầu tu sĩ toàn bộ lưu tại tông môn vạn nhất xảy ra chuyện gì cung cấp cựu ngạn tông bảo lưu lại sinh cơ bất trí với dao động căn cơ đáng tiếc liền tính bọn họ trong lòng rõ ràng cũng không thay đổi được cái gì cựu ngạn tông dám làm như thế là bởi vì thực lực đủ cương đại nguyên anh tu sĩ đủ nhiều đổi thành bọn họ nếu là đem lúc đầu tu sĩ đều lưu tại tông môn nội kia mang ra cửa liền không mấy cái Dù tiên sinh Vô minh đạo hữu, các người rốt cuộc tới rồi. Nguyên mục chân nhân thực nghề tình mà dẫn dắt sở hữu nguyên anh tu sĩ đón ra tới. Du thư sinh cùng vô minh tôn giả hai người sôi nổi đáp lễ. Tam phương khách khí một phen, mới vừa rồi đi vào. Đại chúng tu sĩ phân chủ khách ngồi, Hàn huyên lúc sau, du thư sinh thẳng vào chủ đề. Nguyên mục đạo hữu, thiên ma tháp chi chủ có từng xuất hiện. Nguyên mục chân nhân nói, đã có tin tức, bất quá, trước mắt thân phận còn không biết hiểu. người nọ truyền tin sẽ đúng hẹn tiến đến nay liên hảo du thư sinh gõ gõ trong tay quạt xếp vẻ mặt hơi có chút tự đắc vô minh tôn giả cười nói du tiên sinh thật là thần cơ diệu toán thiên ma tháp việc thật bị nói chuẩn lại không biết đỡ sinh kiếm như thế nào nguyên mục chân nhân đang muốn lắc đầu đống nhiên thần thức cảm giác được cái gì nhăn nhăn mày nói chờ một lát một lát liền biết đứng ở cửu ngạn tông phân đường phòng tiếp khách ngoại Lăng Vân Hạc thật sâu hút một hơi, nhìn phía Mạch Thiên Ca, tần đạo hữu, thỉnh đi. Mạch Thiên Ca hơi hơi mỉm cười, không có khách khí, dẫn đầu vượt đi vào. Nhìn nàng bóng dáng, Lăng Vân Hạc thần sắc phức tạp, cũng theo đi vào. Tiến phòng tiếp khách, liền có vô số ánh mắt rơi xuống trên người mình, trong đó có bốn gã Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, trung kỳ cùng lúc đầu cũng có mười tới danh. Nay vẫn là Mạch Thiên Ca lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ hội tụ một đường. Này đó tu sĩ cường đại uy áp hoặc cố ý hoặc vô tình về phía nàng bao phủ xuống dưới. Nếu là bình thường kết đan tu sĩ, tại như vậy đa nguyên anh tu sĩ ánh mắt cùng với uy áp dưới, rất có khả năng mồ hôi lạnh ròng ròng, mất đi ý chí. Nhưng nàng đã là kết đan viên mãn, luyện thần quyết tu luyện thành công, lại là không sợ với nguyên anh tu sĩ uy áp. Đương nhiên, nhiều người như vậy, hơn nữa trong đó còn có vài cái nguyên anh hậu kỳ tu vi. Vẫn là sẽ làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Thiên cực tu sĩ Mạch Thiên Ca, gặp qua chư vị tiền bối. Nàng mặt lộ vẻ mỉm cười, khách khách khí khí về phía mọi người được rồi cái nói lễ. Nguyên mục chân nhân nhứng mày, những người khác cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Một là, Mạch Thiên Ca thần sắc như thế chấn định, tựa hồ một chút cũng không chịu uy áp ảnh hưởng. Nhị là, nàng tự xưng tên, đều không phải là tần hơi, nhưng lăng vân hạc phía trước truyền tin. Nói lại là đã đem tần mang chút hồi. Nguyên mục chân nhân nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, không cần đa lễ. Ánh mắt đầu chú đến theo sát tiến vào lăng vân hạc trên người, lại thấy lăng vân hạc trên mặt cũng mang theo trần trở, nhưng vẫn cứ hướng hắn gật gật đầu. Nguyên mục chân nhân trong lòng hiểu rõ, hướng mạch thiên ca lộ ra mỉm cười, xem ra đây mới là tiểu đạo hưu chân thật lai lịch cùng tên họ. Đối phương trên mặt như thế hòa khí, mạch thiên ca liền cũng miệng cười tương đối, đúng là. Nói vậy tiền bối đó là cửu ngạn tông nguyên mục tiền bối. Nguyên mục chân nhân gật đầu, chỉ chỉ một bên vô minh tôn giả, nói, vị này chính là hoa nghiêm chùa vô minh tôn giả, tiểu đạo hưu phía trước hẳn là gặp qua. Mạch thiên ca gật đầu, hướng vô minh tôn giả thi lễ, vô minh tiền bối, nhiều năm không thấy, luôn luôn tốt không. Vô minh tôn giả vẫn là Phật di Lặc biểu tình, hướng nàng tạo thành chữ thập vì lễ, thác tiểu đạo hữu phúc, lao nạp quá đến cũng không tệ lắm. Phân biệt bất quá 10 năm sau, tiểu đạo hưu tu vi lại có tinh tiến, thật là thật đáng mừng. Đại bọn họ chào hỏi qua, nguyên mục chân nhân lại chỉ vào một bên du thư sinh, vị này chính là nhạc sơn thư viện du tiên sinh. Mạch thiên ca thấy này du phu tử tuổi trẻ nho nhã, tư nhiên cùng chính mình phía trước huyễn hình thanh niên thư sinh bộ dáng có vài phần giống nhau, không cấm cảm thấy thú vị, trên mặt vẫn cứ khách khách khí khí mà ấp lễ, gặp qua du tiên sinh. Du thư sinh chỉ là gật đầu mỉm cười, vẫn chưa đáp lễ, cũng không có trả lời. Một cái nguyên hậu tu sĩ, như vậy đã xem như thực khách khí, giống vô minh tôn giả như vậy, xem như dị số, hắn là phất tu, sợ cầm đạo nghĩa vốn là ôn hòa đến nhiều, lại thêm vô minh tôn giả bản nhân luôn luôn hòa khí, mới có thể đáp lễ. Nguyên mục chân nhân nâng chung trà lên uống một ngụm, không có lại hướng nàng giới thiệu mặt khác tu sĩ, cũng không có thỉnh nàng ngồi xuống. Mạch Thiên Ca cũng minh bạch, ở này đó Nguyên Anh tiền bối trong mắt, chính mình bất quá là cái kết đan tiểu bối, chẳng sợ đối nàng hòa khí chút, cũng không đáng quá lễ ngộ. Cho nên, cũng không thèm để ý, chỉ lo thản nhiên mà đứng, tùy ý những người khác đánh giá, dù sao có Lăng Vân Hạc bồi đầu. Nga, ở đây còn có hai vị kết đan tu sĩ, hơn nữa đều là nàng người quen. Giác ngộ cùng Hàn Sĩ Chi. Này hai người tu vi đều có tiến bộ. giác nộ đã tấn giai trung kỳ hàn sĩ chi càng là cùng nàng giống nhau đặt tới viên mãn chi cảnh không phải nói lần này quy khư hải việc tham dự người đều là nguyên anh tu sĩ sao lăng vân hạc liền thôi hắn là cựu ngạn tông trường môn cùng lại đây xử lý sự tình còn nói đến qua đi hàn sĩ chi nàng không rõ ràng lắm giác nộ đâu nàng nhớ rõ vô minh tôn giả đại đô đệ là vị kia giác tin giác nộ thậm chí không phải hắn đệ tử nghĩ vậy Nàng trong đầu không khỏi mà hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ bọn họ hai người, là mặt khác hai kiện thánh vật nhận chủ người. Chưa kịp nghĩ nhiều. Nguyên mục chân nhân mở miệng, tiểu đạo hữu là thiên cực người. Nghe được lời này, mạch thiên ca ánh mắt sáng lên, tiền bối cũng biết thiên cực. Nguyên mục chân nhân trầm gì gì nói, có biết một vài. Hắn ngẩng đầu nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường, tiểu đạo hữu bất quá kết đan tu vi. cứ nhiên có thể từ thiên cực đi vào vân trung không đơn giản a. nghe lời này ý vị này nguyên mục chân nhân cũng biết từ vân trung đến thiên cực đường xá gian nan nghĩ đến cũng là thiên cực biết vân trung tu sĩ cấp cao cũng không ít chỉ là nam hải khó độ đối vân trung đã không có giải thôi vân trung lại không có rừng rậm ngăn cách sao lại không biết van bối chỉ là vận khí tốt thôi ha ha. nguyên mục chân nhân không muốn liền cái này để tài nhiều lời ngay sau đó Ánh mắt sắc bén nhìn mạch thiên ca. uy áp đại trướng, nghe nói. Tiểu đạo hưu không muốn giao ra đỡ sinh kiếm. Ở nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cố tình uy áp hạ, tuy là mạch thiên ca có bí thuật trong người, cũng bị chấn một chút, nhưng nàng thực mau khôi phục lại, bình tĩnh nói. Không tồi, chuyện tới hiện giờ, vạn bối liền tính giao ra đỡ sinh kiếm, đối chư vị tiền bối cũng là vô dụng. Nga. Nguyên mục chân nhân thu uy áp, nhàn nhạt nói. tiểu đạo hưu hay nói nghe một chút. Xem hắn này thân sắc, mạch thiên ca trong lòng thầm nghĩ, vị này nguyên một chân nhân không hổ là cửu ngạn tông chân chính đương ra người. Nếu đã biết nàng không muốn giao ra đỡ sinh kiếm, kia lăng vân hạc khẳng định cũng nói cho hắn nguyên nhân, hắn càng muốn nghe nàng giáp mặt nói một lần. Cứ như vậy, nàng khí thế bị đoạn, liền rơi xuống hạ phong. Bất quá, nàng cũng không để ý. Không dối gạt tiền bối, đỡ sinh kiếm, văn bối đã nhận chủ cho nên, vô pháp giao cho tiền bối. Mạch Thiên ca nhàn nhạt nói, lời kia vừa thốt ra, nguyên Mục chân nhân còn không có như thế nào, những người khác lại là chấn động, kia vô minh tôn giả thậm chí một chút mở hai mắt, Mạch Thiên ca thế mới biết, nguyên lai vị này vô minh tôn giả đôi mắt không hà ta. Tiểu bối, du thư sinh một chút hợp nhau trong tay quạt xếp, trầm khuôn mặt sắc hỏi, kia đỡ sinh kiếm thế nhưng nhận ngươi là chủ. Không tồi. Mạch Thiên ca ánh mắt nhìn thẳng vị này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nói, "Ván bối chẳng những nhận chủ đỡ sinh kiếm, mặt khác còn phải tới rồi phù diêu tử tiền bối truyền thừa. Được nghe lời này, lúc trước vẫn luôn thực chấn định nguyên mục chân nhân, sắc mặt một chút đại biến, trừng mắt nàng, ngươi được đến phù diêu tử truyền thừa. Này một câu nói được rất lớn thanh, thật sự có thất nguyên hậu tu sĩ phong độ. Nhưng trước mắt không ai sẽ so đo, bởi vì mọi người phản ứng đều cùng nguyên mục chân nhân giống nhau. Mạch thiên ca tâm tình lại rất hảo, làm lơ đông đảo nguyên anh tu sĩ giống như gan heo sắt mặt, cười nói, không tồi. Lại nói tiếp, phù Diêu tử tiền bối không hổ là vân trung đệ nhất tu sĩ, thân thức đóng cửa mấy vạn năm, cư nhiên còn có thể bảo tồn lâu như vậy. Mấy năm nay gian, văn bối đến phù Diêu tử tiền bối chỉ điểm, thu hoạch không ít đâu. Sặc, Mạch thiên ca nhạy bén mà nghe được một tiếng văng nhỏ, rồi sau đó, một vị nguyên anh tu sĩ bỗng nhiên đứng lên. Pháp bảo nắm trong tay, quắc, nguyên mục sư minh, hà tất cùng này tiểu bối khách khí. Chẳng lẽ nàng một cái nho nhỏ kết đan tu sĩ, còn tưởng từ chúng ta trong tay phân đi cơ duyên. Ta đảo muốn nhìn một chút, nàng nếu liền mệnh cũng không có, nhận chủ lại có thể như thế nào. Làm càn. Nguyên mục chân nhân quát một tiếng, cam thức nhìn kêu cửu nạn tông tu sĩ, người đương năm thánh chi vật, là có thể tùy ý nhận chủ sao. Bị mắng một câu, này nguyên anh tu sĩ ngẩn ra. Diệt sát nàng, đỡ sinh kiếm không phải sẽ một lần nữa biến thành vật vô chủ. Ngu xuẩn. Bất chấp người ngoài ở phía trước, nguyên Mục chân nhân hung hăng chừng mắt nhìn người này liếc mắt một cái, còn không cho ta ngồi xuống. Nay nguyên anh tu sĩ không tình nguyện ngồi, hung ác ánh mắt lại vẫn cứ chừng mắt mạch thiên ca. Mạch thiên ca lại chỉ là mỉm cười, một chút cũng không chịu ảnh hưởng bộ dáng. Ha ha. Những người khác khí giận không thôi thời điểm. Vô minh tôn giả đã là cười ra tiếng, xem ra tiểu đạo hữu là có bị mà đến a, lại không biết trong tay lợi thế có đủ hay không đâu. Mở ra thần bí không gian phương pháp, cụ thể đường nhỏ, cùng với trong đó yêu cầu chú ý yếu điểm, thậm chí bao gồm thu hoạch tiên duyên phương pháp, không biết có đủ hay không đâu. Mạch thiên ca ánh mắt lưu chuyển, cười hỏi. Hồi lâu lúc sau, nguyên mục chân nhân thật sâu hít vào một hơi, ánh mắt nặng nề mà nhìn mạch thiên ca, tiểu bối. Mặt khác thánh vật đồng dạng có nhận chủ người, mở ra thần bí không gian phương pháp, cũng không phải chỉ có ngươi một người biết, đến nỗi ngươi nói thu hoạch tiên duyên phương pháp hắn dừng một chút, nguyên bản hiền từ hòa khí trên mặt, tiết lộ ra một tia sắc ý, buồn tọa chỉ cần lục soát ngươi hồn, lại đem ngươi chế thành con rối giống nhau sẽ không ảnh hưởng đỡ sinh kiếm nhận. Chủ! Mạch thiên ca lại vẫn cứ cười, đôi mắt chấp cũng không nháy mắt, văn bối không dám nói tiền bối nói sai rồi, bất quá! Tiền bối muốn biết đồ vật, chẳng sợ lục soát ta hồn, cũng là vô dụng. Nguyên mục chân nhân nhìn chằm chằm nàng, mạch Thiên Ca không nói nữa, biểu tình bình tĩnh. Ngay sau đó, vài tên nguyên anh tu sĩ thần sắc đột nhiên thay đổi, trong không khí có mãnh liệt thần thức giao động. Du thư sinh nắm chặt quạt xếp, cho mày này thần thức, lấy hắn nguyên anh hậu kỳ tu vi, không khó cảm giác ra này thần thức cũng không hoàn chỉnh, nhưng trong đó che giấu phong lôi chi thế. lại là liền hắn cũng không thể bỏ qua nay thân thức chợt lóe mà hiện theo sau chậm rãi ẩn vào mạch Thiên Ca sau lưng phụ Trường Kiếm biến mất không thấy chư vị tiền bối đây là vãn bối chân chính lợi thế Mạch Thiên Ca hướng mọi người chắp tay hoan thanh nói có lẽ là bởi vì nàng thái độ còn tính cung kính ít nhất cho bọn hắn này đó Nguyên Anh Tu sĩ bảo lưu lại mặt mũi cũng có khả năng là nàng lợi thế quá kinh người làm cho bọn họ không thể không suy xét thỏa hiệp này đó nguyên anh các tu sĩ trung quy không có nói cái gì nữa liền phía trước kêu gào muốn đem mạch thiên ca diệt sát táo bạo tu sĩ cũng chầm mặc. nguyên mục chân nhân ánh mắt chuyển tới một bên vô minh tôn giả vẫn là cười tủm tỉm mà nhắm hai mắt tựa hồ không chuẩn bị tỏ thái độ du thư sinh sắc mặt ủ rột cuối cùng lại không tiếng động mà thở dài nguyên mục chân nhân thu hồi ánh mắt rốt cuộc mở miệng tiểu đạo hữu ngươi nghĩ muốn cái gì thỉnh nói thẳng đi hắn thanh âm thực bình tĩnh Tựa hồ đã tiếp nhận rồi kết quả này. Phù Diêu Tử, vân trung đệ nhất tu sĩ, mười mấy vạn năm không người có thể ra này hữu, hắn tồn tại đã là cái truyền thuyết, chẳng sợ còn sót lại một mặt thần thức. Chẳng sợ bọn họ những người này đã là nguyên anh hậu kỳ, vẫn cứ khiếp sợ hắn uy danh. Đối kết quả này, Mạch Thiên Ca cũng không ngoài ý muốn, nàng chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng nàng vị này Phù Diêu Tử sư phụ, lại là cái đại đại đại nhân vật. van bối chỉ cần chính mình nên được kia phần. nàng bình tĩnh mà nói nên được kia phân nguyên mục chân nhân nhìn chăm chú vào nàng tiểu đạo hưu nói được rõ ràng mình bạch điểm mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười thần thái khiêm tốn đơn giản tới nói chính là bình đẳng cơ hội nhưng ngay sau đó nguyên mục chân nhân trên trán lại mơ hồ có gân xanh hiện lên hắn thật sâu hít vào một hơi xoa xoa cái chán tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ Hán tâm cảnh sớm nên bình tĩnh không gợn sóng mới là, cố tình hôm nay lại liên tục bị một cái kết đan kỳ tiểu tu sĩ khí đến. Ngươi dựa vào cái gì muốn bình đẳng cơ hội? Nói chuyện chính là du thư sinh. hắn lệnh nhạt mà nhìn mạch thiên ca, chẳng sợ ngươi có phù diêu tử tiền bối thần thức bằng thân, cũng bất quá là cái kết đan tu sĩ mà thôi, liền tính chúng ta đáp ứng rồi, ngươi lại dám tin sao? Chỉ cần tìm được tiên duyên, bọn họ tùy tiện vung tay lên. Cái này tiểu bối liền sẽ hôi phi yên diệt, hoàn toàn không bình đẳng hai bên, cũng muốn bình đẳng cơ hội. Chỉ bằng vãn bối trong tay đỡ sinh kiếm. Mạch thiên ca nhàn nhạt nói. Du thư sinh thái độ, nàng cũng không để ý này đó nguyên hậu tu sĩ cao cao tại thượng quán. Há có thể chịu đựng người khác từ chính mình trên tay phân một ly canh. Đặc biệt nàng bất quá là cái kết đan tu sĩ, ở bọn họ trong mắt xem ra. Chỉ là so con kiến tốt một chút. Tiểu đạo hưu nguyên một chân nhân nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, ngữ khí lại bình đạo, Bổn tọa lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu là ngươi hiện tại ngoan ngoãn nghe theo, tiến vào kia thần bí không gian lúc sau, bổn tọa bảo ngươi an toàn rời đi, thậm chí thu ngươi nhập môn, như thế nào? Mạch thiên ca chỉ là hơi hơi mỉm cười, tiền bối hảo ý, văn bối tâm lĩnh. Chính mình lại lui một bước, lại một lần bị cự tuyệt, nguyên một chân nhân sắc mặt khó coi, thanh âm trầm hạ. Ngươi không cảm thấy chính mình ăn uống quá lớn sao?" Mạch Thiên Ca nói, "Năm kiện thánh vật, năm người phân lấy thứ nhất, Vạn Bối nếu thật sự ăn uống quá lớn, muốn liền không phải bình đẳng cơ hội, mà là 1 phần 5." Tiến vào kêu bí địa lúc sau, lấy chư vị tiền bối bản lĩnh, đoạt được chi vật, tự nhiên so Vãn Bối càng nhiều, tội gì một hai phải Vãn Bối làm con rối, chờ chư vị tiền bối bố thí đâu?" Trâm Mặc Chung, cuối cùng vô minh tôn giả mở miệng, Ở đây nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, ngược lại là vị này nguyên hậu tu sĩ nhất bình tĩnh, hắn vẫn là cười tủm tỉm mà nói, nguyên mục đạo Hữu du tiên sinh, không bằng, trước làm vị này tiểu đạo hưu đi nghỉ ngơi đi. Việc này cấp cung cấp không tới. Mạch thiên ca át chủ bài, hiện giờ đã nhảy ra tới, nàng yêu cầu, cũng nói ra, dư lại đó là bọn họ như thế nào ứng đối vấn đề, lại đem nàng lưu tại nơi này, đã vô dụng. Nguyên Mục chân nhân suy nghĩ trong chốc lát, thấy những người khác đều không có ý kiến, liền nói: "Vân Hạc, mang vị này tiểu đạo Hữu đi nghỉ ngơi đi." Lại là một câu lời khách sáo cũng không cùng Mạch Thiên Ca nói, đôi mắt cũng chưa ngó một chút, phỏng chừng là tức điên. Lăng Vân Hạc cung kính theo tiếng, "Là, sư bá." Theo sau hướng Mạch Thiên Ca chắp tay, "Tần, Nga, Mạch đạo Hữu, thỉnh đi." Mạch Thiên Ca cười cười, đi theo hắn ra phòng tiếp khách. Đi theo Lăng Vân Hạc đi rồi trong chốc lát, rời xa phòng tiếp khách, mới nghe hắn nói nói, đạo hưu thật sự thật can đảm, nhiều như vậy tiền bối trước mặt, cư nhiên không sợ chút nào. Mạch Thiên Ca chỉ là hơi hơi mỉm cười, bị bất đắc dĩ thôi. Lăng Vân Hạc trầm mặc trong chốc lát, đồng nhiên nói, tần đạo hưu là không tin được ta sao. Mạch Thiên Ca khó hiểu, Lăng Đạo Hưu đây là ý gì? Lăng Vân Hạc nhíu lại mày, nói, Lăng Mộ tuy rằng chỉ là cái kết đan tu sĩ. Nhưng nếu chỉ là bảo đảm tần đạo hưu không việc gì, vẫn là có thể làm được. Mạch thiên ca ngẩn ra, nghĩ nghĩ, mới hiểu được hắn hiểu lầm, cho rằng nàng là không tín nhiệm hắn bảo đảm, mới muốn cùng nguyên anh các tu sĩ chu toàn, lấy bác đến một cái sinh cơ. Nàng lắc đầu, nói, lang đạo hưu không cần nghĩ nhiều, tại hạ vừa rồi đều không phải là ngoài mạnh trong yếu, theo như lời cũng không có hư ngôn. Phải không? Xem nàng thần sắc như thế bình tĩnh. Lăng Vân Hạc không cấm có chút tin, kia thật sự là phù diêu tử tiền bối. Mạch Thiên Ca chỉ là cười, không lại trả lời, mà là hỏi mặt khác sự tình, "Lăng đạo hữu, ta nghe nói, cựu ngạn tông thánh vật chính là Cấm Thần Châu, chẳng lẽ chính là năm đó vô ưu cốc một hàng? Ta chờ kiến thức quá Cấm Thần Châu." "Không phải." Lăng Vân Hạc nói, "Năm đó Lăng Mộ trong tay Cấm Thần Châu, là ta Lăng ra mỗ mộ một thế hệ tổ tiên phòng theo chân chính Cấm Thần Châu luyện chế mà thành phòng phẩm." Bất quá, bộ dáng thần thông, không sai biệt mấy. Nga khó trách năm đó Lăng Vân Hạc cũng có thể bắt được cấm thần châu, nguyên lai like đều không phải là chính phẩm, như vậy. Lăng đạo hữu có phải là chân chính cấm thần châu tuyển định nhận chủ người? Lăng Vân Hạc nghe vậy bước chân một đốn, quay đầu nhìn nàng. Mạch Thiên ca cười nói, tại hạ chỉ là suy đoán, nếu là không thiện, Lăng đạo hữu không cần trả lời. Lăng Vân Hạc quay lại đầu, tiếp tục dẫn đường. Tần đạo hưu đoan không sai, cấm thần châu tuyển định người xác thật chính là Lăng Ngỗ. Nga Mạch Thiên Ca gật đầu, ngày đó Lam mà Vong cùng vô danh lục tuyển định người, có phải là giác ngộ cùng Hàn Sĩ Chi? Lăng Vân Hạc cười cười, không tồi, nếu không chúng ta này đó kết đan tu sĩ. Lại há có thể tham dự như vậy thỉnh hội. Mạch Thiên Ca lại nhăn lại mày, thầm nghĩ, bọn họ ba người, hơn nữa ta, đều là kết đan kỳ nàng trong lòng vừa động. dùng thân thức cùng phù diêu tử câu thông sư phụ nơi này có cái gì bí ẩn sao ha ha! trong đầu vang lên phù diêu tử thanh âm đỡ sinh kiếm nhận ngươi là chủ vốn là cơ duyên xảo hợp cùng tu vi quan hệ cũng không phải rất lớn bất quá bọn họ sở dĩ là ba cái kết đan tu sĩ vi sư suy đoán là chìa khóa thượng lực lượng không đủ a vi sư không phải sớm nói qua sao mấy người bọn họ thần thức bí thuật Cập không thượng vi sư, nói vậy đóng cửa nhiều năm như vậy, thần thức dần dần đạm đi, nếu tuyển định nguyên anh tu sĩ, lực lượng không đủ, liền chỉ có thể lựa chọn kết đan tu sĩ. Nói như vậy, mặt khác vài món thánh vật, có thể tùy ý lựa chọn nhận chủ người. kia tùy tiện đổi cá nhân cũng có thể. Không đơn giản như vậy Phù Diêu Tử nói, bọn họ nhận chủ điều kiện tuy rằng không giống vi sư như vậy hà khắc lại cũng không phải như vậy tùy ý hơn nữa bởi vì thần thức bí thuật không đủ cương đại. Bọn họ thánh vật chỉ có thể nhận chủ một lần, cho nên vi sư chắc chắn, bọn họ không dám mạo hiểm. Mạch thiên ca có điểm minh bạch. Tóm lại, chính là chính mình vị này sư phụ tâm nhắn nhiều. Sư phụ à, ngươi này đỡ sinh kiếm yêu cầu hôn nguyên linh căn người mới có thể nhận chủ, hôn nguyên linh căn ngàn năm khó ra, mà bọn họ bốn người lại bởi vì bí thuật không đủ cường đại duyên cớ, chỉ có thể nhận chủ một lần, Kia muốn đồng thời gom đủ năm cái thánh vật nhận chủ người. cũng quá khó khăn đi. Phù diêu tử khép cười một tiếng, liền tính thấu không đồng đều lại như thế nào. vị sư sở dĩ động này đó tay chân, chỉ là tưởng cho chính mình lưu lại truyền thừa mà thôi, liền tính quy khư hải thần bí không gian không bao giờ sẽ mở ra, lại quan chúng ta chuyện gì. Mạch thiên ca lặng lẽ mặt hãn, dù sao hắn hiện tại chỉ là một mặt thần thức, bản tôn lại sớm đã hóa thần, sắc thật không làm chuyện của hắn. Đến nỗi mặt khác tứ thánh, sơn cũng không biết đi đâu vậy đơn giản cấp hậu bối lưu cái cơ duyên đến cuối cùng không chiếm được bọn họ đại khái cũng sẽ không để ý chính là tồn tại này đó nguyên anh tu sĩ lại sẽ không không để bụng phòng tiếp khách nội chư vị nguyên anh tu sĩ vẫn luôn trầm mặc mỗi người sắc mặt đều không quá đẹp qua một hồi lâu lăng sĩ vũ hỏi nguyên mục sư minh, việc này thật sự không có biện pháp sao kia phủ diêu tử tiền bối tuy nói là vân trung đệ nhất tu sĩ Nhưng rốt cuộc là 10 vạn năm trước nhân vật, hiện giờ lại chỉ còn một chút thân thức. Nguyên mục chân nhân phùng chén trà, nửa ngày cũng chưa động, lúc này thở dài, nói, nào có đơn giản như vậy. bổn tọa hiện giờ mới biết được, Phú Diêu Tử thật sự so tổ sư ra cường đại rồi rất nhiều. Có người khó hiểu, nguyên mục đạo huynh đây là có ý tứ gì? Hán đỡ sinh kiếm là thánh vật, chúng ta trong tay cũng có thánh vật ta chẳng lẽ không thể cùng chi đối kháng? du thư sinh gõ trong tay quạt xếp mở miệng chúng ta ba phái đã lựa chọn hợp tác ở đây người đều là ba phái tinh anh nguyên mục đạo hữu vô minh đạo hữu không bằng chúng ta đem lời nói rộng mở tới nói đi vô minh tôn giả nghe vậy cười tủm tỉm gật đầu hai vị đạo hữu quyết định chính là lao nạp không có gì nghị nguyên mục chân nhân suy xét một chút cũng gật gật đầu hắn gác xuống chén trà, ánh mắt đảo qua ở đây nguyên anh tu sĩ nói nếu như thế Bổn tọa liền hướng chư vị nói cái rõ ràng. Hắn dừng một chút, nói, "Chư vị đại khái không biết, thánh vật chỉ có thể nhận chủ một lần, nhận chủ lúc sau, mặt trên linh thức tiêu tán, trừ phi tân nhiệm chủ nhân đồng dạng đạt tới năm thánh tiền bối như vậy tu vi, lại lần nữa cấp thánh vật hạ đóng cửa, nếu không, thánh vật cùng bình thường pháp bảo vô dị." A! Phòng tiếp khách chung vang lên tiếng kinh hô. Việc này loại ba phái bí ẩn. cũng không phải sở hữu nguyên anh tu sĩ đều biết. Có người kêu lên, nguyên mục sư minh, nói như vậy, chúng ta cần thiết muốn ở nhận chủ người ngã xuống trước tìm đủ năm kiện thánh vật, hơn nữa làm chúng nó toàn bộ nhận chủ. Nguyên mục chân nhân lắc đầu, chúng ta thánh vật, còn không có nhận chủ. hắn mày nhữ chặt, ta cùng với nguyên minh đạo hữu, du tiên sinh ba người phía trước thương lượng quá, ở xác định sở hữu thánh vật đều có thể nhận chủ phía trước, chứ không cho thánh vật nhận chủ. Nếu không, Một khi có một kiện thánh vật không thể nhận chủ, quy khư hải bí mật, liền phải vĩnh viễn phủ đầy bụi. Lăng sĩ vũ hồi quá vị tới, cho nên, này tiểu bối đã đem đỡ sinh kiếm nhận chủ, chúng ta căn bản vô pháp lại cấp đỡ sinh kiếm tìm tiếp theo cái có thể nhận chủ người. Không tồi, đây là chúng ta ba người bó tay bó chân nguyên nhân. du thư sinh sắc mặt tâm trầm, nếu không có này tiểu bối biết điểm này, lại sao lại như thế kiêu ngạo? Lục xoát hồn, chế thành con dối. Này bất quá là hù dọa nàng phương pháp, chế thành con dối lúc sau, thánh vật còn có thể hay không giống nguyên lai giống nhau có hiệu lực, bọn họ cũng không khẳng định, mà như vậy cơ duyên, bọn họ căn bản sẽ không suy xét từ bỏ. Hơn nữa, hiện tại gặp phải một cái khác vấn đề vô minh tôn giả cười tủm tìm nói, chúng ta còn không thể xác định, thiên ma tháp có phải hay không xuất hiện có thể nhận chủ người. Yên lặng một lát sau, có người nghiến răng nghiến lợi, nếu là bởi vì này tiểu bối. Quy khư hải bí địa vĩnh viễn không thể mở ra, ta nhất định phải đem nàng nghiền xương thành cho.